các đại năng đã quyết định vì đại cục suy nghĩ bọn họ có thể sẽ tha thứ vị này tiểu thánh người nói năng lỗ mãng tha thứ hắn tự cao tự đại đương nhiên hợp tác điều kiện đến thời điểm liền muốn điều chỉnh điều chỉnh không chỉ có là nút trong bóng tối dị giới đại năng quan tâm địa cầu tu sĩ giới động thái huyền giới cũng là như vậy khi biết ở thân giác cảnh thánh tử cấp bậc tu sĩ đã không cách nào bắt địa cầu sau huyền giới rất là quan côn lựa chọn phá hoại quy tắc trò chơi đem cảnh giới tu hành mạnh mẽ tăng lên một cảnh giới mở ra tân chiến trường thân t r ù n g cảnh đây là tu hành nhất đạo cực kỳ trọng yếu nhất đại cảnh giới tuy rằng huyền giới hạ xuống truyền thừa nhưng là chân chính cao đẳng truyền thừa không phải tốt như vậy học tập kim loại phương pháp tu hành truyền xuống nhiều ngày các vị được truyền thừa dị tộc cao thủ dồn dập chuyên tâm tìm hiểu để vọng sớm ngày đột phá cảnh giới có điều điều này cần một chút thời gian không vội vàng được dị tộc bên trong đúng là có đột phá thần t r ù n g cảnh cao thủ bất quá bọn hắn đều là dùng thủ xảo biện pháp học cấp tốc tiêu hao hết tiềm lực chưa để chiến đấu lực hạ thấp không nói cần phải hao phi đánh đổi cũng rất lớn huyền giới sẽ không vì là dị tộc tu sĩ tương lai cân nhắc phạm vi lớn chuyển xuống những n à y thiếu hụt khá lớn công sau dị tộc trong thời gian ngắn hiện lên một nhóm lớn sức chiến đấu bình thường thần trùng cảnh cường giả không nói những cái khác các đại dị tộc khí thế cực kỳ doa người dù sao lại n h ư ợ c thần trùng cảnh cũng có thể tùy ý treo lên đánh thánh tử nếu không là các đại thánh địa mắt thấy năm chắc phần thắng từng người tâm mang ý xấu k i ể m chế lẫn nhau địa cầu tu sĩ giới sợ là sớm đã không ổn đương nhiên thế cục bây giờ cũng không khá hơn chút nào dị tộc lần thứ hai mạnh mẽ lên tự nhiên t r u n g quanh khiêu khích trên địa cầu biên cương sau khi đột phá thần trùng cảnh tu sĩ vì trải nghiệm một cái thần trùng cảnh cường giả vô địch một tiếp theo một d á n g lâm địa cầu tu sĩ dưới địa bàn ra vẹ ta đây ở loại này căng thẳng thế cục dưới địa cầu tu sĩ dưới thần hồn nát thần tính trông gà h ó a quốc t r ư ớ c kiêu ngạo tự mãn không còn sót lại chút gì không nói nguyên bản tự ti trong lòng lần thứ hai tái hiện hơn nữa so với chức càng lợi hại j u n l ầ y bẩy tràn đầy tuyệt vọng đây chính là bây giờ địa cầu tu sĩ giới chương 639, lâu không gặp cung ngọc long tiên sinh mắt thấy dị tộc những này đã từng bại tướng dưới tay từng cái từng cái một lần nữa quật khởi đi vào thần t r ù n g cảnh địa cầu tu sĩ giới một mảnh gào thét mặc dù y ê u hoạn ý thức bạc nhược tu sĩ lúc này đều ăn ngủ không yên lo lắng tương lai mà lúc này nhất đạo đến từ chuyện đạo giáo pháp chỉ náo động địa cầu tu sĩ giới cao tầng c h u y ê n đạo thánh nhân đem truyền thụ địa cầu cường giả thần trùng cảnh công pháp tu hành tin tức này vừa ra toàn bộ địa cầu tu sĩ giới phân chấn không l ư ớ t bọn họ đã sớm hy vọng mục thiên ra tay tuy rằng cảm thấy hy vọng xa vời nhưng là ý nghĩ thế này phổ biến tồn tại hết thể địa cầu tu sĩ trong lòng trước mắt rốt cục trông này phân chấn lòng người lợi được trong lúc nhất thời cuộc hứng địa cầu tu sĩ giới lần thứ hai tỉnh lại lên quét qua trước mù mịt chính là cánh rừng lớn hơn cái gì điệu đều có mục thiên mời đối tượng mặc dù là đỉnh cấp địa cầu tu sĩ nhưng là nhân số cũng không ít ngư long hôn tạp rất nhanh mục thiên truyền đạo tin tức không gần như chỉ ở địa cầu tu sĩ giới chấn động một thời địa cầu các dị tộc đến từ thiên ngoại ngoại giới đại năng thậm chí còn huyền giới rất nhanh thông qua các loại con đường biết được tin tức trong lúc nhất thời các giới vì thế mà t r ò n váng tiểu thánh người truyền đạo điều này thực hấp dẫn nhãn cầu ở thường ngày mặc dù không phải địa cầu đổi thành thế giới của hán cũng sẽ khiến cho chư thiên vạn giới đại năng hứng thú bởi vì mỗi một vị tiểu thánh người có thể thánh đạo trúc cơ tất nhiên có chỗ hơn người hán sơn chi thạch có thể công ngọc lắng nghe mỗi một vị thánh nhân thành đạo chi luận đều có rất nhiều ích lợi chớ nói chi là địa cầu cùng mục thiên vốn là dẫn vào liếp mắt ngày mai dương thuần đại mục thiên mời địa cầu cường giả lục tục đến không bao lâu to lớn chuyện đạo giáo trên quảng trường đã là người ta tấp nập phi thường náo nhiệt ở trong này không chỉ có dáng vóc tiều t ụ cầu đạo giả Cũng có thiên ngoại đây ạ i năng thế t h n ngư long hôn tạp. Thủ lĩnh, ngài nói cái coi kia là là à thật tạp. Thủ tiểu thánh thần tu người sẽ chuyển xuống chúng phương pháp tu hành. nào sẽ cỡ cấp bậc Đây là tới tự địa cầu dị tộc cường giả trong bóng tối nghị luận bọn họ thu được huyền giới đỉnh cấp truyền thừa đối đầu địa cầu thổ trời sinh có loại cảm giác ư u việt có điều bởi vì tiểu thánh người trước hành động kinh người bọn họ lúc này cũng không thể không lo sợ bất an dù cho không cách nào tự mình lắng nghe giảng đạo bọn họ cũng hôn thành địa cầu thổ xa xa bản quan không chỉ có là dị tộc tu sĩ thiên ngoại đại năng huyền giới thánh địa t r ư ở n g lão từng cái từng cái hoặc sáng hoặc tối quan sát tình thế diễn biến nói đến những n à y các đại năng cũng không k i ê n kỵ mục thiên trình diễn kỳ tích sáng tạo ra kinh thế hai tục thần t r ù n g cảnh phương pháp tu hành bởi vì tu hành chi đạo ba ngàn ai cũng không cách nào bao quát hết thể đại đạo có thể tiểu thánh người kinh tài t u y ệ t diễm khai thiên tích địa sáng chế một môn ghê gớm công pháp nhưng là đối diện to lớn thế giới này không thể nghi ngờ là như mối bỏ biển căn bản thay đổi kiếm h h ô n g được ệ n trạng. Đương nhiên, không coi trọng quy không coi trọng, ở này lúc mấu chốt, cũng không ai dám xem thường, dù sao trước mắt không phải người bình thường, hắn là tiểu thánh người, bản thân liền không thể tính toán theo lẽ thường. chốt, trước mắt tiểu thể theo phải coi coi ai i k lúc sao quy mấu ở là lẽ dám xem dù tâm lão nhân cũng tới có điều hắn không phải một người lén lén lút lút đến giờ khác này hắn chính bám thân ở trên người một người một vị địa địa đạo đạo tiền đổ vô lượng địa cầu thổ thiên tài trên người kiếm tâm sư thúc ngài làm sao tự mình đến rồi việc quan hệ đối kháng huyền giới đại cục lao phu tự nhiên cần muốn đích thân chấn nếu là mục thiên tiểu thánh người thất bại n g ư ờ i làm làm sao suy nghĩ kỹ càng sao t i ể u long chuyện đạo giáo quảng trường ở giữa một vị mày kiếm mắt sao khí độ phi phàm người trẻ tuổi nạo nghệ đứng thẳng hai con mắt hiếp lại xem ra như là dưỡng thần kỳ thực là cùng người trong bóng tối giao lưu nay thinh linh chính là cung ngọc long số mệnh tề thiên cung ngọc long coi là thật là cơ duyên đa đa chân trước tiện nghi sư phụ không hiểu ra sao đ ị a chết ở thiên ngoại đại năng trên tay kết quả chưa kịp cung ngọc long chán chừng đây không bao lâu lại có kinh thiên truyền thừa đưa tới cửa lần này cơ duyên lai lịch so với t r ư ớ c huyền giới cường giả còn có lợi hại nghe nói đầu nguồn là thiên ngoại thánh nhân lão tổ hàng ngũ tuy rằng không phải huyền giới nhưng lại như n g là chân thật bất hủ vĩnh hằng cường giả ỷ vào cơ duyên tiện đà liền ba gia thân cung ngọc long vượt xa quá khứ bây giờ thực lực dĩ nhiên là huyền giới mạnh nhất cấp bậc thánh tử gốc gác thâm hậu phóng tầm mắt địa cầu ngoại trừ mục thiên hắn không có chiến thắng nắm còn lại hắn tự tin có thể tùy ý n g h i ê n ép chính là ưu tú người đến chỗ nào đều là ưu tú như vậy chê hoa ghẹo nguyện cơ duyên không ngừng nếu là đặt ở những thế giới khác cung ngọc long này đám nhân vật vậy tuyệt đối là thiên địa nhân vật chính kiếm tâm sư thúc nếu là mục thiên thất bại ta đáp ứng hợp tác các ngươi viện trợ ta thần t r ù n g cảnh công pháp tu hành đợi được địa cầu tu sĩ giới an ổn xuống ta liền thực hiện trước bàn s o n g xuôi điều kiện tự mục thiên từ chối thiên ngoại đại năng hợp tác tiền dịch cũng cùng bọn họ rú sạch quan hệ kiếm tâm lão nhân chờ đại năng liền đem tiền đặt cược toàn bộ đầu ở cung ngọc long trên người hoặc là nói bọn họ chuẩn bị nâng đỡ một cái khác mục thiên đi ra đây là tự nhiên yên tâm đi tiểu long đều muốn tốt cho ngươi bây giờ địa cầu đại thế sơ khai chính là đại đạo chi tranh kịch liệt nhất thời điểm nếu là ngươi có thể trắng trợn truyền bá thần trùng cảnh công pháp tu hành tích lũy giáo hoa công đức đến thời điểm cũng có thể muốn mục thiên tiểu thánh người như thế thánh đạo trúc cơ đại đạo có hy vọng kiếm tâm lời của lão nhân tràn ngập đầu độc lực thêm vào lúc trước mục thiên vừa ra huyền giới thánh tử quỳ xuống đất ba dập đầu chấn động tình cảnh nói thật cung ngọc long động lòng dù cho cung ngọc long trong lòng vô cùng rõ ràng này quần thiên ngoại đại năng không phải người hiền lành nhưng là đối diện này to lớn mê hoặc hắn thực tại nắm giữ không được thông tuệ hơn người hắn thích nhất chính là rút t u ổ i đáy rồi từ trước là như vậy hiện tại cũng tương tự là hy vọng là như vậy đi có điều tất cả xem mục thiên có thể thành công nếu là hắn thật sự chuyển xuống rất nhiều thần trùng cảnh công pháp tu hành đến thời điểm liền không ta chuyện cung ngọc long một mặt hờ hững kỳ thực ngươi mạnh mẽ nhung tay cũng không phải là không thể thành công địa cầu gốc gác không phải chuyện nhỏ đủ để thai ngắn hai ba vị thánh nhân ngươi k ỳ sẽ rất lớn kiếm tâm lão nhân tiếp tục đầu độc cung ngọc long không hề bị lay động không nói gì có điều nhìn như chấn định bề ngoài dưới cặp kia hiện ra thần thái con mắt bán đi hắn trên thực tế cung ngọc long tâm rất loạn rất xoắn suýt một mặt hắn hy vọng mục thiên có thể thành công địa cầu hướng đi độc lập tự chủ nhưng là mặt khác hắn cũng âm thầm chờ đợi mục thiên thất bại chỉ có mục thiên thất bại hắn mới có thể hóa trang lên sân khấu nên đón hắn sân khấu hắn cung ngọc long kinh tài tuyệt diễm tự nhận là bất kỳ phương diện nào so với mục thiên đều không kém chút nào kém chỉ là cơ duyên thôi hắn phi thường ước ao mục thiên s o lương vị kia thần bí đại năng lao sư một đường chiêu an chỉ đạo một đường tu hành thông thuận thường thường dẫn dắt toàn cầu phong tao phong quang vô lượng kiếm tâm sư thúc xem tình huống đi mục thiên luôn luôn mưu sau đó định lần này ta nhìn hắn tám chín phần mười sẽ thành công cung ngọc long thở dài một tiếng thân s ắ c phức tạp cực kỳ là tình bạn trọng yếu vẫn là tự thân đại đạo trọng yếu cung ngọc long không biết có điều cho đến ngày nay hắn tuy rằng ẩn giấu mục thiên rất nhiều chuyện nhưng là từ chưa từng làm thương tổn bạn tốt sự đây là hắn điểm mấu chốt hắn là một người cô độc bằng hữu chân chính thật rất ít một đường lại đây đống nhiên nhìn lại cung ngọc long phát hiện bằng hữu ngoại trừ tần vĩ cũng là mục tiên h hiện tại rất có thể cùng mục thiên đi tới phía đối lập cung ngọc long rơi vào trầm tư tràn đầy bàng hoàng kiếm tâm lão nhân không tỏ ra ý kiến điệu tiêu tiếu không có nói tiếp mà là đưa mắt tìm đến phía chuyện đạo giáo nơi sâu xa ở cái kia nhất đạo toàn thân tung khắp cả kim quan g người thanh niên phiên nhiên mà tới chương sáu trăm bốn mươi đại đạo nguồn gốc ra người tay đợi đến thánh nhân giáng lâm toàn trường đều cung cung kính k í n hành h lễ hoặc a i eo không người hoặc quý bái mỗi một người đều là tôn kính phát ra từ nội tâm sùng bái ngày xưa trước mắt vị này lấy đạo văn đại sư thân phận dương danh với người địa cầu tộc sau đó truyền đạo thiên hạ đặt vững truyền đạo t ô n g sư mỹ danh sau khi càng là nhất thống toàn cầu gieo rác thiên địa đại đồng hạn giống sáng lập địa cầu tu sĩ giới mênh mông thịnh thế vì thiên hạ cộng chủ tôn làm nhân hoàng mà hiện tại ngày xưa công lao đã thành phụ vân hắn bây giờ càng trói l o a mắt liền huyền giới tán thành tôn trọng huyền giới thánh tử xưng vì là mục thiên tiểu thánh người mà trên địa cầu tu sĩ giới thì lại tôn vì là truyền đạo thánh nhân mục thiên phiên nhiên mà tới một bước một liên hoa quả thực là thần tiên bên trong người b á i kiến truyền đạo thánh nhân địa cầu các tu sĩ chuyện đương nhiên địa sân hô mục thiên n h u nhũ mày cảm thấy có chút không thích hợp nhưng là muốn đến chính mình sáng tạo t r u y ề n đạo giáo bây giờ được người gọi là truyền đạo thánh nhân rất là bình thường liền im lặng không lên tiếng xem như là nhận rơi xuống danh hiệu này địa cầu một phương mọi người không có cảm giác nhưng là chỗ tối thiên ngoại đại năng huyền giới các cường giả nhưng là bị kinh ngạc đến ngây người khẩu khí thật là lớn chư thiên vạn giới vô cùng vũ trụ từ cổ trí kim sinh ra không ít thánh nhân lao tổ nhưng là cũng không ai dám hưởng truyền đạo tôn s ư n g truyền đạo thánh nhân nếu là ngồi vững vậy hắn chính là vũ trụ vạn pháp nguồn gốc hết thể đại đạo đều vì hắn truyền lại nay đã không phải tùy tùy tiện tiện thánh nhân lao tổ tôn hào vấn đề mà là liên quan đến đại đạo nguồn gốc tán thành thừa nhận truyền đạo thánh nhân tôn hào cái kia liền nhận rồi hắn là đại đạo nguồn gốc này không phải chuyện nhỏ trong lúc nhất thời trong bóng tối ẩn nấp các đại năng đều biến sắc tức giận mang theo một chút thương hại vui cười mang theo vài phần xem thường quả nhiên là cuồn g vọng vô tri thổ quả thực làm trò hề trò thiên hạ kiếm tâm sư thúc ngài vì sao cười ha ha các ngươi vị này tiểu thánh người thực sự là ngông cuồng cung ngọc long bản liền hiếu kỳ vì sao kiếm tâm láo nhân không tên cười sau khi nghe xong hắn càng thêm không rõ có ý gì mục thiên hắn vẫn không nói gì đây làm sao liền ngông cuồng kiếm tâm lão nhân khinh thường nói hắn tuy không hề nói gì nhưng là người bên ngoài tôn hắn vì là truyền đạo thánh nhân hắn nói khoác không biết ngượng điệu tiếp nhận rồi không có phản bác này không phải ngông cuồng là cái gì liền ngay cả huyền giới thánh nhân lão tổ đều không có gan này phách tiếp thu hắn chỉ là một vị thánh đạo trúc cơ tiểu thánh người có tư cách gì kiếm tâm lão nhân không chút khách khí nhìn thấy cung ngọc long vẫn cứ không rõ liền hắn liền lại mại giải hắn tính tình h t í cung h lạnh, phúng một tâm mặt. lộ tục trao trên lần, liên nói xong còn liên tục cười c rõ ý ngọc long c a o mày không nói gì hắn không nghĩ tới tiểu tiểu s ư n g hô đã vậy còn quá chú ý lại vẫn có thể liên lụy đến thiên ngoại đại năng đại đạo nguồn gốc thầm nghĩ nhắc nhở một hồi mục tiên nhưng là hắn vừa mới chuẩn bị âm thầm thần hồn truyền âm kết quả trên quảng trường liền gây ra động tĩnh lớn chỉ thấy một vị thần giác cảnh đỉnh cao tu sĩ bỗng nhiên từ nằm dạp trong đám người chạm lên người này là mánh hổ linh thú hóa hình bất kể là tu vi vẫn là tìm hiểu quy tắc thần thông thần thông đều phù hợp quy tắc lúc này mới bị mời đến đây có điều giờ khác này hắn một mặt hắc khí trong con ngươi tỏa ra yêu diễm màu máu trong con ngươi mơ hồ lộ ra một luồng điên cuồng m a tính lớn mật tiểu bối dám to gan tự cao tự đại tự xưng truyền đạo thánh nhân ngươi đem chư t h i ê n thánh nhân láo tổ đặt nơi nào đại đạo nguồn gốc há lại là ngươi có thể đánh c ắ p ngay mặt quát lớn tiếng thật lâu vang vọng ở trong quảng trường trong phút chốc toàn trường yên lặng như tờ nghe được cả tiếng kim rơi một lúc lâu địa cầu các tu sĩ mới phản ứng được nhất thời quần tình xúc động từng cái từng cái thống xích cái này mạo phạm thánh nhan thứ hỗn trướng trong đó linh thu hóa hình r a thân dị nhân tu sĩ phản ứng càng kịch liệt nguyên nhân rất đơn giản tên khốn này dĩ nhiên là bọn họ dị nhân tu sĩ nếu như trọc giận truyền đạo thánh nhân đến thời điểm thánh nhân liên lụy bọn họ dị nhân tu sĩ cái kia chẳng phải là có lý không nơi khóc đi vô liêm sỉ l ă n xuống đi ngươi dĩ nhiên mạo phạm thánh nhân muốn chết đoàn người tức giận mắng liên tục sau đó lại là đồng tâm hiệp lực thành thạo liền bắt trước mắt vị này giống như bị điên linh h ổ hóa hình dị nhân tu sĩ bắt người này sau đứng hàng đầu ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn một đám dị nhân trí tôn toàn bộ chạm lên cầm đầu kỳ lân trí tôn khá là ấ y n ấ y nói với mục tiên ngũ đệ quản giáo bất chu ngươi nhiều tha thứ điểm tiểu tử này khẳng định là bị ma quỷ ám ảnh mục thiên mỉm cười gật đầu trước mắt tu sĩ này xác thực bị ma quỷ ám ảnh căn cứ ám thứ thiên ma nói đây là bọn hắn thiên ma bộ tộc tác phẩm cũng chính là trước mắt vị này tu sĩ kỳ thực bị thiên ma phụ thể thành người khác gà thịt ta biết các ngươi thả ra hắn đi hắn không lật được trời ta có việc hỏi một chút hắn nói xong dưới đài đám tu sĩ thu rồi thần thông tu sĩ kia lúc này mới vô cùng chật vật địa bỏ lên vị này thiên ma tộc đạo hữu sau lưng ngươi là huyền giới thánh địa lời vừa nói ra cái kia linh hồ hóa hình dị nhân tu sĩ sắc mặt khẽ thay đổi hơi kinh ngạc sau đó im lặng không lên tiếng xem như là ngầm thừa nhận trong lúc nhất thời toàn trường tất cả xôn xao những trí tôn đó môn cùng dị nhân các tu sĩ hơi thở ra một hơi cũng còn tốt là bị người đoạt xác nếu như bọn họ dị nhân bên trong đi ra kẻ phản bội dù cho thánh nhân khoan hồng độ lượng sẽ không thiên nộ với dị nhân tu sĩ nhưng là khó tránh khỏi trong lòng có mục nhọn có ám thư thiên mai nhận định mục thiên cũng không cần hắn thừa nhận liền mở miệng nói ngươi nói ta không tư cách xưng ơ truyền đạo thánh nhân không biết ta mạo phạm cái gì kiên kỵ chứ thiên vạn giới các vị đạo hữu mong rằng chỉ giáo nửa câu đầu vẫn là đối với thiên ma phụ thể dị nhân tu sĩ nói nửa câu sau nhưng là ôm quyền quay về hư không đặt câu hỏi rất hiển nhiên mục thiên đối với trong bóng tối đều có thiên ngoại đại năng bóng người tình huống nhược chỉ trưởng quả nhiên mục thiên r ứ t lời linh hồ tộc dị nhân tu sĩ toàn thân run cầm cập tự địa bắt đầu run rẩy khắp khuôn mặt là vẻ mặt thống khổ rất hiển nhiên cái này đáng thương oa trong óc trình diễn vừa ra đặc sắc cho hay một lát sau vị này linh hổ tộc tu sĩ lúc này mới khôi phục bình thường một bộ từ mi thiện mục giáng dấp chỉ thấy hắn đầu tiên là mở miệng nói tiểu đạo hữu không sao chỉ là tên gọi đại biểu không là cái gì tất cả tạo hóa thiên thành tự có định sổ nói xong tu sĩ này lại run động đậy vẻ mặt biến hóa bất định rất nhanh do hòa ái trở nên hung thân đắc sát hung ác nói tiểu bối đại đạo ba ngàn lấy một có thể thành truyền đạo tên đại đạo nguồn gốc ngươi không chịu nổi dứt lời tu sĩ này toàn thân lại là co quắp một trận vẻ mặt lần thứ hai biến ảo rất nhanh hướng tới bình tĩnh trên mặt không chút biểu tình tự bình thản lại tự lanh k h ố c một lúc lâu dị nhân tu sĩ mở miệng nói đạo hữu đại đạo tôn hảo lẽ ra tùy tâm có điều truyền đạo hai chữ phân lượng quá nặng đạo hữu cân nhắc sau đó làm dứt lời dị nhân tu sĩ lại mở miệng vô c h i tiểu bối ngươi t r e o ra đ ẩ y trời đại họa truyền đạo thánh nhân vừa ra ngươi sắp trở thành chúng thị chi đại đạo nguồn gốc ra ngươi tay khẩu khí thật là lớn. Chương chuyển sự tình lập tức liền quá độ mục thiên rõ ràng mặc dù mình còn nhỏ yếu nhưng là bởi vì khai tông lập phái chuyện đạo giáo hóa đại công đức có thể thánh đạo t r ú c cơ hắn bất chi bất giác liền đến đến một độ cao mới mỗi tiếng nói cử động đều sẽ mang đến to lớn ảnh hưởng nếu là tu sĩ tầm thường dù cho cho mình bịa một cái thiên đạo thánh nhân đều sẽ không có người q u ả n hắn yêu sao sao thế mục thiên xem như là rõ ràng lần này xác thực là hắn l ô mãng vừa mới rất nhiều đại năng lần lượt phát ra tiếng tuy rằng không c h ọ n vẹn là cảnh cáo chỉ trích hắn nhưng là trong lòng hắn rất rõ ràng nếu là hắn tiếp tục chẳng biết xấu hổ điệu tiếp thu truyền đạo thánh nhân tôn hảo vậy hắn tất nhiên trở thành chúng thị chi đến lúc đó đại đạo tranh đấu cùng chư thiên vạn giới hết thể đại có thể đứng ở phía đối lập mục thiên liền bị kịch một cái lựa chọn khác mục thiên từ chối truyền đạo thánh nhân tôn hảo n à y xem ra là hiện nay nhất là thỏa đáng lựa chọn có điều mục thiên tế cân nhắc tỉ mỉ nhất thời cảm thấy không thích hợp hắn vừa mới đã tỉnh tỉnh mê mê ỡm ỡ tiếp nhận rồi nếu là thề thốt phủ nhận vậy hắn bộ mặt quét tận không nói mấu chốt nhất chính là có thể sẽ gây nên đạo tâm bất ổn nhắc tới cũng toán nhân duyên tế hội Hắn hiểu đạo chính là màng bao tất cả, tìm đạo lần à màng là phủ định hoàn toàn, cái kia liền là tìm mạch, kim mình. Mục môi mang thiên linh nỗ xung vòng, nếu định liền định chính、mình. Thánh nhân ngôn xuất pháp thùy, ở này luận trên đạo trường,、mục、Thiên môi tiếng nói cử động cũng sẽ có to lớn ảnh hưởng, mang đến không bao biết kia loại đạo to tất xuất tùy, cả, chu lực kích cái cử quả. hiểu phủ phủ pháp hậu l ở có sẽ này mục thiên hơi lúng túng một chút nhìn thấy mục thiên lặng lẽ lại nghe được trên sân vị kia thiên ngoại đại năng phụ thể dị nhân tu sĩ miệng lưới lưu loát địa lại nhải trên sân địa cầu các tu sĩ nhất thời mặt lộ vẻ vẻ hay náy truyền đạo thánh nhân tôn hảo là địa cầu tu sĩ giới toàn thể tu sĩ cộng đồng đ ề cử đi ra trước mục thiên nhất tâm tiềm tu ai cũng thấy không được hắn liền cũng không có chính diện xưng hô chỉ là đại gia ngầm tôn xưng liền dựa vào lần này truyền đạo đại hội mọi người lúc này mới không hẹn mà cùng địa hô to truyền đạo thánh nhân nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên làm người hoàng trêu ra như vậy đầy trời đại họa nay quân tu sĩ cảm thấy một luồng áp lực làm người ta nghẹt h ở hoang mang lo sợ ngẫm lại một mình đối diện này chứ thiên đại năng chất vấn mục tiên tất cả mọi người trong lòng một mảnh kêu rên tự trách không nớt ngắm nhìn bốn phía mục thiên nhận ra được dưới đài đám tu sĩ dị dạng cũng rõ ràng trong lòng bọn họ tâm tư liền hắn đối với tất cả mọi người ôn hòa nợ nụ cười nay nợ nụ cười như sấm mùa xuân xa hưởng ấm hóa một đám địa cầu tu sĩ tâm sợ hai bọn họ rồi mới từ h o à n g sợ cùng bàng hoàng bên trong tỉnh lại mục thiên đương nhiên sẽ không giận cá chém t ớ t thiên tướng hàng chức trách lớn với tư người vậy cần phải cực khổ là miễn không được thần thoại bên trong đường tăng Trương trải tỷ trường tâm thực tu thánh tổ vượt kinh nghiệm còn cần kinh nghiệm khó,、Chương、Bách nhận trải qua ngàn tỷ kiếp nạn mới chấp hiện hành nhân chứng không cần bên đường còn ngàn nạn láo đạo kiếp mới giới, giờ giới bây lấy vậy. mà 9981 qua qua sâu sắc ngắm nhìn bốn phía động viên địa cầu tu sĩ sau khi mục thiên đưa mắt đầu ở trong hư không ôm q u y ề n nói các vị đạo hữu tôn hào vốn là tùy ý danh sưng chân chính truyền đạo thánh nhân không phải người khác gọi ra mà là trải qua kiếp nạn nộ đạo chứng đạo đoạt được van bối bây giờ chỉ là bé nhỏ tu vi tự nhiên không cách nào nói sằng chư vị không nên chế nhạo này chính là mục thiên trả lời chắc chắn vừa không có thừa nhận truyền đạo thánh nhân tôn hào cũng không có từ chối chỉ nói là chính mình thực lực bây giờ tự nhiên không tư cách trở thành truyền đạo thánh nhân có điều lợi này bên trong ẩ n dấu mục thiên đại khí phách truyền đạo thánh nhân tôn hào cần tất cả mọi người tán thành cần thời gian đến xác minh hắn bây giờ không thể nhưng là cũng không có nghĩa là tương lai không thể l ờ i ấy có thể nói là kín kẽ không một lỗ hổng tức tỏ rõ hiện h ư ớ n g đồng thời cũng có minh trí tâm ý một phen kỳ phong sau khi thiên ngoại đại năng trầm mặc bọn họ có thể cũng nghi ngờ nói mục thiên ở ngoài tâm ý nhưng là mục thiên không có kẽ hở bọn họ cũng không thể nói gì được liền trong h ư không chư mạnh mẽ bao nhiêu khí tức dần dần biến mất vị kia đang thương linh hổ tộc dị nhân tu sĩ lúc này mới đình chỉ co giận cuối cùng chỉ thấy hắn cuối cùng phun ra một câu nói mà xem ngươi làm sao truyền đạo nói xong linh hổ tộc dị nhân tu sĩ mắt tối sầm lại chân v ừ a bước trực tiếp mất đi rất nhanh có làm việc vặt chuyện đạo giáo đệ tử đời hai đem dẫn đi như thế chuyện đạo giáo trên quảng trường phong ba đình chỉ truyền đạo đại hội lúc này mới có thể tiếp tục mục thiên ngắm nhìn bốn phía dưới đài đệ tử nghiêm túc lấy trở. chư vị nhận lấy trong lòng tạp n i ệ m mục thiên lo lắng vừa mới phong ba ảnh hưởng mọi người liền mở miệng động viên mọi người rất nhanh tuân mệnh điều chỉnh nín thở ngưng thần rất mau đem trạng thái điều chỉnh xong mục thiên thấy thế hài lòng gật gù tiếp tục nói thần chủng cảnh công pháp tu hành chư thiên vạn giới sớm có sinh ra có điều địa cầu tu hành văn minh nảy sinh chưa thành hệ thống vừa vặn ta đối với này có nghiên cứu hôm nay tạm thời thả con kép bắt con tôm chư vị nghe một chút chính là nguyện nghe thánh nhân ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa tất cả mọi người cung cung kính kính hành lễ kết quả là tất cả mọi người làm ra chăm chú lắng nghe động tác thời khắc này mục thiên cả người thay đổi một người tự vừa mới ôn hòa như ngọc khiêm tốn ưu nhã quân tử phong độ không gặp thay vào đó chính là uy nghiêm như thiên đạo mở mịt vô định ẩm mục thiên vừa mở miệng thiên hoa luận truy mặt đất nở sen vàng này một tiếng phảng phất thiên địa đệ nhất â m dẫn tới thiên địa rung động linh khí chảy ngược chuyện đạo giáo dị tượng d ọ người vô lượng kim quang tự chuyện đạo giáo bên trong tòa ra bất luận khoảng cách có xa xôi bao nhiêu chỉ cần là phía thế giới này sinh linh hoàn toàn hân nhiên n g ó n g trông pham là sự sinh linh đối với đại đạo đối với theo đuổi chân lý là căn bản nhất cần hướng ngãi đạo Tịch chết có thể、rồi. Từ có khi rồi. Mục, mục thiên tự h h đỉnh khi, không chân thật thiên á giác, n miệng truyền nên tượng liền còn nên mà gây gây tụ đạo địa sau ảo dị là là cộng c cảnh Mục là thánh truyền tượng. thiên tự nhân đạo phát ra đệ nhất âm sau lưới nở hoa sen thao thao bất tuyệt lắng nghe đại đạo các tu sĩ như mê như say không chỉ có là thần giác cảnh đỉnh cao tu sĩ thì như vậy dù cho tu vi thấp kém tu sĩ cũng bất chi bất giác vì đó mơ tưởng mong ước say mê trong đó nay một giảng chính là bảy ngày bảy đêm các loại dưới ị t ợ n không ngừng phát sinh, tình cảnh đổ sộ. Chờ đến、mục、Thiên nói, tất cả mọi người lúc này g phát Chờ tất sộ. mọi Mục cả lúc đổ m như tình Chuyên chiếm vừa bao. rấp đài ạ o qua quanh quanh đi, Thiên diệt, Mục m thân ánh sáng thần thánh vờn quanh bất ánh sáng vờn bản phản thân của hắn vẫn như cũ nhắm mắt chầm tư, phản phất chính đang thể ngộ mắt tư, phất thể chầm của cũ á gì. Dưới đài, lắng nghe mục thiên giảng đạo các tu sĩ phản ứng cũng rất là kỳ quái một phần nhỏ người nhắm mắt c h ầ m tư cũng là ở cảm nộ cái gì mà phần lớn người trên mặt nhưng là một mặt m b ư ớ c m ở mịt luôn cuống rất nhanh trong quảng trường rất nhiều người lộ ra vẻ thất vọng ai lẽ nào là tại hạ ngộ tính quá kém căn bản không có nghe hiểu cũng không có từ bên trong thể ngộ ra thần trùng cảnh công pháp tu hành ồ đạo hữu ngươi cũng là ta vốn tưởng rằng chỉ là một mình ta ta cũng là ai quá thơm ảo chương 642, t a như t h à n h thánh chuyện đạo giáo bên trong lắng nghe mục thiên giảng đạo đám tu sĩ môn bốn phía đàm luận khắp khuôn mặt là vẻ mê man mục thiên trình bày chính là thiên địa quy tắc phong phú toàn diện thiệp cập địa phương phồn phức tạp hơn rất nhiều tu sĩ cùng cực suốt đời sở học nghe được chính là một bộ phận cực nhỏ ở này cực nhỏ bộ phận bên trong có thể nghe hiểu lại là như m ố i bỏ bể đã như thế có thể có ngộ ra thật sự rất ít nay cũng khó trách mục thiên truyền đạo sau khi tất cả mọi người lặng lẽ không nói tỉnh tỉnh mê mê đương nhiên thánh nhân ngay mặt ai cũng sẽ không nghi vấn mục thiên truyền đạo nội dung đáng tin hay không mà là từng cái từng cái mặt lộ vẻ khó xử xấu hổ không chịu nổi nói xong hai câu sau khi liền không dám nhiều lời không thể l ĩ n h ngộ thánh nhân đại đạo đệ tử xấu hổ a dương thuần thấy mục thiên vẫn cứ ngồi xếp bằng có mắt liền đứng ra để lắng nghe đại đạo đám tu sĩ môn đi về trước kết quả là mọi người sơn hô thánh nhân vạn thuế vân vân sau liền làm điệu tán cung ngọc long cũng ở trong đám người có điều bởi vì hắn cùng mục thiên quan hệ vì lẽ đó không cần cùng tu sĩ tầm thường như thế bị đuổi ra chuyện đạo giáo hắn thông suốt địa ở chuyện đạo giáo bên trong đốt trưởng ở trên mặt của hắn một luồng như hiểu mà không hiểu là ngộ không phải ngộ vẻ mặt rất hiển nhiên cung ngọc long cũng rơi vào mơ hồ kiếm tâm sư thúc mục thiên trình bày đại đạo lời ít mà ý nhiều tùy ý từng chữ từng câu đều ẩn chứa đại đạo t r í lý nghe xong như thể hồ quán đỉnh giống như vậy có điều cung ngọc long suy nghĩ một chút nói tiếp mục thiên nói rất có lý đáng tiếc không có cụ thể phương pháp tu hành hoặc là nói h ắ n cung cấp chính là một cái thần t r ù n g cảnh con đường tu hành mà không phải cụ thể phương pháp tu hành kiếm tâm lão nhân giờ khắc này một mặt vẻ phức tạp trước vẻ khinh thường đã biến mất hơn nửa hãn nguyên tưởng rằng cái gọi là tiểu thánh người dựa vào có điều là luyện linh thuật nhưng là trước mắt vừa nhìn người này đối với sự tu hành nhất đạo cũng trình độ thâm hậu giờ khắc này nghiễm nhiên c ó khai tông lập phái sáng lập thánh địa khí thế ở mục thiên giải thích đại đạo bên trong kiếm tâm lão nhân phần lớn đều chỉ nghe tên mà không có thâm nhập nghiên cứu qua uyên bác như vậy đại đạo càng lộ thực tại không thể tưởng tượng nổi càng làm kiếm tâm lão nhân kinh ngạc chính là ở những ngày hắn quen thuộc lĩnh vực mục thiên trình bày phi thường t ấ u triệt vài phương diện khác để hắn đều cảm giác mới mẻ lắng nghe đại đạo thì hắn đều không tự chủ được địa dơ ngón tay cái lên cảm thán một tiếng ta đạo không cô đương nhiên này một ít cảm khái hắn đều t r ô n sâu ở trong lòng làm cung ngọc long hỏi hắn hắn lập tức khinh thường nói chính hắn đều không có ngưng tụ thành kim loại tìm hiểu quy tắc áo nghĩa từ đâu tới thần t r ù n g cảnh công pháp tu hành cung ngọc long nghe vậy gật đầu biểu thị tán thành có điều hắn nói tiếp ta biết thế nhưng theo ta thấy hắn phảng phất ở mở ra một cái con đường hoàn toàn mới hắn truyền đạo truyền ra không phải cụ thể công pháp mà là tu hành chi đạo là cội nguồn cung ngọc long đối với với phán đoán của chính mình rất có vì vậy tiếp tục cãi lại kiếm tâm lão nhân mắt t r ợ n trắng trong lòng thầm nói n g ư ờ i này không phải phí lời sao lão tử biết còn cần n g ư ờ i nói trong lòng nghĩ như vậy nhưng là kiếm tâm lão nhân có ý đồ tự nhiên không thể không công thất lạc một trọng yếu con cờ liền cãi lại nói hừm xác thực có có chuyện như vậy có điều đây là hắn mở ra đại đạo nếu là hắn đều không có thành tựu thần trùng cảnh các ngươi những này lắng nghe giả không thể thành công kiếm tâm lão nhân lời ấy không giả vì vậy nói lẽ thẳng khí hùng này đại đại mê hoặc c u n g ngọc long thật sao cung ngọc long một mặt ngờ vực sau đó như có ngộ ra nói có thể đi xem ra mục thiên lần này truyền đạo xem như là thất bại cũng không tính đi chí ít hắn trình bày đại đạo khiến người ta được ích lợi không nhỏ lão phu cũng c o thu hoạch chỉ có thể nói hắn còn quá tuổi trẻ gốc gác không đủ nếu để cho hắn thời gian nói không chừng thật sự để hắn xông ra một con đường đến, đến rồi đáng tiếc kiếm tâm lão nhân đều có thể làm thấp đi đối phương truyền đạo sau đó để cung ngọc long cam tâm tình nguyện thậm chí là tích cực chủ động vì bọn họ tuyên dương thiên ngoại truyền thừa nhưng là hắn cũng coi như là vang vọng một phương cừng giả nói chuyện làm việc hay là muốn một điểm mặt mũi nay nửa thật nửa giả lại làm cho cung ngọc long bỏ đi bận tâm hắn nghe được đối phương nói không nhất định hoàn toàn là thật nhưng l à n h ư n g phi thường có đạo lý bây giờ địa cầu tu sĩ giới tình huống khá là khẩn cấp nếu là mục thiên không thể truyền xuống chân chính đáng tin có thể được công pháp tu luyện một bên khác dị tộc lại không ngừng có thần trùng cảnh cường giả sinh ra này tiêu đối phương trường địa cầu nguy rồi hiện tại thời gian là vàng bạc và ga không sai ngươi đến muốn nắm chặt sớm ngày truyền xuống thần trùng cảnh công pháp tu hành địa cầu dân bản địa cũng càng nhanh hơn nắm giữ đối kháng huyền giới năng lực yên tâm đi sẽ không hại các ngươi nếu là đặt ở bình thường những truyền thừa khắc nhưng là lập vận mệnh bản người bên ngoài muốn truyền thừa cũng phải cần trải qua rất nhiều thử thách bây giờ vì đối kháng huyền giới đại nghiệp miễn phí cống hiến đi ra các ngươi còn có cái gì tốt lo lắng đây mới là trọng điểm kiếm tâm lão nhân ấp ủ lâu như vậy vì là chính là nói ra lời này cung ngọc long nội tâm như đồng rời sông lấp biển giống như vậy ánh mắt lấp lóe rơi vào trong hai cái khó này hán kỳ thực biết không phải chủng tộc ta chắc chắn có ý nghĩ khác thiên ngoại dị giới đại năng trên bản chất cùng huyền giới không có gì khác nhau trước vị kia tiện nghi sư phụ chính là một rõ ràng ví dụ hắn không tin tưởng bọn hắn có thể lại nói ngược lại con đường này đối với hắn sức hấp dẫn rất lớn nhìn thấy cung ngọc long mặc cho nhiên trần trờ kiếm tâm lão nhân tung một câu kỳ thực được lợi to lớn nhất chính là ngươi trắng trận truyền bá thần chủng cảnh công pháp tu hành tất nhiên có thể tích lũy lượng lớn giáo hóa công đức địa cầu tu sĩ chính là địa cầu chính tông thổ chuyện cho bọn họ phát m ô n công đức vô lượng à, ngươi dù cho không thể đạp đất phong thánh cung ngọc long cũng coi như là một rất bình tĩnh người nhưng là giờ khác này hắn không khỏi tim đập nhanh hơn trong đầu né qua vô số điên cuồng ý nghĩ ta như t h à n h thánh cung ngọc long tâm loạn như ma nếu như hắn trở thành thiên ngoại đại năng phát ngôn viên dù cho hắn liền chân chính bắt đầu rồi đại đạo chi tranh làm bản địa thổ hắn hoàn toàn có hy vọng tranh cướp thánh đạo tiêu chuẩn nếu là lần này thần chủng cảnh công pháp tu hành truyền bá tốt hắn có khả năng tích lũy giáo hóa công đức là khó có thể đo tương lai không hẳn không thể thành đại sự thánh đạo trúc cơ c h ứ n g đạo phong thánh vĩnh hằng bất hủ này mười hai chữ điên cuồng ở cung ngọc long đầu góc xoay quanh lái đi không được quên đi chờ ta về đi suy tính một chút đi tinh minh như cung ngọc long là sẽ không đầu góc nóng lên liền đồng ý hắn cần phải cẩn thận châm chức mới sẽ dưới quyết định mà một khi quyết định vậy thì toàn lực ứng phó kiếm tâm lão nhân lúc này nhưng không vội vã gật gù không có g ụ cung ngọc long c h u đáo thành tinh hắn rõ ràng đại sự đã thành duy nhất khiếm khuyết chỉ là một chút thời gian thôi đêm đó mưa như chút nước ánh trăng như mực lắng nghe tiểu thánh người truyền đạo các tu sĩ r ồ n dập mang theo mê hoặc trở lại mà ở trong bóng tối một mình quan sát thiên ngoại các đại năng nhưng chưa từng rời đi nhìn ánh trăng bên trong đèn đuốc ra rời chuyện đạo giáo trong hư không từng đạo từng đạo mạnh mẽ thần hồn thật lâu đứng lặng phảng phất đang trầm tư cái gì tiểu đạo hữu hảo đại khí phách t r u y ề n đạo chuyên đạo chẳng trách hắn không tỏ rõ ý kiến chương sáu trăm bốn mươi ba đạo tổ tư chất lao tổ mừng t h ầ m thượng sĩ nghe đạo cần mà đi chi trung sĩ nghe đạo như tồn như vong hạ sĩ nghe đạo cười to chi Z é t quốc đạo đức kinh một lá thư trình bày cảnh tượng rất sống động tái diễn mục thiên truyền đạo tầm thường địa cầu các tu sĩ xem mơ mơ màng màng rơi vào trong x ư ơ n g mù không có nhận thức nguyên bản đoàn người khá là không phản đối nhưng là bị vướng bởi ngày xưa tiểu thánh người tên gọi không người dám cười chỉ là xấu hổ chính mình ngộ tính không đủ không cách nào lĩnh ngộ đại đạo nhưng là tất cả những thứ này thả đang âm thầm quan sát thiên ngoại trong mắt cường giả nhưng có kinh động thiên hạ hiệu quả tự kiếm tâm l ã o nhân huyền giới các trưởng l ã o cái kia đồng lứa sinh ra coi trọng c h i tâm đối với mục thiên trình bảy đại đạo báo lấy kính ý bọn họ đều là người t ừ n g trải đối với mục thiên trình bảy quy tắc áo nghĩa tràn đầy lĩnh hội lắng nghe sau khi hoàn toàn là sự coi thường hoàn toàn không có dập dờn lên một chút sùng tính tình mà trong bóng tối bí ẩn thánh nhân lão tổ môn nhưng là rơi vào trong trầm mặc bên người không thể lĩnh lộ nhưng là tự mục thiên truyền đạo bắt đầu này quần các đại năng liền bắt đầu cùng mục thiên bạn c h i kỷ luận đạo một phương luận chứng sau khi hết thể đại năng đều trầm mặc không phải là bởi vì quá mức kinh thế hai tục cũng không phải là bởi vì mậu luận điệt ra mà là bởi vì mục thiên khí phách l â y đọc dung trong lúc nhất thời hết thể các đại năng nhớ tới hai người thiên đế thiên khải sư huynh đệ hai người này có hồng tâm trước mắt lại xuất hiện một chu thiên linh mạch gần chứa vũ trụ vạn đạo bệ bộn minh mông thiên tài tu sĩ khuynh một trong số đó sinh cũng không có thể hết mức tìm hiểu trong đó nhất đạo càng hà luận tìm hiểu hết thảy nếu là thật có người tham lộ vậy hắn chính là đạo tổ vì là chư thiên vạn giới đại đạo nguồn gốc trên trời dưới đất vô cùng vũ trụ mình ta vô địch đáng tiếc này một con đường thực sự là quá khó khăn dù cho là chứng được vĩnh hằng bất hủ thánh nhân lão tổ môn cũng không thể không vọng đạo than thở bọn họ có thể nắm giữ sự sống vĩnh hằng nhưng là chứng đạo cũng đem con đường của bọn họ đóng kín rơi vào tự mình ràng buộc bên trong chứ mình ra đạo bọn họ rất khó như tu hành ban đầu như thế tùy ý tùy ý có thể sung kích đạo tổ duy có trẻ tuổi chứ phi chuyển thế trung tu đáng tiếc ai có thể có như thế đại quyết đ o á n đây thiên đế thiên khải sau khi đem lần thứ hai một mục thiên thiên đế kỳ kém một chiêu liền nhìn bầu trời khải mục thiên hai người nếu như có đạo tổ sinh ra tất nhiên là trong đó một vị một lúc lâu trong hư không một vị đại năng chắc chắc nói rằng nay cũng xem là tốt nói đến thiên khải thánh tử xuất từ ta huyền liền giới trở về cùng tà nguyệt lão đầu nói một chút đi đồng ý ra tay hắn dạy dỗ đệ tử đạo tổ chi tranh không thể sai sót rất nhanh một đám thánh địa người khai sáng trong truyền thuyết đại lao tồn tại dồn dập gật đầu tán thành đã từng bọn họ chèn ép thiên đế vì là chính là bảo đảm bọn họ địa vị trí cao vô thượng nhưng là bây giờ làm nắm giữ đạo tổ chi tư ứng cử viên ra bây giờ đối với mắt chính bọn họ không hẹn mà cùng làm ra lựa chọn t r ợ thiên khải khá ngục tiên đại nhật đạo hữu lần này cần mời ngươi ra tay rồi ngươi cùng cái kia tả nguyệt lao đầu quan hệ nhất là hòa hợp chỉ có ngươi cùng hắn đáp được với thoại hảo hảo nói rằng hắn tất nhiên sẽ đồng ý dễ bàn dễ bàn bần đạo tận l ự c thuyết phục hắn muốn thiên khải sư điệt còn ở bần đạo môn hạ tu hành ta liền làm cái đầu đi đại thiện、4. đây là huyền giới các đại năng biện luận mà thiên ngoại trừ ra huyền giới bên ngoài thánh nhân láo tổ môn thì lại phạm vào khó nói đến mục thiên thực tại kinh diễm làm cho tất cả mọi người tính sai nguyên bản bọn họ lựa chọn từ bỏ cùng mục thiên hợp tác dự định bồi dưỡng tân phát ngôn viên đã như thế vừa thật k h ô n g chế hậu kỳ thu được tiền lời cũng lớn hơn nhưng là bây giờ mục thiên thể hiện ra kinh người tiềm lực để thiên ngoại các đại năng do dự bất quyết đạo tổ tư chất này bốn chữ sau l ư n g ẩn chứa năng lượng quá kinh người cương đại đến đủ để lật tung huyền giới chế bá chư thiên vạn giới địa vị thống trị ở loại này huyền giới một nhà độc đại còn lại to to nhỏ nhỏ thế giới lạnh dung tranh đấu cẩn thận từng ly từng tí một tránh khỏi chịu khổ độc hại thế cuộc dưới này không thể nghi ngờ là một to lớn lợi tin tức tốt nếu là nâng đỡ mục thiên tiểu thánh người đến thời điểm dù cho hắn không thể kim loại mười hai vòng nhập đạo đặt vững đạo tổ chi cơ chỉ cần vượt qua kim loại c ử u chuyển nhập đạo vậy thì có vượt qua tầm thường thánh nhân lao tổ cơ hội vừa nghĩ tới huyền giới thiên đế ở trước thiên khải ở phía sau không ngừng có đạo tổ tư chất tuyệt thế thiên kiêu sinh ra thiên ngoại các đại năng tuy rằng còn có thể duy trì bình tĩnh nhưng là lén lút không biết âm thầm mưu tính bao nhiêu trái lại nếu để cho huyền giới đản sinh ra đạo tổ tư chất thiên tài tuyệt thế chứ thiên vạn giới sợ rằng sẽ sẽ nên đón tận thế thiên đế thất bại thân tử đạo tiêu nhưng là có một lần nữa quật khởi một vị thiên khải hơn nữa nhìn điệu bộ này vị này thiên khải thánh tử không kém chút nào thiên đế trước có huyền giới áp lực sau lại nâng đỡ tân thánh mê hoặc trong lúc nhất thời thiên ngoại các đại năng động lòng huyền giới thiên khải địa cầu mục tiên trong lúc nhất thời hai người trở thành chư thiên vạn giới các đại năng tranh tương tranh giành đối tượng đáng tiếc dù là chư thiên đại năng thủ đoạn thông thiên nhìn rõ chân tơ k a tóc bọn họ vẫn không có phát hiện hai người dĩ nhiên là đồng nhất người Các các các các các. cười, cười cuồng. Huyền không theo mạnh nguyệt sung nguyệt luồng tàng sơn động, tàng tên trong tiếng cười mang theo một luồng mạnh điên giới tổ một sam lao thế nhưng càng nhiều chính là một loại thoải mái cùng đắc ý biết mục thiên chính là thiên khải người không nhiều ra mục thiên bản thân chính là ám thứ thiên ma nhưng là ngoài ra còn có một người vậy thì là tà nguyệt lao tổ tà nguyệt lao tổ rất sớm liền phát hiện thân phận của mục tiên bất quá bọn hắn không có vật trần hơn nữa còn trao tặng mục tiên tạo hóa kim sách cuối cùng còn triển khai thần thông thế mục thiên gà thị thiên khải c h á lớp làm cho hắn không lộ ra kẽ hở không thể không nói tà nguyệt lao tổ đóng vai nhân vật chính là trong bóng tối rối tay Khoảng trường, trái phải giả trường, trái thế cuộc, trước cuộc, một ắ t trò hay hơn m nửa đám ề u lâu, cùng tàng nguyệt lao tổ giao tình thâm hậu là lao lao tàng công của Trước cùng không hắn. tình giao thâm nhật h tổ t đây đại n người h h tới t ă báo cáo ý đồ đến sau, tàng sau, nguyệt lao tổ t ra o thoải n lòng trận g chỉ cảm thấy h một trận thoải mái. hỏa a ha ha, lao ra h một đám lao gia hỏa, các ngươi khẳng định không nghĩ tới mục thiên chính là thiên khải Ha ha ha ha ha ha, ha tính toán bao nhiêu kỷ nguyên các ngươi trung quy là bị ta xếp đặt nhất đạo giáo dục thiên khải đối kháng địa cầu thổ mục thiên ha ha ha ha ha ha lão tổ nước mắt đều muốn cười rơi mất ha ha ha ha ha ha ha cha, cha sách thiên khải đồ nhi mục thiên tiểu đạo hữu ngươi đúng là nói một chút ngươi làm sao tả hữu hô bác ta n g u y ệ t sơn samsung bên trong động đại nhân thánh nhân sau khi rời đi tà nguyệt lao tổ lập tức thả xuống lao tổ cái giá chạy xe không tự mình như đồng đồng ruộng lao nông vui cười tức giận mắng tùy tâm tùy tính quả thực là tiêu diêu khoái hoạt tàng nguyệt lao tổ tràn đầy tang thương trên khuôn mặt dán mua lộ ra xấu bụng nụ cười không biết lao ra hỏa môn biết chân tướng một khắc là một bộ như thế nào vẻ mặt tàng nguyệt lao tổ rên lên sơn giã cờ ư i nhỏ như thế gian lao nông chăm sóc hoa hoa thảo thảo kỳ lân quả cựu long khỏa kim thảo thiên ý hàn thủy bình thường trong linh đ i ể n tràn đầy khiến các cường giả điên cuồng đ á u vật sự thực chứng minh dù cho là lại làm sao phản phát quy chân một loại nào đó địa vị cùng cao quý là làm sao đều không thể che lấp lao tổ ngài sao như thế cao hứng đây kha kha lao tổ đương nhiên cao hứng nghe được lao ra hỏa môn đùng đùng làm mất mặt có thể không thoải mái tương h lai nói không chừng còn có thể đánh càng hưởng nói xong lao tổ nhàn nhã địa bận việc lên chương 644, để ngươi tiền mất tật mang so sánh với thường ngày truyền đạo đại hội lần này địa cầu các tu sĩ là thu hoạch lớn hy vọng mà đi thất lạc mà quay về ở thời kỳ này địa cầu tu sĩ giới cao cấp nhất một nhóm tu sĩ tu vi đều kẹt ở thần giác cảnh đỉnh cao tuy rằng mọi người vẫn luôn ở tiến bộ nhưng là vậy cũng là tìm hiểu quy tắc lĩnh ngộ thần thông phương diện còn cảnh giới tu hành nhưng là trì trệ không tiến hai năm có thừa nếu là đặt ở chư thiên v ạ n giới kỳ thực điều này cũng không tính là gì ngược lại địa cầu các tu sĩ toàn thể tu hành tốc độ có chút kinh thế hai tục bình thường thế giới tu sĩ từ một giới phạm thai đến nắm giữ thần giác cảnh đỉnh cao tu vi ít nói đều cần mấy chục năm hơn nữa một số cấp độ thánh tử cường giả cần cảm nộ g thiên địa quy tắc tích lũy lắng động dừng lại ở thần giác cảnh trăm năm đều là chuyện rất bình thường mà địa cầu các tu sĩ hiển nhiên không có loại này giác ngộ bọn họ vẫn là không biết trời cao đất rộng địa cảm thấy tu hành tốc độ chậm lần này thần trùng cảnh công pháp tu hành bọn họ mới sẽ như vậy để bụng thánh nhân truyền đạo kết quả chính mình không thu hoạch được gì địa trở lại điều này làm cho rất nhiều tu sĩ đều phi thường ủ rũ vừa bắt đầu đám tu sĩ môn đều là tự mình kiểm điểm không phải thánh nhân không có giáo thần t r ù n g cảnh công pháp tu hành mà là chính mình ngộ tính quá kém lắng nghe đại đạo nhưng không thu hoạch được gì nhưng là trước đây không lâu dư luận liền phát sinh xoay chuyển nghi vấn tiếng bắt đầu trên internet xuất hiện nói thí dụ như nhân hoàng chính mình cũng không đột phá lần này giảng đạo đáng tin sao đương nhiên khiếp sợ mục thiên siêu cao người vọng cũng không ai dám minh mục coi là thật như vậy nghi vấn có điều giữa những hàng chữ bảy loan tám quải mà biểu đạt ra bộ phận tu sĩ nghi vấn tiếng nói người nào hoàng chính là tiểu thánh người h ắ n giảng đạo khẳng định rất có đạo lý để đoàn người đều có thu hoạch lớn nhưng l à n à y không phải chính t ô n g thần trùng cảnh công pháp tu hành chí ít không phải hoàn thiện công pháp hắn còn cần xác minh như vậy ngôn luận rất nhanh trên địa cầu tu sĩ giới tuyên dương ra nguyên lai、like、cũng không phải là mình không được mà đoàn người đều không có tìm hiểu ra đạo đạo đến xem ra tiểu thánh người vẫn còn chưa hoàn thiện không có con tin nghi mục thiên nhưng là một cái cái nhưng từ chối không cách nào tìm hiểu thần trùng cảnh công pháp trách nhiệm trong lúc nhất thời địa cầu tu sĩ giới khá là thất vọng một loại lo lắng tâm tình tràn ngập địa cầu tu sĩ giới ở tình huống như vậy mục thiên trầm mặc ít lời nhị đệ tử t i ề n dịch đứng ra phát ra tiếng nói sư tôn truyền đạo tuy không có truyền thụ cụ thể công pháp tu hành nhưng l à như n g là cung cấp một cái hoàn toàn mới tu hành chi đạo chỉ cần có thể tìm hiểu sư tôn bộ phận chân truyền không cần công pháp tu hành chính mình liền có thể tự nghĩ ra công pháp t i ề n dịch sau khi lần lượt lại có địa cầu tu sĩ giới thiên tài cường giả nâng đỡ tiện người một nhiều khó tránh khỏi t r ê n lệch không đồng đều thân giác cảnh cường giả tối đỉnh bên trong hai cực phân hóa rất nghiêm trọng có tư chất bình thường cũng có thiên tư thông minh nộ tính kinh người hạ người tu sĩ tầm thường lắng nghe mục thiên đại đạo sau khi đầu góc mơ hồ nhưng là đối với tiền dịch chờ một nhóm thiên tài tu sĩ tới nói nhưng là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa những câu cô động quy tắc áo nghĩa nguyên bản bọn họ còn nghi hoặc không trước lần này mỗi một người đều tìm tới phương hướng có điều dư luận hiển nhiên không tin tiền dịch chờ người lên tiếng người chính là như vậy ai cũng không tin mình so với người khác kém chính mình so với người khác b u ồ n ngược lại mỗi người trong lòng chính mình cũng là nhân vật chính thế giới cũng là bởi vì chính mình mà tồn tại cuối cùng kết quả có thể tưởng tượng được chờ đến mục thiên từ tìm hiểu bên trong t ì n h lại hắn liền được truyền đạo hiệu quả tinh hải quang hoa tự nhiên là t r ê n c h ú t mà đến nhưng là trên internet thảo luận nhưng cũng không hài hòa đối với kết quả này mục thiên không chút nào bất ngờ hết thể đều ở trong d ữ liệu có điều mục thiên vẫn là cảm thấy được một số khác biệt tầm thường điểm hắn biết ngay lập tức có thể có ngộ ra chính là số rất ít phần lớn tu sĩ trong thời gian ngắn đều là tham gia trò vui có thể tương lai ở tại bọn hắn chân chính có tư cách tiếp xúc thời điểm bọn họ mới sẽ lĩnh nộ thâm ý trong đó nhưng là mục thiên không nghĩ tới chính là internet dĩ nhiên có như thế đại phản ứng tuy rằng không người chính diện nghi vấn hắn nhưng là dư luận bên trong đều là mang theo một luồn g mục đích tính phản phất tại sao làm làm nền như thế ám đâm ngươi nói là có người hay không ác ý thúc đẩy mục thiên cười gằn lên tiếng hỏi được mục thiên hô hoán ám thứ thiên ma rất nhanh ở mục thiên bên người hiện thân sau đó túi người hành lễ nói chủ nhân anh minh xác thực là có người ác ý thúc đẩy có địa cầu dị tộc huyền linh giới thiên ngoại đại giới chờ chút thế lực khắp nơi đương nhiên còn có một số ít là không hề lập trường địa cầu tu sĩ bọn họ chính là bàn phím hiệp yêu thích chỉ điểm giang sơn nói rằng cuối cùng ám thứ thiên ma một mặt quái lạ tựa hồ đối với bản phím hiệp rất mê hoặc cuối cùng còn bất âm bất dương địa đánh giá một phen nghe vậy mục thiên thấy buồn cười hôm nay đến hắn không phải là vì thảo luận bản phím hiệp mà là liên quan với địa cầu tu sĩ giới dư luận thế này ám thứ thiên ma rất là tức giận nói chủ nhân những này dư luận đối với ngài có thể không được cũng ảnh hưởng ngài tích lũy giáo hóa công đức không ngại trong số mệnh có lúc chung cần có trong số mệnh không thì chớ cỡng cầu thượng thương làm chứng là ta chạy cũng chạy không thoát cũng không phải chỉ là dư luận có thể chi phối phải ám thứ thiên ma gật đầu tán thành có điều trên mặt hắn trầm trọng vẻ không có một chút nào tàn đi trái lại trầm ngâm nói chủ nhân e sợ có người muốn hoành nhúng một tay nói thế nào huyền giới thánh địa đương nhiên sẽ không ra tay bọn họ tiền đặt cược ở dị tộc trên người hiện ở tại bọn hắn toàn lực nâng đỡ dị tộc truyền xuống lượng lớn truyền thừa chính tích lũy sức mạnh bất cứ lúc nào làm tốt diện chuẩn bị mà chư thiên vạn giới bên trong rất nhiều đại giới thực lực mạnh mẽ liền huyền giới cũng không có thể chinh phục bọn họ ngươi là nói bọn họ cũng có thể hạ xuống truyền thừa kiếm tâm thân ảnh của lão nhân ở mục thiên đầu góc phù quá trên mặt lộ ra buồn cười vẻ mặt thiên ngoại đại năng đã từng đi tìm ta nói đồng ý viện trợ thần chủng cảnh công pháp tu hành ta từ chối ám thứ thiên ma một mặt bất ngờ có điều rất nhanh khôi phục bình thường nói quả nhiên là như vậy bọn họ thấy ngài từ chối e sợ muốn khắc tìm một vị phát ngôn viên hiện tại cũng vừa vặn cho bọn hắn lợi dụng sơ hở cơ hội so sánh với ám thứ thiên ma một mặt trầm trọng mục thiên nhưng vừa vặn ngược lại một mặt ung dung k h u á ý đây là chuyện tốt để bọn họ sinh động loại cảnh công pháp đến thời điểm trúc lam múc nước công giá c h ẳ n g không là để bọn họ tiền mất tật mang a ám thứ thiên ma một mặt giật mình chủ nhân đây chính là cùng ngài tranh cướp giáo hóa công đức đây là đại đạo chi tranh nửa bước không thể để cho mục thiên lắc đầu một cái nếu như vậy thì có thể thành thánh cái kia chư thiên vạn giới chẳng phải là thánh nhân đầy đất chạy yên tâm đi hơn nữa này xác thực nếu như chuyện thật tốt mà ta truyền thụ đồ vật xác thực không thích hợp hết thệ tu sĩ hoặc là nói chín mươi chín phần trăm tu sĩ đều không thích hợp chỉ thích hợp có thể mở ra con đường thiên tài tu sĩ tầm thường vẫn là theo khuôn phép cũ tu luyện tiền nhân lưu lại sẵn có công pháp là được mục thiên đối với những vấn đề này xem rất thấu triệt hiện tại nhìn thấy thiên ngoại đại năng nhúng tay hơn nữa chính mình còn không cần phụ trách nhất thời trong lòng liền cảm thấy đắc ý Ám t h ứ thiên ma thấy chủ nhân định liệu trước nhất thời nhớ ra cái gì đó khen tặng nói là thuộc hạ ngu dốt xác thực là có chuyện như vậy chờ chủ nhân đi vào thần trúng cảnh nhất định c h ấ n áp khắp nơi bọn họ không lật nổi sóng do đến mục thiên không tỏ rõ ý kiến đ i ệ u tiêu tiếu không nói gì dưới đây ám thứ thiên ma k h ả k h ả cười có điều cười cười nét cười của hắn im b ặ t đi trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ chủ chủ nhân không tốt chương 645, vợ kịch lớn đúng hẹn mà tới đã xảy ra chuyện gì không nên hoảng hốt mục thiên nguyên bản nhàn nhã nằm ở trên ghế thái sư nhìn thấy ám thứ thiên ma thất kinh dáng vẻ mục thiên nhất thời cao mày trầm giọng hỏi ám thứ thiên ma nuốt một ngốm nước bọn tựa hồ đang tiêu hóa cái gì nghe được mục thiên hỏi ý hắn mới chậm gì gì nói chủ nhân không phải địa cầu sự là huyền giới ngươi được tin tức gì ám thứ thiên ma trên mặt vẻ kinh ngạc vẫn không có thối lui trầm giọng nói căn cứ thiên khải thần đoàn báo cáo đại nhật thánh nhân triệu thấy ngài thánh nhân tự mình triệu kiến mục thiên cũng có chút bất ngờ liền nói tiếp ngươi sẽ không là nghe lầm đi đại nhật thánh nhân muốn gặp ta không phải hạ xuống pháp chỉ hoặc là cắt cử ai ám thứ thiên ma vẻ mặt vô cùng nghi hoặc có điều này sẽ trả lời cũng rất là khẳng định chủ nhân thuộc hạ nào dám lừa gạt ngài chính xác trăm phần trăm đại nhật thánh nhân bản tôn tự mình tiếp kiến thiên khải thánh tử ngài thiên khải thần đoàn hộ vệ chính sốt rồi đây thiên khải thánh tử đối ngoại tuyên truyền đang tu luyện còn có thể tha một hồi nhưng là thời gian dài liền không xong rồi mục thiên gật đầu thế nhưng không có mở miệng nói chuyện tình huống trước mắt phi thường vướng tay chân mục thiên không biết tại sao vì sao đại nhật thánh nhân sẽ triệu kiến mình phải biết lúc trước hắn ở huyền giới đại khai sát giới đem huyền giới to to nhỏ nhỏ thánh địa giết đến thời kỳ giáp hạt thế hệ tuổi trẻ héo tàn suy tàn tình huống những n à y cao cao tại thượng thánh nhân lão tổ môn đều thờ ơ không động lòng trước mắt đến tột cùng là vì cái gì đây mục thiên đoán không được những đại nhân vật này tâm tư liền cũng là thầm nói nói thế nào huyền giới không phải địa cầu nếu là thân phận bại lộ không có thế giới địa cầu ý chí che chở tính mạng của hắn hoàn toàn nắm giữ ở trong tay người khác cũng khen người ta một ý nghĩ hắn liền muốn biến thành cho bụi không phải mục thiên sợ chết mà là nguy hiểm quá lớn hơn nữa tính mạng của chính mình không lại chính mình trong lòng bàn tay cảm giác rất kém cỏi nếu là đối phương là thánh địa t r ư ở n g giáo trưởng lão hàng ngũ mục thiên không quan tâm chút nào thậm chí không nhìn thẳng cũng có thể nhưng là lần này là thánh nhân triệu kiến nếu là mục thiên không đi này một lần é sợ thiên khải này cụ gà thịt liền không gánh nổi mục thiên đi tới huyền giới mục đích tự nhiên là thần t r ù n g cảnh công pháp tu hành bây giờ đại công cáo thành hắn hoàn toàn có thể toàn thân trở ra nhưng là mục thiên bây giờ vẫn còn có chút khó có thể dứt bỏ thiên khải thánh tử thân phận này có thật nhiều tiện lợi chỗ nói thí dụ như dò xét huyền giới cao cấp nhất cấp độ truyền thừa tân mật lấy thiên khải thân phận của thánh tử làm được điểm này rất đơn giản nếu là không có thân phận này mục thiên trên bản chất không lớn bao nhiêu tổn thất nhưng là mục thiên rất không cam tâm hơn nữa hắn cũng mơ hồ có loại không tên trực giác trực giác n ó i cho hắn thiên khải thánh tử thân phận này giữ lại có tác dụng rất lớn mục thiên có chút khó khăn có đi hay là không bất chấp nguy hiểm vẫn là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang trong đại s ả n h một cách lạ kỳ yên tĩnh mục thiên túi đầu trầm tư ám thứ thiên ma cũng không dám phát biểu ý kiến nguyên bản hắn còn muốn nói gì nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng nhất thời lại ngừng lại một lúc lâu mục thiên mới thở dài một tiếng nói không nỡ hải tử bộ không được lang mặc kệ nó đi tới tàng nguyệt lao tổ cái kia tiện nghi sư phụ ở phía sau chỗ dựa đây sợ cái cầu mục thiên rất kiên cường địa nói xong rất nhanh liền hướng về chuyện đạo giáo tuyên bố bế quan tu hành một mình chạy tới huyền liền giới gặp vua cũng không biết mục thiên có phải là cố ý bế quan chức vô cùng trịnh trọng việc địa hướng về chuyện đạo giáo đệ tử tuyên bố bản sư tổ bế quan tu hành chư vị đệ tử rất tu hành không muốn phụ lòng sư phụ kỳ vọng v v nguyên bản chuyện đạo giáo bên trong cũng không phải thùng sắt một khối thêm vào như vậy dòng chống khua chiêng địa tuyên bố rất nhanh mục thiên bế quan tu luyện tin tức ở một số trong vòng truyền lưu r a tiểu thánh người bế quan tu luyện tin tức này đối với bình thường chuyện đạo giáo đệ tử hoặc là địa cầu tu sĩ giới những người khác xem ra là một cái lại chuyện không quá bình thường dù sao nhân hoàng c h ă m chỉ khổ tu danh tiếng nguyên do đã lâu thực đang không có cái gì mới mẻ địa phương nhưng là đôi này chuyện này đối với một ít người tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức vô cùng tốt t i ể u long đây là một cơ hội a cơ hội trời cho tiểu thánh người mục thiên vào lúc này bế quan địa cầu các tu sĩ không cách nào thu được thần trùng cảnh công pháp dị tộc bên kia lại không ngừng có thần trùng cảnh tu sĩ sinh ra tin tức truyền đến bọn họ khẳng định lòng như lửa đốt lúc này ngươi ra tay kiếm tâm lão nhân một mặt đầu độc điệu nói ở bên cạnh hắn cung ngọc long ngồi xếp bằng ở trên giường ngọc trói chặt lông mày đang trầm tư cái gì vãn sóng to với vừa ngã phù cao ốc chi đem quỳnh tiểu long giờ khác này ngươi đứng ra truyền đạo hương thịnh giáo hóa xoay chuyển cắn khôn tất nhiên công đức vô lượng đến thời điểm địa cầu tu sĩ giới liền không chỉ có một mục thiên tiểu thánh người còn có ngươi cung ngọc long ở kiếm tâm lão nhân hô to ra cung ngọc long tên của cung ngọc long hô hấp không khỏi gấp gáp lên một câu nói này ở giữa hồng tâm đem cung ngọc long hết thể lo lắng đều đánh tan cung ngọc long cân nhắc chừng mấy ngày đối diện địa vị danh lợi thậm chí vĩnh hằng đại đạo một bước lên trời mê hoặc hắn thực tại có chút không chống đỡ được nếu không là lần này có dẫm bạn tốt mục thiên đầu ra tay hiểm nghi can đảm cẩn trọng cung ngọc long đã sớm ra tay rồi hắn tự giác chính mình nát mệnh một cái vì leo đỉnh cao mạo hiểm tính là cái gì nhưng là mục tiên h ngươi còn ở lo lắng cái gì tiểu long sư phụ cũng là muốn tốt cho ngươi ngươi phải biết ngươi không phải người số một tuyển nếu là ngươi chậm chạp không đáp ứng bọn họ muốn thay đổi người đến thời điểm lão phu cũng không có cách nào hiện tại là lao phu giúp ngươi hòa giải ngươi cũng không nên phụ lòng sư thúc chờ mong kiếm tâm lão nhân tràn đầy ân ân chờ đợi vẻ cung ngọc long nhìn ngó kiếm tâm lão nhân lại ngẩng đầu nhìn thiên nói được ta đáp ứng rồi ha ha ha ha được thiểu long ngày sau ngươi sẽ vì lần này quyết định mà vui mừng hai người quen biết nợ nụ cười cười rất thoải mái có điều trong đó có mấy phần thành ý không ai nói rõ được nói đến cung ngọc long là một gác liệt cương quyết người trước không có quyết định hắn nghĩ tới nghĩ lui không có nửa điểm hành động nhưng là một khi hắn quyết định ra đến như vậy đến tiếp sau công việc liền đều đâu vào đấy địa triển khai cung ngọc long đã từng là dép quốc thiên hải tu sĩ học viện hội học sinh chủ tịch cùng mục thiên là đồng học toàn bộ dép quốc giới tu hành hắn đều phi thường ăn mở mặc dù sau đó hắn phai nhạt ra khỏi mọi người tầm nhìn nhưng là sức ảnh hưởng vẫn cứ ở giang hồ nghe đồn cung ngọc long địa cầu tu sĩ dưới sức chiến đấu mười vị trí đầu bình lúc mặc dù biết điều nhưng là tiếng t â m xưa nay hạ xuống quá trong bóng tôi rất nhiều cường giả cùng hẳn có giao tình coi như là dị nhân tộc thần thú thiên đường thần thú trong bộ lạc cung ngọc long cũng có chặt chẽ liên hệ lúc trước mục thiên đối với cung ngọc long đánh giá chính là mạnh vì gạo bạo vì tiền n h ư sau mà định bởi vậy không cần bàn cãi bắt đầu hành động sau cẩn thận cung ngọc long lựa chọn từ quen thuộc bộ phận bắt tay kết quả là hồi lâu hắn mở ra hồi lâu chưa từng liên hệ điện thoại này lão t ầ n là ta ư lão cung ngươi nghĩ như thế nào nhân ra Cút! đừng bắt ta đùa giỡn ta mời ngươi uống rượu có rảnh rỗi không đúng rồi ngươi có thể liên lạc với đồng học sao đồng thời gọi tiến lên chương sáu trăm bốn mươi sáu truyền đạo sĩ cùng ngọc long dép quốc tây nam núi lớn linh khí sung túc kỳ hoa dị quả chim bay cá nhảy trải rộng là địa cầu giới tu luyện cao cấp nhất đất lành để tu hành có điều dạ mạ nạ cả khí độc bộc phát mạnh mẽ man thú nằm dày đặc nguy cơ tứ phía tu sĩ tầm thường rất khó ở đây sinh tồn có điều ở trong rừng rậm một tòa náo nhiệt phi thường thành chấn vụt lên từ mặt đất mọi người xưng là tây nam dũng sĩ chi thành ý tứ chính là chỉ có dũng sĩ mới có thể đ ă n g lâm thành này trường kỳ ở lại hôm nay dũng sĩ chi thành như cùng đi nhật như thế tu sĩ lui tới dòng người như dạy cửi có điều hôm nay có chỗ bất đồng chính là trong thành hội tụ một nhóm lớn cao thủ những tu sĩ này mỗi cái nắm giữ thần giác cảnh đỉnh cao tu thân bây giờ kết b ẽ kết lũ tụ cư cùng nhau cái kia tình cảnh đúng là náo động không dễ nhìn dáng vẻ cùng người bề trên trào hỏi vì vậy cũng không có ai hỏi đến trong thành phố xã sâm mất d ị a đường từ lâu nguyễn sư tỷ các ngươi nguyễn gia nhưng là tây nam một bá ngài làm chủ nhà cũng không nên thất lễ sư tỷ ngươi lấy cái gì chiêu đ á i nguyễn khinh vũ lắc đầu tiêu tiêu q u y ế n du nói ta mặc dù là chủ nhà nhưng ta không phải nhân vật chính là sư đệ cung ngọc long cung chủ tịch mời các vị muốn lấy lòng nơi các vị tìm h ắ n cung ngọc long thấy toàn trường học trường học đệ học tả học ngồi cùng nhau nhìn sang lúc này gật ngủ trên mặt mang theo gió xuân ôn hòa nụ cười chư vị đồng học hôm nay triệu tập các vị khẳng định là có chuyện tốt yên tâm được rồi sẽ không để cho đại gia thất vọng cung ngọc long một mặt tự tin tần vĩ cũng nói tiếp không sai lão cung tính t ì n h đại gia cũng biết là một biết điều năng lực người ta hướng về đại gia bảo đảm khẳng định là chuyện tốt kha kha kha ba vị các ngươi không nên bán cái nút đến cùng là chuyện tốt đẹp gì cùng nói một chút thôi nhìn thấy ba người nhử tất cả mọi người không làm cung ngọc long lúc này mới ra hiệu mọi người yên tĩnh sau đó nói chư vị kỳ thực cũng không có cái gì nhử những ngày qua ta vẫn danh tiếng không h i ệ ra các vị là biết đến cung ngọc long lời còn chưa dứt nhất thời bên cạnh liền có người xen mồm đúng đấy cung chủ tịch người hai năm qua thật thấp điều đều đang làm gì sẽ không là thu được cơ may lớn gì đi cung ngọc long thật không tiện đ ị a tiêu tiếu gần như nhất thời toàn trường ổ lên kết quả là tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc địa nhìn phía cung ngọc long nếu cung ngọc long đồng ý trước mặt mọi người nói ra rất hiển nhiên bọn họ cũng có hy vọng từ bên trong chia một chén canh cung ngọc long cảm nhận được mọi người nóng rực ánh mắt lập tức lòng tin mười phần nói người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám hôm nay ta cung ngọc long triệu tập các vị vậy thì là muốn cùng đại gia chia sẻ trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay lôi động mọi người vỗ tay tán thưởng cung ngọc long không biết là cơ duyên gì cung ngọc long gật đầu các vị gần nhất khẳng định phi thường quan tâm thần chủng cảnh công pháp tu hành dị tộc không ngừng có thần chủng cảnh cường giả sinh ra tuy rằng hiện tại xuất hiện thần chủng cảnh không tính mạnh nhưng là không tốn thời gian dài đợi được chân chính mạnh mẽ thần chủng cảnh cường giả sinh ra địa cầu thổ tu thổ sĩ l i ề nguyễn n hiểm. n g u y k i n h vũ mở miệng nói lẽ nào ngươi nói chính là thần t r ù n g cảnh công pháp tu hành cung ngọc long nguyễn sư tỷ quả nhiên thông minh nhanh trí không sai chính là thần t r ù n g cảnh công pháp tu hành ta trước thu được thiên ngoại truyền thừa chú ý ngày này truyền ra ngoài thừa cũng không phải tới tự về liền giới mục đích của bọn họ còn là phi thường thân mật truyền lại công pháp đều là hàng thật đúng giá công pháp trước ta đều là ở thu được truyền thừa tư cách bây giờ chính thức xuống núi ngay vậy mọi người một mặt hâm mộ nhìn cung ngọc long trên thực tế thiên ngoại đại năng truyền thừa đồn đại ở tu sĩ giới đã sớm xuất hiện bây giờ thật sự nhìn thấy tâm tình mọi người khá là phức tạp cung ngọc long cảm nhận được chúng tâm thái của người ta biến hóa liền lập tức mở miệng nói chư vị không vội hướng về ta chúc chính là vui một mình không bằng mọi người đều vui các vị ta triệu tập đại gia vì là chính là truyền thụ chân chính thần t r ù n g cảnh công pháp tu hành trong phút chốc tất cả mọi người sợ nói không ra lời nguyên bản náo nhiệt trà lâu dĩ nhiên nhất thời yên tĩnh lại cung chủ tịch ngươi sẽ không là nói đùa sao thần chủng cảnh công pháp tu hành liền ngay cả mục thiên đều không thể lĩnh mộ toàn ngươi làm sao có người này nói xong tựa hồ ý thức được cái gì vội vã bổ cứu nói cung chủ tịch ngươi đừng hiểu lầm ta không có nói ngươi không bằng mục tiên h ta chỉ là l ờ i này còn không bằng không nói vốn là khả năng không có gì nhưng là một bổ cứu vậy lại càng miêu càng đen cung ngọc long trong lòng khá là không nhanh có điều cũng không có cách nào bởi vì ngoại trừ hắn ai đều cho rằng mục thiên vượt qua hắn thời khắc này cung ngọc long kiên định hơn ý nghĩ của chính mình nhất định phải mượn cơ hội này truy đuổi trên mục thiên mục thiên có thể làm được hắn cũng có thể ta cung ngọc long không kém ai âm thầm thề sau khi cung ngọc long thu lại không nhanh học mục thiên truyền đạo thì hờ hưng thần thái tiếp tục nói quên đi ta hiểu được rồi hay là dùng sự nói thật đi nói xong cung ngọc long đối với nguyễn khinh vũ nói nguyễn sư tỷ không biết có thể không tìm cái yên tĩnh rộng rãi địa phương rất nhanh mọi người tới đến nguyễn gia diễn võ trường cung ngọc long cao làm mọi người dưới đài chăm chú lắng nghe nhìn đám người dưới đài cung ngọc long trong lòng dâng lên một cực kỳ cảm giác tuyệt vời nguyên lai、like、đây chính là chuyện đạo giáo hóa phổ độ chúng sinh cung ngọc long nghĩ đến mục t i ề n lại nghĩ đến chính mình thở dài một tiếng chính mình lạc hậu quá hơn nhiều hiện tại cuối cùng cũng coi như bắt đầu truy đuổi nghĩ như vậy cung ngọc long nín thở ngưng thần rất nhanh hắn liền tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong chỉ thấy quanh người hắn phóng ra kim quang một luồng thần thánh mê ngông khi tức tự trong cơ thể hắn loé ra đến thời khắc này cung ngọc long có một loại sung sướng đê mê bao quát chúng sinh ảo giác căn cư kiếm tâm láo nhân lời giải thích giờ khác này hắn chính là truyền đạo sĩ thế thiên truyền đạo truyền đạo giáo hóa sau liền có thể tích lũy công đức lại như lúc trước mục thiên như thế cung ngọc long rất là chờ mong vô lượng kim quang tỏa ra ngày xưa các bạn học sùng bài ánh mắt cung ngọc long hài lòng địa bắt đầu rồi truyền đạo sau một khắc h ắ n vừa lên tiếng nhất thời thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng n à y dị tượng dĩ nhiên trực tiếp chính là cụ tượng hóa cũng không phải như mục thiên lúc trước như vậy từ mịt mờ ảo giác bắt đầu thậm chí giờ k h ắ c này dị tượng so với mục thiên truyền đạo thời cơ đến càng long trọng long trọng lập tức tất cả mọi người đều bị chấn động rồi rất nhanh tất cả mọi người say x ư a trong đó nghe được như mê như say rất nhanh cung ngọc long nói tất cả mọi người như vừa tình dấp chiêm bao đây thật sự là một môn thần chủng cảnh công pháp tu hành cung chủ tịch ngươi quả nhiên không có lửa người lợi hại cung chủ tịch ngươi so với mục thiên còn mưu ghê gớm này xác thực là một môn hàng thật đúng giá công pháp ta cảm thấy nếu là chiếu luyện không tốn thời gian dài ta liền có thể đột phá trong lúc nhất thời mọi người không khỏi khen hay liên tục lần này cung ngọc long lòng hư vinh được to lớn thỏa mãn quả thực thoải mái cực kỳ hắn nhớ tới mục tiên lại dư vị giờ khắc này khoan khoái cảm giác trong lòng quả thực đắc ý liền lại khí phách phong nói chư vị lúc này mới cái nào đến cái nào phương tài lúc nãy bản tọa truyền thụ có điều là một môn phổ thông thần t r ù n g cảnh công pháp tu hành hiện tại ta truyền thụ cho các vị nhắm thẳng vào đại đạo kim loại công pháp chư vị nghe rõ chương sáu trăm bốn mươi bảy truyền đạo thánh nhân há lại là chỉ là hư danh tây nam có thánh hiền truyền đạo kim quang tỏa sáng dị tượng kinh người tin tức này rất nhanh trên địa cầu giới tu luyện truyền gia v ớ i bắt đầu mọi người còn chỉ là căn cứ tây nam thập vạn đại sơn dị tượng suy đoán nhưng là sau đó có đại lao ở trên internet chứng thực xác thực có việc này trong lúc nhất thời toàn bộ địa cầu giới tu luyện cũng vì đó náo động dị tộc thu được huyền giới nâng đỡ một lần nữa q u ậ t k h ở i thời khác uy hiếp địa cầu dân bản địa sinh tồn nhưng là trong lúc nhất thời địa cầu tu sĩ、si、giới nhưng không có chân chính thần t r ù n g cảnh công pháp tu hành sinh ra ở này nghiêm túc thế cuộc giới địa cầu tu sĩ、si、giới như nghẹn ở cổ họng phàm là có chút ưu hoạn ý thức nội tâm cũng bắt đầu nôn nóng bất tán lên nhân hoàng tiểu thánh người mục thiên truyền đạo sau khi vẫn chưa có người nào thu được cụ thể công pháp tu hành điều này làm cho các tu sĩ thất vọng hiện tại có chân chính thần trùng cảnh công pháp sinh ra tất cả mọi người đều mừng rỡ như điên rất nhanh cung ngọc long chính thức đi vào mọi người tầm nhìn danh tiếng vang xa càng thêm khiến người tin phục chính là làm mọi người lật xem cung ngọc long lý lịch thì phát hiện hắn cũng không phải lực lượng mới xuất hiện hắc mã mà là cho tới nay đều phi thường l ưu tú đã từng nhân tộc thiên tài số một tiểu thánh người cùng trường bạn tốt toàn cầu sức chiến đấu bảng mười vị trí đầu vô số ánh sáng ánh sáng lóa m ắ t hoàn rơi vào cung ngọc long trên người đương nhiên này không phải trọng điểm trọng điểm là đón lấy cung ngọc long khai triển oanh oanh liệt liệt truyền đạo cuộc đời c u n g mục thiên t r u y ề n đạo bất đồng chính là cung ngọc long bắt đầu chu du địa cầu tu sĩ giới các nơi khắp nơi truyền thụ thần trùng cảnh công pháp tu hành có vẻ phi thường thân dân đương nhiên chỉ là thân dân là không cách nào khai hỏa bảng hiệu cũng may cung ngọc long truyền thụ chính là công pháp đều là hàng thật đúng giá công pháp kết quả là rất nhanh liền tù binh một nhóm lớn tu sĩ những k i a được thần chủng cảnh công pháp tu hành các tu sĩ từng cái từng cái mừng rỡ đối với mới nhất quật khởi cung ngọc long vậy dĩ nhiên khen không dứt miệng cái gì mục thiên người thứ hai cái gì lại một vị tiểu thánh người nói cù mò các loại thổi phồng liên tiếp đến những tia thu được thần chủng cảnh công pháp rất nhiều đều là nhân vật có địa vị có bọn họ hỗ trợ tạo thế trong lúc nhất thời cung ngọc long danh vọng tăng vọt không tiền khoáng hậu đuổi sát mục thiên cũng có kẻ tò mò đã bắt đầu nắm cung ngọc long cùng mục thiên đem so sánh tuy rằng phần lớn tu sĩ vẫn là coi trọng mục thiên nhưng l à n à y đã rất hiếm có rồi bởi vì trước không có ai có thể cùng nhân hoàng mục thiên đánh đồng với nhau hiện tại có n à y bản thân liền là một kỳ tích tổng thể tới nói toàn bộ địa cầu giới tu luyện là một mảnh tươi tốt cảnh tượng có một vị sánh ngang mục thiên thiên tài sinh ra Đây đối với địa với cung ầ giới tu u l y ệ tới nói là một thấy nói cái hiếm thấy đại n là hỷ đ sự. ư ơ ngọc h i ê n n m ừ dỡ nhất chính là rất nhiều linh thú nhất mạch dị nhân、tộc. Cung n thú mạch rất nhiều dị nhân tộc. là dị g long q u ậ tự khởi nhiều nhân thu thần cánh pháp hành. liền bắt đầu trong bóng tối tiếp xin sau, đầu Cung cầu tu Cung rất trong trùng tộc bắt t bóng Ngọc Long, công Ngọc Long dị xúc được nhiên người tới không dứt rất là vô tư liền song phương đánh cho hừng hực hoặc là nói toàn bộ địa cầu giới tu luyện đều cùng cung ngọc long đánh cho hừng hực dựa vào này một luồng đông phong cung ngọc long thành lập ngọc long cung rất nhanh ngọc long cung vụt lên từ mặt đất vang danh thiên hạ ở một số kẻ tò mò trong miệng này ngọc long cung nghiễm nhiên trở thành chuyện đạo giáo sau đệ nhị thánh địa khẩu khẩu tương truyền dưới đệ nhị thánh địa tên gọi càng ngày càng vang dội lần này làm chuyện đạo giáo trưởng giáo dương thuần khó chịu trước cung ngọc long truyền đạo dương thuần bởi vì biết đối phương là sư tôn bạn tốt duyên cớ cũng không có suy nghĩ nhiều hơn nữa truyền bá thần t r ù n g cảnh công pháp đối với địa cầu giới tu luyện cũng là một cái chuyện thật tốt nhưng là theo đến tiếp sau phát triển ngọc long cung thành lập dương thuần phát hiện lao sư cùng chuyện đạo giáo địa vị chịu đến giao động lần này hắn liền không bình tĩnh ám đâm hinh có thể hay không vừa thấy dương thuần không có manh động liền hắn tìm đến rồi ám thứ thiên ma ám thứ thiên ma dương trưởng giáo muốn hỏi cung ngọc long cùng ngọc long cung sự chính là đại gia là người mình ta nói trắng ra bọn họ uy hiếp đến chuyện đạo giáo hiện tại cầu liên minh các đại lao đều ân cần địa hướng về ngọc long cung chạy ám thứ thiên ma cười cận nói Kỳ thực đối với địa cầu cũng đối địa với liền à là chuyện tốt. Sự phân nặng nhẹ, hắn xuống thần cảnh công pháp xác thực là chuyện phân nhẹ, hắn thần pháp thật tốt, không truyền xuống nặng trùng n tốt, tốt, sự ó những cái khác, cái i l ổn định quân tâm tới nói liền phi thường phi hữu hiệu. tâm tới dương thuần hiển nhiên không có nhẹ nhõm như vậy có điều hắn cũng là một thức cơ bản người biết trong đó then chốt vị trí cũng chính là như vậy hắn mới rất bất đắc dĩ l i ê n dương thuần đổi một đề tài nói ám đâm hình ngươi kiến thức rộng rãi ngươi nói này cung ngọc lòng thật có thể giống như lao sư giáo hóa thành thánh sao ám thứ thiên ma cười hh nói ngươi nghe ai nói dương thuần nói cung ngọc long tự mình nói nói cái gì sung kích thành thánh c h i đạo cũng là bởi vì cái này rất nhiều người đều dựa vào hướng về hắn ám thứ thiên ma nhạc h n g rồi làm sao có khả năng nếu là thành thánh đơn giản như vậy cái kia chư thiên vạn giới chẳng phải là thánh nhân đầy đất đi không nói những cái khác chủ nhân truyền lại đại đạo đều là hắn tự mình lĩnh n g ộ nhưng là trái lại này cung ngọc long truyền xuống nhiều như vậy công pháp nhưng là trong đó lại có mấy môn là hắn tu luyện qua、à. dương thuần tựa hồ nhớ ra cái gì đó nói đúng đấy lao sư truyền lại đều là hắn tìm hiểu sau cung ngọc long hắn hắn chính là một con dối thôi dựa theo chư thiên vạn giới công chính quy lời giải thích hắn là truyền đạo sĩ mà không phải truyền đạo thánh nhân ám thứ thiên ma tràn đầy khinh thường nói dương thuần khá là liễu lưỡi vậy hắn từ đâu tới tự tin sánh ngang lao sư ám thứ thiên ma nhún nhún vai biểu thị chính mình cũng không biết khả năng là bị hóa điên hoặc là chịu đến thiên ngoại đại năng đầu độc đi dù sao thiên ngoại đại năng muốn mê hoặc hắn tự nhiên là dựa theo hắn thứ luôn mơ tưởng lừa hắn cái này thiên ma bộ tộc sở trường dương thuần lần này thở phào nhẹ nhõm nếu như là như vậy còn tạm được như vậy nói cái gọi là ngọc long cung kỳ thực chính là một tây bối hàng đánh danh hiệu của chính mình kỳ thực truyền gia đạo vẫn là người khác h ừ m những kia công pháp đều xuất từ thiên ngoại đại năng cung ngọc long vẫn là kiếm lấy đến chỗ tốt có điều đại đầu không phải hắn người khác ăn thì t a n g canh hắn cũng chỉ có thể ăn chút cho cặn cơm thừa thành thánh con đường là cực kỳ gian nan nào có tốt như vậy thành t ể u ám thứ thiên ma một mặt xem thường hắn bây giờ nhìn cung ngọc long cũng rất không hợp mắt liền điểm ấy năng lực dĩ nhiên liền dám cùng chủ nhân đánh đồng với nhau quả thực chẳng biết xấu hổ dương t h u ầ n lúc này đúng là nợ nụ cười ám đâm minh đừng như thế chua mà nói thế nào cung ngọc long cũng coi như là làm chuyện tốt hơn nữa hắn vẫn là lao sư bạn tốt không thể nói bừa bài ám thứ thiên ma lạnh rên một tiếng tiểu tử ngươi rõ ràng là ngươi chua hiện tại ta cho ngươi phân tích được rồi ngươi ngược lại chế nhạo ta quả thực không là m người ha ha ha ha ha đùa giỡn ta cũng là áp lực khá lớn hiện tại thoải mái chỉ cần chờ lao sư hoặc là tiền dịch sư đệ xuất quan đến thời điểm tuyệt đối lượng mù mắt chó của bọn họ dương thuần sang sảng cười khẽ ám thứ thiên ma trên mặt cũng nhịn không được cười lên một tiếng có điều nét cười của hắn bên trong cất giấu một tia quái lạ thầm nghĩ trong lòng cái nào dừng địa cầu tu sĩ đến thời điểm chư thiên vạn giới đều sẽ vì thế mà chấn động truyền đạo thánh nhân há lại là chỉ là hư danh chương 648, t h á n h nhân truyền thừa đại nhật kim thư địa cầu giới tu luyện làm mưa làm gió mục thiên thần du huyền giới bám thân ở thiên khải thánh tử trên người hiển nhiên không biết chuyện đương nhiên hắn cũng không tâm tình c h i tình hắn bây giờ nội tâm ngổn ngang có loại không cách nào tin tưởng cảm giác nguyên bản mục thiên còn rất là thấp t h ỏ g không biết huyền giới thánh nhân triệu kiến hắn cái gọi là chuyện gì đồng thời cũng có chút bận tâm thân phận của chính mình bại lộ chết không táng sinh nơi có điều sự thực lại làm cho hắn giật này cả mình lại nói cùng ngày hắn sau khi xuất quan đại nhật thánh địa trưởng lão lập tức bẩm báo đại nhật thánh nhân tuy rằng sắp xếp hắn yết kiến đại nhật thánh nhân ở yết kiến đại nhật thánh nhân trước một khắc mục thiên rất là thấp thỏm trước tiên không nói thân phận bại lộ không bại lộ dù cho chính là thiên khải thánh tử thân phận này cũng là rất lung túng dù sao trước đây không lâu hắn còn giết đến toàn bộ huyền giới thế hệ tuổi trẻ héo tàn Hiện tại nhìn thấy nhân gia thánh điệu lao đại rồi, mục thiên trong lòng có thể không hư thiên chính nhật thánh nhân tinh không khá thiên hành thực thiên Thiên khải sư Điệt, vẫn khổ không tại điệu đại rồi, điều ngoài liệu đại tới việc tiến điều điện, người trong lòng lặng này, còn quan này rộng vẫn luyện, tâm tu tầm mắt. tu tu ra ra lao sao. đề độ, để là là mục mục mục mục mở có Có cập sư dự bên i nghi ế t có hoặc chỗ. gì b trong thần điện đại nhật thánh nhân pháp tướng mịt mờ địa thủy tọa cao t ò a dưới đài mục thiên nghe được trực buồn bực có điều không có ẩn giấu tiếp tục nói đệ tử khoảng thời gian này đều ở tìm hiểu thiên địa quy tắc nghĩ làm sao sáng chế thích hợp bản thân thần t r ù n g cảnh công pháp tu hành vẫn ở nhà nhắm mắt làm liều xác thực có thật nhiều nghi hoặc không rõ địa phương đại nhật thánh nhân mỉm cười toàn bộ trong đại điện đều ấm áp rất nhiều đại thiện bản tọa quan ngươi tìm hiểu quy tắc bên phức tạp hơn tầm thường phương pháp tu hành xác thực không thích hợp ngươi tự nghĩ ra được sư thúc cổ vũ ngươi tự nghĩ ra đa tạ thánh nhân sư thúc mục thiên có chút một mực trước mắt này cao cao tại thượng thánh nhân láo tổ cấp bậc đại năng dĩ nhiên đang cùng mình kéo việc nhà ngẫm lại liền cảm thấy có chút xả lao già này khẳng định có ý đồ mục thiên mới vừa như thế nghĩ chỉ nghe đại nhật thánh nhân lại nói thiên khải sư điệt sư thúc biết ngươi mưu đồ không nhỏ có điều ngươi lựa chọn con đường trước sau là bước đi liên tục khó khăn muốn thành đại sự vẫn cần cái khác trợ lực cái gì mục thiên nội tâm thầm nói biết chính hí đến rồi nguyện ý nghe sư thúc giao hấn đại nhật thánh nhân thỏa mãn gật gù nói tiếp ngươi bây giờ lại đi thiên đế con đường nếu như là thành cái kia chính là đạo tổ chi tư vì là đại đạo nguồn gốc vũ trụ trung cực nghe được đại nhật thánh nhân âm thanh mịt mờ dường như thiên âm nhưng là mục thiên lại nghe nhiệt huyết sôi trào hắn biết mình khả năng chính đang đi một cái chưa từng có ai con đường nhưng là mình phán đoán cùng thánh nhân láo tổ cấp bậc nhân vật phán định đó là hai khái niệm đại nhật thánh nhân rụ rỗ từng bước thoại đến cuối cùng hắn mở miệng nói muốn sung kích kim loại m ộ ư ơ i hai vòng một người đạo hạnh trùng quy là không đủ cần dung bách ra t r ư ở n g lời này vừa nói ra mục thiên mọi người choáng váng nếu như hắn hiện tại còn không rõ đại nhật thánh nhân ý tứ hắn chính là nhị lăng tử vị đại nhân này v ậ t tha thiết mong chờ cùng hắn nói nhiều như vậy rất rõ ràng đối phương chuẩn bị chỉ điểm hắn đa tạ thánh nhân sư thuốc ưu hái mục thiên cảm giác cảm ơn đại nhật thánh nhân hàm nói thiện không chỉ có là bản tọa sẽ giúp ngươi sau đó không lâu bác hàn lão tổ tử vân lão tổ chờ chút khắp nơi đại năng thay phiên chỉ điểm ngươi chúc ngươi sung kích kim loại mười hai vòng ẩm nếu như nói phía trước đại nhật thánh nhân muốn chỉ điểm mục tiên mục tiên là kinh hỷ như vậy hiện tại vậy thì là kinh hãi loại tâm tình này vẻ mặt không hề che giấu cũng không cần che giấu mục tiên là thật sự giật mình thánh nhân sư thúc chuyện này mục tiên muốn nói mình giết các đại thánh địa trẻ tuổi héo tàn thời kỳ giáp hạt vì sao các thánh địa các đại lao bất kể hiềm khích lúc trước không nói còn tha thiết mong chờ chỉ điểm mình chuyện này thực sự là quá khác thường đương nhiên mục thiên lời này không nói ra được có điều cũng may đại nhật thánh nhân nhân vật cỡ nào lập tức thấy rõ mục thiên tâm tư sư đ i ệ t ngươi đang muốn vì hà ra tay giúp ngươi đại nhật thánh nhân c ư ờ i hỏi mục thiên c ư ờ i cợt lúng túng gật đầu tán thành đại nhật thánh nhân nói thẳng lúc này không thể so ngày xưa địa cầu sinh ra một vị tiểu thánh người tên là mục tiên h người này kinh tài t u y ệ t diễm không phải chuyện nhỏ hắn cùng ngươi giống như thiên đế đi tới cùng một con đường người này xuất thân ở phi trưởng thành bên trong đại thế giới tu hành ngộ đạo trời sinh chiếm ưu thế nếu để cho hắn chiếm đoạt tiên cơ đại nhật thánh nhân thẳng thắn nghe được mục thiên trận mắt ngoắt m ộ n giờ khác này tâm tình của hắn khỏi nói cỡ nào quái lạ nghe được đường đường thánh nhân láo tổ cấp bậc đại năng ở phía trước chính mình điên cuồng thổi phồng chính mình cảm giác kia thực sự là hăng hái kinh tài tuyệt diễm khoáng thế k ỷ tài chờ chút ca ngợi từ thánh nhân lao tổ trong miệng nói ra thực sự là hiếm thấy trên đời phóng tầm mắt chư thiên vạn giới có mấy người có thể đến này đánh giá tuy rằng mục trời mới biết đối phương hết sức phủng cao chính mình nhưng là hiện tại cũng khó tránh khỏi lâng lâng có điều cũng may mục thiên tâm tính lao thành trước đều lấy đạo h ư u cùng này quần đỉnh cấp đại năng tương xứng bây giờ lại đáng là gì mục thiên thánh nhân sư thúc ngài là muốn bồi dưỡng ta đối kháng địa cầu thổ mục thiên tiểu thánh người đại nhật thánh nhân hạ mỉm cười không sai địa cầu có truyền đạo tiểu thánh người ta huyền giới cũng có tiểu đạo tổ mục thiên mỉm cười gật đầu đa tạ thánh nhân sư thúc chỉ là thánh nhân khác lao tổ thần linh môn đồng ý giáo sao ban đầu ta nhưng là đại nhật thánh nhân không ngại nếu là lao gia hỏa đối với ngươi có ý kiến ngươi cho rằng ngươi có thể toàn thân trở ra an nhiên tự xử đến hiện tại mục thiên cười hì hì không có biện giải ngầm thừa nhận đều xuất từ huyền giới có cùng nguồn gốc đối diện ngoại địch lẽ ra nên như thể chân tay sư điện ngươi phải n h ớ kỹ ngươi xuất thân huyền đến giới đại nhật thánh nhân âm thanh mờ mịt tiên khí mười phần nhưng lại nhưng phi thường sự hòa hợp như kéo việc nhà giống như vậy bất quá đối với mục thiên nhưng khá là chấn động mục thiên hiện tại đã biết rõ huyền giới mặc dù có thể xưng ơ bá t r ư thiên vạn giới dựa vào không chỉ là t i ề n tiến tu hành văn minh vâng thánh nhân sư thúc nói đúng lắm đệ tử lấy lòng tiểu nhân độ quân tử c h i phúc sư thúc giao huấn nhất định ghi nhớ với tâm hiện tại mục thiên xem như là yên lòng lần này huyền giới lưu trình thật là tốt sự nói không chắc thành bại ở đây một lần đại nhật thánh nhân hài lòng gật gù sư thúc không sở trường của hắn hôm nay truyền cho ngươi đây là bản tọa thành đạo p h á p môn hảo hảo tìm hiểu nói xong sự hòa hợp đại nhật thánh nhân biến thành một vị kim nhân uy nghiêm nghiêm túc từng đoạn ẩn chứa đại đạo thần hồn của huyền cơ thanh âm chậm rãi bay tới mục thiên dùng mình lập tức hết sức chăm chú để tâm thể ngộ chính là danh sư xuất cao đồ này là phi thường có đạo lý tốt lão sư giảng đâu ra đó nhất c h â m kiến huyết mục thiên nghe xong đại nhật thánh nhân Nhất thời chương ả m t ấ y thể hồ quán đỉnh, quán đ ợ lợi c ít không nhỏ. Hán s Chi Thạch có c thể ô n ngọc, t sáu trăm h à n đạo n thực sự bốn h cho diệu, mươi ụ c làm là chín là là tuyệt đỉnh truyền thừa mặc cho c â n chọn đại nhật kim thư là đại nhật thánh nhân thành đạo phát môn tuy rằng chỉ là truyền thụ cho thần trùng cảnh bộ phận công pháp nhưng là mục thiên vẫn cứ có thể từ bên trong thể ngộ sự huyên bác thơm ảo muốn cô động kim loại cựu truyền đại nhật kim loại thiệp cập thiên địa quy tắc liền nhiều đến hơn một nghìn loại nếu là tu sĩ bình thường dù cho là thu được đại nhật kim thư này tuyệt đỉnh công pháp cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm đương nhiên mục thiên tự nhiên không nằm trong hàng ngũ này hắn tìm hiểu thiên địa quy tắc so với cái này còn nhiều hơn còn muốn tạp hơn nữa đại nhật kim loại thiệp cập thiên địa quy tắc bên trong rất nhiều đều là mục thiên đã từng tìm hiểu tới chỉ là không có đại nhật thánh người tham nộ như vậy thấu trẻ thôi vì vậy đại nhật thánh nhân truyền thụ xong mục thiên thu hoạch khá dồi dào hãn coi chính mình đối với những ngày qua địa quy tắc tìm hiểu đã đầy đủ sâu sắc nhưng là nghe xong thánh nhân trình bày mục thiên mới phát hiện chính mình chỗ không đủ còn có thật nhiều trước nhắm mắt làm liều không có phát hiện hiện ở hồi tưởng lại mục thiên liền một trận nghĩ đến mà sợ hãi kỳ thực mục trời đã ở bắt tay s u n g kích thần chủng cảnh nếu là thật s u n g kích mục thiên rất lo lắng chính mình có thể hay không dấm vào thiên đế vết xe đổ tiếc n ố i lấy kim loại mười một chuyện phân kết có điều có đại năng chỉ điểm mục thiên còn có thể phát hiện không đủ để cho mình đạt đến c à n g hoàn mỹ thế nhưng không được hoàn mỹ chính là ngoại trừ đại nhật thánh nhân tự mình chỉ điểm mục thiên ở ngoài thánh nhân khác lao tổ thần linh hàng ngũ đều chỉ là hạ xuống bọn họ thành đạo pháp môn không có tự mình giáng lâm đối với cái này mục thiên không có cưỡng cầu có thể được thánh nhân lao tổ thần linh môn thành đạo pháp môn chính là thiên đại may mắn có phải là đại năng tự mình dạy cho thực sự không thể cưỡng cầu lại nói mặc dù nhân ra tự mình đến t r ộ t dạ vẫn là mục thiên chính mình t ử vân lao tổ t ử khí đông lai bảo điện bắc hàn lao tổ nước lạnh tâm kinh mặc bắc thần cự linh thần đ i ệ n một đám huyền giới đại năng thành đạo pháp môn hết mức đặt tại mục thiên trước bàn nhất thời để mục thiên hoa cả mắt mắt không kịp nhìn vì cấp cao thần chủng cảnh phương pháp tu hành mục thiên phi đi bao nhiêu tâm tư n ư u tính bao lâu mạo bao nhiêu nguy hiểm nhưng là cuối cùng kết quả nhưng bất tận nhân ý muốn ngày đó ở ngoài đại năng còn muốn dùng cái này áp chế hắn đổi lấy vô số tu hành tài nguyên trá làm địa cầu nhưng là đây trước mắt đỉnh cấp truyền thừa như rau cải trắng như thế đặt tại trước bàn trong lúc nhất thời mục thiên thất vọng mất mát thậm chí có chút rợ khóc rợ cười thế sự vô thường à, phía trước còn muốn làm sao có thể thu được những này hiện thông ạ i n qua mấy ngày điên cuồng tìm hiểu mục thiên đem hết thể đại năng thành đạo bí điện toàn bộ bỏ vào trong túi phân tích tinh hải bên trong thần quang ngóng ánh thật không náo nhiệt không phải mục thiên ham nhiều tức không nát thực sự mỗi một bộ c h u y ể n thừa đều không tầm thường nếu là toàn bộ tìm hiểu thân hồn của mục thiên căn bản thừa không chịu được tiêu hao vì lẽ đó mục thiên dựa vào bế quan trở về địa cầu ngược lại phân tích tinh hải chiếu dọi sau hết thể công pháp cũng có thể trên địa cầu tiếp tục tìm hiểu hơn nữa bởi vì thế giới duyên cớ địa cầu còn càng dễ dàng n ộ đạo chủ nhân ngài trở về không có sao chứ mục thiên sắp tới ám thứ thiên ma liền tha thiết mong chờ chạy tới thịnh an mục thiên một mặt đường làm quan rộng mở cười nói không có chuyện gì là chuyện tốt đại nhật thánh nhân đưa ta một việc cơ duyên lớn không chỉ có là đại nhật thánh nhân còn lại thánh địa thánh nhân lao tổ đều cho ta đưa lên đại lễ bao mục thiên đem sự tình đơn giản cùng ám thứ thiên ma nói rồi nói nói xong ám thứ thiên ma h á hốc miệng ba kinh sợ đến mức cằm đều muốn rơi mất huyền giới đại năng luân phiên chỉ điểm chủ nhân nay quá không thể tưởng tượng nổi càng thêm khôi hài chính là bọn họ dĩ nhiên muốn bồi dưỡng chủ nhân đối kháng chủ nhân p h ú c ha ha ha ha chủ nhân chuyện này thực sự là quá khôi hài không nghĩ tới cao cao tại thượng huyền giới các đại năng cũng có như thế ngu xuẩn một ngày cười chết ta rồi ám thứ thiên ma làm càn cười to ngày xưa thiên ma giới ở huyền giới trong tay hủy một trong đán huyền giới đại năng vô địch ấn tượng sâu sắc khắc vào ám thứ thiên ma thần hồn nơi sâu xa trước mắt loại này ấn tượng tựa hồ đang trong lúc lơ đãng buông lỏng thật giống huyền giới đại năng cũng không như trong tưởng tượng như vậy anh minh thần võ bọn họ cũng không phải thiên đạo chủ tể giả bọn họ cũng sẽ mắc sai lầm hơn nữa là phạm siêu cấp sai lầm lớn ám thứ thiên ma ngơ ngẩn xuất thần si ngốc cười nói nếu là sẽ có một ngày chân tướng rõ ràng huyền giới các đại năng c ó thể hay không xấu hổ địa đập đầu chết ha ha ha ha ha, thực sự là quá thú vị mục thiên không có lên tiếng l ặ n g lặng mà chờ đợi ám thứ thiên ma phát tiết một lúc lâu ám thứ thiên ma mới khôi phục bình thường lúc này mục thiên bắt đầu hỏi dò gần nhất địa cầu tình hình chủ nhân vẫn đúng là đừng nói ngài đi rồi địa cầu có thể náo nhiệt nói đến sự tình vẫn cùng ngài có quan hệ h ả nói thế nào là ngài bạn tốt c u n g ngọc long hắn ngọc long hắn làm sao mục thiên cau mày trong lòng còn có mấy phần lo lắng nói đến hắn hồi lâu không có nhìn thấy cung ngọc long cũng không biết hắn hiện tại tình trạng gần đây á m thứ thiên ma nhắc lên cung ngọc long nhất thời ngự a khí có chút xem thường chủ nhân ngươi không cần lo lắng cái tên này hiện tại sinh hoạt thoải mái lắm ân không đúng hẳn là đường làm quan rộng mở vai phong lẫm liệt hiện tại cầu giới tu luyện đều hướng về hắn áp sát nhân s ư n g ngọc long tiểu thánh người ám thứ thiên ma thao thao bất tuyệt đem cung ngọc long truyền thụ thần t r ù n g cảnh công pháp tu hành thành lập được s ư n g đệ nhị thánh địa ngọc long cung sự tích toàn bộ tha ra ám thứ thiên ma trong miệng chế nhạo không cần nói cũng biết mục thiên nghe song khá là kinh ngạc có điều hắn cũng là trí tuệ siêu phàm h ạ n g người nghe đ ư ợ cám thứ thiên ma báo cáo rất nhanh mục thiên đầu vóc liền có nhất định đường v i ể n dựa theo ngươi lời giải thích này sau lưng chính là thiên ngoại đại năng làm sự tình mục thiên cao mày trầm tư ám thứ thiên ma nhìn thấy mục thiên sắc mặt khó coi liền định h ó t nói chủ nhân ngài này bạn tốt thực sự không sao thế xem ngài truyền đạo thành thánh hắn cũng xem mèo vẽ hổ kết quả chỉ là học theo hàm đan đồ thiêm trò cười mục thiên khé cười một tiếng ngươi tiếng hoa học không sai này quần thiên ngoại đại năng giáp tâm bất lương à. nếu là cung ngọc long thật có thể thành thánh vậy ta không ý kiến đáng tiếc chỉ là bọn hắn đang t r e o c u n g ngọc long chủ nhân ngài vừa mới mới vừa hiểu rõ liền có thể nhất châm kiến huyết quả nhiên là anh minh thần võ có điều thuộc hạ có chút không rõ trước bọn họ cùng ngài đàm phán thì đem thần t r ù n g cảnh công pháp xem là bà bối trào giá trên trời bây giờ làm hà lại mượn cung ngọc long tay công pháp tỏa sáng đưa đây mục thiên ánh mắt sáng quắc tự tin nói bởi vì công pháp đến ta tay hắn liền là của ta mà mượn cung ngọc long tay trên danh nghĩa là cung ngọc lòng truyền đạo kỳ thực chân chính truyền đạo vẫn là thánh nhân lao tổ môn bọn họ mượn kê sinh chứng thôi mấu chốt nhất chính là bọn họ muốn chia sẻ địa cầu nói xong mục thiên trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái quay về ám thứ thiên ma nói ám đông đánh cuộc làm sao ám thứ thiên ma s ữ n g sở chủ nhân đánh cuộc gì ta đánh cược thiên ngoại đại năng lập tức tới ngay tìm ta mắt ba ba dâng bọn họ thành đạo tuyệt đỉnh truyền thừa a ám thứ thiên ma một mặt không tin 650, Giao động thiên ngoại cường giả. trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được mục thiên mới vừa vừa xuất quan bên ngoài liền có người nhận được tin tức chính như mục thiên cùng am thứ thiên ma đánh cược như vậy thiên ngoại đại giới cường giả thật sự tìm tới cửa trước là mục thiên thông qua nhị đệ tử tiền dịch đi tìm cầu kiếm tâm lão nhân hiện tại nhưng là kiếm tâm lão nhân tha thiết mong chờ tìm tới hắn một mặt thân mật coi là thật là thế sự vô thường a chủ nhân hắn vẫn đúng là tìm đến ngài ám thứ thiên ma c h ố mắt n mắt mồm không phải vậy đây nói thế nào cùng chung kẻ địch đều là huyền l i n h giới cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng mà ám thứ thiên ma không phải người ngu mà là một làm công tác tình báo đầu mục sau đó nghĩ tới nguyên do trong đó cẩn thận vừa phân tích liền thoải mái cũng là cái kia thuộc hạ cáo lui trước mục thiên gật đầu sau đó nhị đệ tử tiền dịch liền dẫn kiếm tâm láo nhân đến rồi lao sư mục thiên ôn hòa địa ư một tiếng sau đó tiền dịch liền lui ra Toàn bộ trong xuất thiên phòng cũng cón cùng bộ chỉ mục lại kiếm tâm lão nhân. nhân nghe được mục thiên lạnh nhạt ngữ khí nhất thời cao mày nếu không là mặt trên dặn dò hắn cũng không muốn đến chớ nói chi là hiện tại chính mình là cho hắn đưa cơ duyên nhưng là tiểu tử này lại dám cho sắc mặt mình xem kiếm tâm lão nhân cũng trầm mặt xuống nói tiểu thánh người tôn trên phái ta tứ ngươi một việc vận may lớn ồ cái gì tạo hóa ra ngoài kiếm tâm lão nhân dự liệu chính là mục thiên trên mặt căn bản không như trong tưởng tượng kinh hỉ ngược lại trên mặt hắn tràn đầy cân nhắc vẻ xem kiếm tâm lão nhân buồn bực mất tập trung hận không thể vén tay háo lên đánh hắn kiếm tâm lão nhân tận lực động viên nội tâm khó chịu chỉ làm trước mắt hôn tiểu tử tính cảnh giác quá cao chờ lao phu đem lá bài tẩy xốc lên nhất định để ngươi rất là khiếp sợ để ngươi thi vui vẻ chạy tới liếm lao phu n g ó n c h â n nghĩ như vậy kiếm tâm lão nhân ấp ủ một hồi tâm tình sau đó thần khí mười phần địa bật thốt lên thánh nhân lão tổ thành đạo pháp môn đ ú ạ n g không có phản ứng kiếm tâm lão nhân không chú ý mục thiên vẻ mặt tự động đem coi là kinh ngạc đến ngây người sau đó lại dùng càng lớn tiếng âm hô này có tính hay không vận may lớn kiếm tâm lão nhân khí vũ hiên ngang nói năng có khí phách nói xong còn một mặt chờ mong địa nhìn phía mục thiên kết quả kết quả mục thiên không nhúc nhích chút nào thậm chí xem vẻ mặt của hắn dĩ nhiên có mấy phần cơn buồn ngủ lúng túng tình cảnh một lần phi thường lúng túng kiếm tâm lão nhân tự cảm giác mình lại như một ở trên vũ đài khoe khoang tiên hề mà khán giả lao ra còn mất hết cả hứng buồn ngủ lẽ nào có lý đó quả nhiên là có mắt không nhìn được kim nạm ngọc vô c h i thổ cỡ này tuyệt thế công pháp bại ở trước mắt hắn dĩ nhiên không hề có một chút phản ứng kiếm tâm lão nhân hoán hoán sắc mặt trong lòng âm thầm an ủi mình nửa ngày lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ngươi có biết hay không ý vị như thế nào mục thiên ngoan ngoãn gật đầu biết nhắm thẳng vào đại đạo kim loại mười hai vòng sao mục thiên tiếp tục gật đầu vậy ngươi cũng biết thánh nhân lão tổ thành đạo công pháp chí ít đều là b ả y c h u y ệ n ngươi biết không mục thiên thờ ơ không động lòng vẫn cứ người hiền lành địa gật g ủ ẩm kiếm tâm lão nhân trong óc một mảnh tiếng nổ vang thời khắc này hắn trực tiếp khí nổ tiểu huynh đệ ngươi có thể cho điểm phản ứng sao có phải là c h o n váng tiểu thánh người ngươi có thể cho điểm phản ứng sao kiếm tâm sắc mặt lão nhân âm trầm giọng nói vô cùng vì là không quen vốn là hắn liền không muốn tới đây một chuyến hiện tại kết quả ngược lại tốt làm cho người ta đưa đại lễ bao kết quả còn đụng vào lệnh cái đinh ô mục thiên gật đầu sau đó rất giả đ ị a bỏ ra một điểm nụ cười hết sức qua loa kiếm tâm lão nhân suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài tiểu thánh người ngươi tu luyện tàu hỏa nhập mà sao nói thật kiếm tâm lão nhân bây giờ nói chính là lời nói tự lấy lòng hắn thực sự không nghĩ ra vì sao mục thiên hiện tại này một bộ diễn xuất bọn họ nhưng là thân mật giao hảo hắn đưa tới cho hắn tuyệt đỉnh thần trùng cảnh công pháp hắn dựa vào cái gì một bộ người khác nợ hắn linh thạch gián g dấp dựa vào cái gì nếu không là thánh nhân luôn mãi căn dặn nhất định đem công pháp đưa lên hắn khẳng định lập tức quay đầu rời đi mục thiên thấy kiếm tâm lão nhân chính đang nổi khung biên giới trong lòng rất là thoải mái có điều trên mặt nhưng là âm trầm bất định nói ta rất bình thường đúng là các n g ư ờ i Chứ kiếm h h ô n g p ả trong trước trong t không muốn sau, i n này n vào vào địa đại cầu cái i h ễ hang sao. Hiện tại làm sao. tâm ạ đạo, i tiếp theo ta bế quan thời điểm tới người. Kiếm làm lòng đem sao ta quan ta theo trắng trận truyền trên t bế chủ đánh cung còn còn ngọc Ngậy! có lão nhân có chút t r ộ t dạ lúc này cũng thu lại nói ngươi không muốn hợp tác ta tự nhiên cần khắc tìm đối tượng hợp tác ngươi quản không được mục thiên trầm mặt ta xác thực quản không được nhưng là các ngươi giao động cung ngọc long nói cái gì thành thánh cơ duyên loại chuyện hoang đường này ngươi lừa gạt ta kiếm tâm lão nhân ngươi đừng thầm nghĩ ngươi còn không chính thức thành thánh đây tiểu thánh người này xem như là hỗ lợi hỗ huệ địa cầu tu sĩ、si、giới không có công pháp đây là tới đưa ấm áp này không liền thánh nhân l ã o tổ thành đạo công pháp đều cho ngươi đưa tới ngươi còn muốn thế nào kiếm tâm lão nhân xuất mồ hôi chán nói đến thánh đạo trúc cơ tiểu thánh người đã xem như là nắm giữ một khối miễn tử kim bài thiên địa bảo vệ mạnh mẽ giết chết là không thể muốn trên địa cầu truyền đạo đặc biệt địa cầu dân bản địa quần thể truyền đạo s ắ c thực cần trước tiên bái đưa tiền bảo hộ không phải vậy vị này ra chơi hoành trước mặt bọn họ mưu tính rất có thể kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ mục thiên lạnh rên một tiếng công pháp ngươi thả xuống người đi thôi kiếm tâm lão nhân như đối mặt đại xá cáo t ử thối lui chờ đến kiếm tâm lão nhân kiếm khí như cầu rồng rời đi chuyện đạo giáo sau hắn nghĩ lại vừa nghĩ đột nhiên cảm giác được phi thường không đúng ồ không đúng lần này ta cho mục thiên tiểu thánh người đưa công pháp đó là đưa một ơn huệ lớn bằng trời cho hắn hiện tại làm sao thành đưa tiền bảo hộ giao bảo hộ phí trong p h ú t chốc kiếm tâm lão nhân ngốc đứng ở trong hư không nét mặt dàn mua đỏ lên phẫn nộ xấu hổ bao phủ lồng ngực hắn c á i này sống lâu như vậy lao ra hỏa lại bị một chưa dứt sữa tiểu tử giao động ân tình thứ này nói lớn không lớn nhưng là nói nhỏ cũng không nhỏ đặc biệt là những đại nhân vật kia sợ nhất nợ ân tình dựa theo mặt trên chỉ thị lần này bán một ân huệ lớn cho mục thiên tiểu thánh người ngày sau bất kể là truyền đạo vẫn là cướp đoạt tài nguyên đều sẽ thuận tiện rất nhiều chỉ cần bọn họ có điều phân m ụ chờ t i tiểu ê n thánh n g ư i tiện Kiếm người, biết người ngoài tiếp xúc ít, nhưng là nói thế nào cũng chỉ trích. cùng xúc cũng chú không Nhưng nhân ngây hắn mình trường nhưng nào kỳ khổ thế tâm tu, ít, là... láo là là đến á giác o giao đạo thành tinh, trước mắt bất chi bất giác bị người giao động. Trường t chi nguyên lưu, thế gian sĩ chi h người động. Nga nở nguyên đại lưu, bị Ba g i a tu thủy tổ. sĩ chi Phúc! Chờ đến kiếm tâm lão nhân đi xa núp trong bóng tôi ám thứ thiên ma lập tức hiện thân sau đó xì xì một hồi cười khá thanh cười cùng đứa bé tự chủ nhân phương tài lúc nãy Coi là thật là uy phong là là l thật uy ấ mục lầm lại lại đem muốn m à, nhìn đem hắn giao động, phỏng trừng quay đầu lại hắn cân nhắc lại đây, phổi đều muốn khí nổ. phổi khí đầu đây, giao quay đều thiên theo cười cợt kỳ thực hắn cũng là cử chỉ vô tâm tận lực có thể không nợ ân tình liền không nợ ân tình huyền giới các đại năng truyền thụ cho hắn có thể toàn bộ ghi vào thiên khải trên đầu không có quan hệ gì với hắn nhưng là kiếm tâm láo nhân nơi này nhưng tránh không khỏi ám thứ thiên ma lúc này thật sự phục rồi đối diện tuyệt đỉnh công pháp mê hoặc vị này chủ lại vẫn có thể đổi khách làm chủ ngược lại đem một quân toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi xem ám thứ thiên ma sững s ở sững s ở chủ nhân ngài can đảm cẩn trọng thấy rõ tất cả anh minh thần võ trong n g á y mắt đem kiếm tâm l ã o thất phu tỏ ra xoay quanh thuộc hạ quá khâm phục ngài ám thứ thiên ma nịnh hót đều là rất buồn nôn mục thiên này sẽ không có được lợi mà là cười cười nói kỳ thực kiếm tâm lão nhân cung cấp cho công pháp của ta đối với ta không có trọng yếu như vậy có thêm g ấ m thêm hoa không có cũng coi như vì lẽ đó ta mới dám khác thường làm việc không coi là cái gì nói đến mục thiên được huyền giới đại năng truyền thừa đã đầy đủ dù sao những công pháp này hắn chỉ là dùng cho lấy làm gương cũng không phải thật sự là tìm hiểu sau tu luyện một môn hai môn đối với hắn lớn vô cùng nhưng là nếu là có thêm cũng không có thể tạo được tính quyết định tác dụng đây là hắn sức lực vị trí coi như là đối phương bị chính mình làm tức giận mang theo công pháp rời đi mục thiên cũng không có tổn thất quá lớn dù sao đây là một cái người bên ngoài chưa bao giờ đi qua con đường chân chính có tích thể khai thiên tích địa duy nhất hắn địa duy một người. Hắn cái kia tiện nghi huynh thiên gái sư kia đế là môn ộ một t rất đáng tiếc, tiên có hạc đi, chỉ để lại chính điều đáng đối đi, để giá lại phương mình một cô độc cầu đạo giả. Ta đạo cầu cô tịch giả. Ta h ư vậy. môn ụ c tịch. thiên tâm một tiêu tự tại nhân kinh, kha kiếm lại kim điện Kiếm điện, đại giao sáng sờ sờ mà láo lưu lẻ lẻ bộ v l ư ợ g m ộ thánh môn môn t nhân lão tổ môn thành đạo pháp môn trưng bày ở trước người xem ra có loại không tên đồ sổ cảm trước mắt công pháp hết thảy đều là kim loại bảy chuyển trở lên tuyệt đỉnh công pháp phóng tới c h ư thiên vạn giới trước mắt này một đoàn đoàn k i m quang đủ khiến trăm tỷ tỷ tu sĩ điên cuồng vì được chúng nó giết vợ bán tử khi sư diệt tổ đều sẽ không tiếc ám thứ thiên ma thấy này cũng không khỏi mà nuốt nước miếng thiên ma bộ tộc tuy rằng không thể tu luyện cái khác hệ thống công pháp nhưng là chúng nó gà thịt có thể một bộ tuyệt đỉnh công pháp đối với hắn đồng dạng có lớn lao sức hấp dẫn đương nhiên tham lam ý nghĩ chỉ là trong n h y mắt rất nhanh Ám trong h thiên ứ liền ma đầu góc õ ràng, ô n như dòng suối nhỏ bình thường dốc rách chảy vào mục thiên thần hồn nơi sâu xa. Trong tựa xa. rách chạy suối sâu dốc vào mục óc phân tích tinh hải quang hoa học ánh một loạt bài tuyệt đỉnh công pháp chiếu d i i đang giải tích tình trong biển qua loa một mấy dĩ nhiên có mấy chục môn nếu là đem tình huống trước mắt truyền tin e sợ không bao lâu nữa chứ thiên vạn giới đều sẽ vì thế mà chấn động người khác hao hết thiên tân vạn khổ cũng không thể được trong đó một bộ nhưng là mục thiên nhưng có thể đem bọn họ chỉnh tề điệu thả trồng chất được thích làm gì thì làm quan sát tìm hiểu thậm chí hắn đều xem thường với tu luyện mà chỉ là lấy làm gương tham khảo người này so với người khác tức chết người nói chính là tình hình trước mắt đi mục thiên trong lòng cũng khá là cảm khái hắn xem lướt qua xong hết thẻ công pháp phát hiện bọn họ đều là không hoàn chỉnh chỉ có thần t r ù n g cảnh bộ phận mặt sau cảnh giới không chút nào liên quan đến nguyên bản mục thiên còn lo lắng khó có thể tìm hiểu đáng tiếc toàn bộ đều là thần t r ù n g cảnh phạm trù bên trong mục thiên quan sát bí điển sau khi chỉ là thường xuyên cảm thấy vui mừng bất ngờ hoàn toàn không như trong tưởng tượng chấn động thời gian chạy xuôi tinh hải quang hoa điên cuồng dâng tới các đại bí điển bên trong lưu t r u y ề n bất giác thần quang rạng rỡ huyên thả i yêu kiều có phân tích tinh hải phụ trợ mục thiên tìm hiểu công pháp tốc độ đạt đến một loại trình độ kinh khủng Thầm、thường ầ m t thiên tài tu sĩ hoa hơn trăm lần ngàn lần tinh lực đều không có thể làm đến sự nhưng là mục thiên nhưng ở trong nháy mắt tìm hiểu đương nhiên mục thiên phát hiện ngộ tính của chính mình nhãn lực cảnh giới cũng có to lớn tăng lên dù cho không có phân tích tinh hải hắn cũng có thể phi thường hiệu suất cao địa tìm hiểu hay là bất chi bất giác mình đã đi tới nhất định độ cao càng là hướng đi đỉnh cao càng là cô độc tu hành không năm tháng ở mục thiên khổ tâm tìm hiểu dưới các vị đại năng thần trùng cảnh công pháp rất nhanh bị mục thiên hấp thu hầu như không còn thu hoạch khá dồi dào đồng thời cũng làm cho hắn khá là thất vọng thánh nhân lão tổ môn công pháp mang đến cho hắn càng ngày càng nhỏ rất nhiều nghi hoặc đều là bọn họ không có thể giải quyết mà muốn ý nghĩ hiểu rõ đ ă n g lâm đại đạo chỉ có dựa vào chính mình cô độc mê man bao phủ mục thiên cả người để bọn họ thống khổ không thể tả đã từng hắn nghe nói viết người sở dĩ viết xong phạm kéo dài chứng kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản vậy thì là đối với không biết h o à n g sợ bất luận có hay không đại cường mặt sau thế giới đều là không biết cần dựa vào một cây bút một chút miêu tả vô c h i mới là làm người sợ hãi nhất không muốn đối diện hiện nay mục thiên chính là như thế một tình hình hơn nữa nghiêm trọng và lần để mục thiên môi thời mỗi khắc đều bị được dày vò có điều mục thiên lại không thể từ bỏ chỉ có thể một bên lại một bên thôi diễn công pháp của chính mình để hắn làm hết sức mười phân v ẹ n mười mục thiên bản mệnh linh mạch đạo một lập lòe hát hôi thâm thủy ánh sáng như có như không xem r a nhỏ bé như hạt bụi có thể lại bất cứ lúc nào làm cho người ta một loại màng bao vạt tượng bên trong tảng vũ trụ thâm thủy m ê n h ngông mục thiên nín thở ngưng thần trong đầu vô số đại đạo cảm lộn như sóng triều bình thường quần c u ộ n bất định trong c h ư ớ c mắt hoang vu trong thiên địa nhất đạo kinh thiên động địa lôi đình lẽ qua thiên địa biến sắc đạo một linh mạch cực điểm cấp tốc bay lột sau đó điên cùng bành trướng bành trướng bành trướng lại bành trướng、Ấm、ẩm ẩm thủy thiên diệt địa khí địa ứ chu ở mục t i ê thiên n g ra n g o Chỉ thấy cái thấy k linh mạch đồ pham là có chút kiến thức đi qua không gian hỗn độn quan sát chu thiên linh mạch đồ tu sĩ nhất định có thể nhận ra này thình lình chính là thế giới quy tắc cụ hiện hóa chu thiên linh mạch đồ chu thiên linh mạch đồ chính là thế giới bản nguyên đại đạo nguồn gốc nếu người nào có thể lấy này nhập đạo cái kia chính là ba ngàn đại đạo c h i nguyên lưu thế gian tu sĩ c h i thủy tổ tư chất tiềm lực vấn đỉnh chư thiên vạn giới tồn tại chỉ thấy mục thiên không ngừng để tâm thôi diễn chu thiên linh mạch đồ khởi đầu vẫn là ra dáng coi uy năng thần diệu cùng không gian hỗn độn không phân cao thấp đáng tiếc mỹ hảo đều là không cách nào vĩnh hằng tồn tại liền kéo dài đều không có thể làm đến ngay ở chu thiên linh mạch đồ thôi diễn sinh động thì không biết nơi nào xảy ra sai sót nhất thời h ó n g ánh như hoa chu thiên linh mạch đồ sụp đổ hóa thành một mảnh lấm ta l ấ m tấm ai lại thất bại trở lại chương sáu trăm năm mươi hai kim trồng vào đạo t ử khí quần quận tám trăm dặm linh khí hiện lên thế giới địa cầu thành một thơm ngọt mỹ vị đại bánh gà tổ tỏa ra nồng nặc say lòng người hương thơm hấp dẫn chư thiên vạn giới cuồng phong l ã n g điệp p h a m là có chút thực lực đại giới đều muốn chia sẻ địa cầu nỗ lực từ bên trong phân đến một c h é n canh kết quả là địa cầu thành thiên ngoại đại năng truyền đạo tràng hiện tại ngoại trừ huyền giới các đại thánh địa toàn diện vào trụ sở cầu bồi dưỡng dị tộc ở ngoài còn lại thiên ngoại đại năng động tác liền đối lập bảo thủ cùng nhau dựa vào ở cung ngọc long ngọc long cung dưới nay tuy rằng có chút bị thai trồng t r ô g nhưng là còn là phi thường tất yếu dù sao không có phía kia thế giới dám chính diện ngạnh mới vừa huyền giới ngọc long cung dị quân quật khởi cung ngọc long đột nhiên xuất hiện hoàn toàn thay đổi địa cầu giới tu hành tự cung ngọc long truyền đạo lên địa cầu thế lực khắp nơi đều hướng về hắn dựa vào ở hắn truyền đạo dưới cũng thực tại sinh ra thần chủng cảnh tu sĩ đương nhiên bây giờ sinh ra thần chủng cảnh tu sĩ hiển nhiên không phải kim t r ồ n g vào đạo chỉ là phổ thông thần chủng cảnh giới thần chủng cảnh phân cựu chuyển một là bắt đầu chín vì là trung phổ thông thần chủng cảnh xoay một cái cấp độ sống lột xác sức chiến đấu được tăng lên nhiều có điều nói đến bọn họ cũng là chỉ là so với phong hào thánh tử cường một đường so với mạnh nhất thánh tử còn hơi kém dù là như vậy đây đối với địa cầu giới tu luyện tới nói đều là một chưa từng có lợi tốt đặc biệt đám kia thực lực không trên không dưới trung tầng tu sĩ nhắm thẳng vào đại đạo kim loại công pháp không dám nghĩ coi như là bại ở trước mắt muốn tìm hiểu cũng khó khăn nhưng là phổ thông thần trùng cảnh công pháp đối với bọn họ phi thường hữu dụng đã như thế giới tu luyện xuất hiện một phi thường hiện tượng kỳ quái đám kia thực lực mạnh thiên phu các a o có lực có tiềm lực thê đổi thứ nhất tu sĩ vẫn không có đột đổi không h vẫn không sĩ p thần nơi g không không cánh tức. các cái thứ nhất ăn con của、người. Các Trái tin trên nhất ăn người. thứ tu lại giới là làm sĩ lần lượt truyền đến tu sĩ đột phá thần trùng cảnh tin tức khổ tao dị tộc thần trùng cảnh cường giả q u ấ y dày biên cảnh bởi vì tân sinh ra thần trùng cảnh cường giả chấn áp cũng an ổn xuống toàn bộ địa cầu giới tu luyện một mảnh vui mừng táo bạo từ từ biến mất nay thay đổi to lớn hoàn toàn dựa vào với ngọc long cung vì vậy bây giờ mạng lưới thế giới đối với ngọc long cung một mảnh ca tụng khen hay nghiễm nhưng đã đạt đến sánh ngang chuyện đạo giáo trình độ trong lúc nhất thời cung ngọc long cá nhân danh vọng không tiền khoáng hầu ở mới xây tốt ngọc trong long cung cung ngọc long bệ vệ tọa ở trên bảo tọa nhìn quanh trong lúc đó lộ ra bí ẩn rất nhiều thô bạo kiếm tâm sư thúc ngài nhìn những n à y tin vui bởi vì truyền thừa địa cầu một phương đã tăng thêm trên trăm vị thần trùng cảnh tu sĩ thật đáng mừng a kiếm tâm lão nhân nguyên bản trầm thấp trên mặt cũng lộ ra một chút ý cười lạnh nhạt nói hừm thành quả truyền đạo to lớn có điều ngươi không muốn xem thường cung ngọc long trong lòng cười nhạo có điều trên mặt vẫn cứ t r ồ n g khiêm tốn ý cười kiếm tâm sư thúc ngươi đáp ứng ta thánh nhân lão tổ nhập đạo công pháp kiếm tâm lão nhân kinh ngạc nhìn cung ngọc long ngươi đều có hy vọng thành t i ể u tiểu thánh người hà tất như thế sốt u ruột quan sát công pháp đây có phải là ai nói cho ngươi ngươi không cách nào thành thánh kiếm tâm lão trong lòng người căng thẳng hắn biết mục thiên cùng cung ngọc long quen biết khẳng định là mục thiên nói cái gì lập tức kiếm tâm sắc mặt lao nhân liền sấn đi thật vất vả tìm c h ô i lỗi nếu là hiện tại liền thoát ly đã k h ô n g chế vậy thì không tốt tiểu long a sư thúc cùng ngươi nói giáo hóa công đức thành thánh là một cái phi thường khó khăn con đường ngươi xem một chút tiểu thánh người mục thiên vì thành thánh trải qua bao nhiêu khó khăn ngươi đây ngươi vừa mới bắt đầu không muốn tự mình hoài nghi ngươi là thành công thánh điều kiện hơn nữa công pháp ngươi tốt nhất tự nghĩ ra cung ngọc long trong lòng không phản đối mục thiên xác thực cùng hắn tán gẫu qua cung ngọc long chưa hề hoàn toàn tin tưởng mục tiên hắn vẫn là đối với thánh đạo trúc cơ ông có một tia ảo tưởng có điều cung ngọc long vẫn là nghe đi vào một vài thứ nói thí dụ như giáo sư công pháp phương diện hắn chỉ có tiến vào truyền đạo trạng thái thì mới thấm nhuần tất cả một khi khôi phục bình thường hắn vẫn là ban đầu cung ngọc long điều này làm cho đa nghi cung ngọc long lòng sinh cảnh giác liền cung ngọc long tiến hành rồi khá là bảo thủ lựa chọn lạc túi vì l ạ an đây là một ham muốn người mạo hiểm lại lấy sinh tồn phát tắc lại như là trà trộn ở thị trường chứng khoán lão cô dân lạc túi vì là an mới là căn bản nhất tất cả mỹ hảo tiền cảnh đều có khả năng trở thành bọc biển nhắm mắt làm liều không phải chuyện tốt ta cần lấy làm gương kiếm tâm lão nhân nhìn ngó cung ngọc long sau đó cười nói cũng đúng xác thực cần lấy làm gương một phen ngươi chờ một chút ta hướng lên phía trên xin tuyệt đỉnh truyền thừa tiêu chuẩn nguyên bản kiếm tâm trên tay lão nhân có sẵn có tuyệt đỉnh truyền thừa đáng tiếc đều cho mục tiên đa tạ kiếm tâm sư thúc cung ngọc long nhất thời cười cùng hoa tự kiếm tâm lão nhân một trận xem thường lúc này hắn nhớ tới mục thiên cái kia phó thong dong bình tĩnh đối với tuyệt đỉnh truyền thừa dừng dưng như không vẻ mặt nhìn tiểu thánh người cái kia tiêu ngạo vẻ mặt nhìn lại một chút này hôn tiểu tử đầy mặt cười quyến rũ hai người lập tức phân cao thấp có thể thành thánh chỉ có mục thiên tiểu thánh người đó mới là quét ngang và cổ kinh diễm chư thiên nhân vật ai tiểu tử ngươi còn muốn đi này một con đường quả thực là nói chuyện viền vông kiếm tâm lão nhân âm thầm nhổ nước bọt đồng thời cũng bắt đầu liên hệ bản thể rất nhanh kiếm tâm lão nhân liền bàn xuống một vị lao tổ nhập đạo công pháp tổ long quyết cung ngọc long tiếp nhận kim sáng lòe lòe bí đ i ệ n nhất thời mừng tích mắt thiên ân v ạ n tạ kiếm tâm lão nhân h ở hững tiếp thu đồng thời trong lòng lại không khỏi mà nhớ tới mục tiên công pháp ngươi thả xuống người đi thôi này thái độ cái này hôn kiếm tâm lão nhân hiện ở hồi tưởng lại đều phát điên nhưng là hắn không phải không thừa nhận đây mới là thiếu niên thánh nhân chân chính khí độ không phải chỉ là cung ngọc long có thể so với nhìn cung ngọc long bộ dáng này mới một bộ công pháp liền cao hứng thành như vậy kiếm tâm lão nhân vẻ mặt hốt hoảng trong lúc lơ đãng liền lộ ra tâm tình của nội tâm vừa lúc bị cung ngọc long nhìn vững vàng trong lúc nhất thời cung ngọc long bên trong bắt đầu lo lắng nguyên bản khoái ý tiêu tan hơn nữa cả người cũng chìm xuống dạ yên tĩnh không hề có một tiếng động tâm mang ý xấu hai người giả hàn huyên khách sáo sau khi lại bắt đầu gặp dịp thì chơi địa cầu tu sĩ、si、giới lần nữa tiến vào an ổn giai đoạn mà dị tộc cùng huyền giới thánh tử môn đồng dạng không có d ừ n g bước lại trước sở dĩ chậm chạp hướng về địa cầu một phương đ ộ n g thủ thực sự là phổ thông thần trùng cảnh cũng không thể mang đến ưu thế áp đảo mà muốn nắm giữ tính tuyệt đối ưu thế như vậy liền cần k i m t r ồ n g vào đạo thần trùng cảnh tu sĩ vì thế huyền giới vẫn ngủ đông chờ đợi thời cơ đến thời cơ gần như đến rồi địa cầu sinh ra đầy đủ thần trùng cảnh tu sĩ hạn chế càng ngày càng nhỏ một vị huyền giới thánh tử hân nhiên cảm thán bọn họ huyền giới thánh tử rất nhiều người gốc gác thâm hậu bất cứ lúc nào đều có thể sung kích thần trùng cảnh trước điều kiện không cho phép hiện tại theo địa cầu thần trùng cảnh tu sĩ càng ngày càng nhiều cái điều kiện này từ từ thành t h ủ vị này thánh tử cảm thán xong khoanh chân ngồi xuống tinh tâm điều tức đàng hoàng trịnh trọng địa tiến hành thôi diễn không biết qua bao lâu thánh tử xa xôi mở hai mắt ra liền trong c h ư ớ c mắt này thiên đ ị a biến sắc sấm vang chấp giật khẩn đón lấy thánh tử bầu trời tử khí bốc hơi giống như tường thụy tử khí quần quận tám trăm dặm n à y chính là kim trồng vào đạo mới có cảnh tượng kỳ dị thời khắc này toàn cầu vì thế mà chấn động người thứ nhất kim trồng vào đạo tu sĩ sinh ra thế giới địa cầu cách cục sẽ vì chi dung chuyển chương sáu trăm năm mươi ba ai có thể ngăn cơn sóng dữ địa cầu trải qua mấy thế giới dung hợp sau khi cương vực sự rộng lớn thực tại làm người liễu lưới có điều cái này cũng là đối lập phàm là trên địa cầu phát sinh cái gì náo động sự kiện lớn chẳng mấy chốc sẽ làm người phát hiện chớ nói chi là huyền giới thánh tử nhập đạo t ử k h í quần quận tám trăm dặm kinh người dị tượng rất nhanh địa cầu tu sĩ giới cao tầng liền thông qua các loại con đường biết được n à y không phải là bởi vì địa cầu tu sĩ giới tin tức linh thông cực kỳ hoặc là một vị tu sĩ nắm giữ thần toán thần thông mà là này dĩ nhiên trở thành một loại thái độ bình thường ở n g ư ờ i thứ nhất huyền giới thánh tử kim trồng vào đạo sau khi rất nhanh không ít dị tộc lần lượt có huyền giới thánh tử lấy kim trồng vào đạo t ử khí bốc hơi có thể đồ sộ trong lúc nhất thời toàn bộ địa cầu tu sĩ giới vì đó náo động mọi người bởi vì được ngọc long cung sau lưng thiên ngoại đại năng truyền đạo lần lượt có phổ thông thần trùng cảnh tu sĩ sinh ra lúc này mới thoáng an tâm nhưng là hiện tại lại nhấc lên s ó n g lớn dọa người tu sĩ bình thường không hiểu kim trồng vào đạo ý vị như thế nào không rõ ràng kim trồng vào đạo thần trùng cảnh tu sĩ đến cùng mạnh mẽ đến mức nào nhưng là bọn họ có thể nhìn thấy t ử khí c u ồ n c u ộ n kinh thiên dị tượng trời sinh dị tượng nhất định bất phàm đây là tu sĩ giới thiết luật nguyên bản địa cầu tu sĩ đối diện huyền giới cường giả bất chi bất giác liền thấp hơn người ta một cái đầu hiện tại nhìn thấy huyền giới thánh tử phát huy nhất thời liền sợ sệt cực kỳ toàn bộ địa cầu giới tu hành rơi vào trong khủng hoảng kim trồng vào đạo tu sĩ vô địch mạnh mẽ nhất chiến hạm đối diện kim trồng vào đạo tu sĩ đều không đỡ nổi một đòn một vị kim chồng vào đạo tu sĩ có thể quét ngang một đám thần trùng cảnh tu sĩ trong lúc nhất thời trên internet lời đồn đãi nổi lên bốn phía toàn bộ thế giới rơi vào khủng hoảng cùng tuyệt vọng bên trong đối diện những ngày nhắn lại người đang nắm quyền tận lực chèn ép đáng tiếc không có chứng dùng tuy rằng những tin tức này mang đến ác liệt ảnh hưởng nhưng là một câu cú nói đều là hắn mẹ lời nói thật căn bản không phải cái gì lời đồn đây mới là nhất là đòi mạng điều này cũng mặt bên phản ứng là một độ cao văn minh thế giới nhìn chằm chằm thổ thế giới thổ thế giới là cỡ nào vô lực nhân ra có vô số loại phương thức chiếm đoạt ngươi ngươi trốn được mùng một, một tránh không khỏi mười lăm dù cho ngươi may mắn ngoan cường mà vượt qua phía trước nguy cơ nhưng là nhân ra đều là có thể chế tạo một làn sóng tuyệt sát để ngươi không có cơ hội phản kháng đây chính là huyền giới thuận buồm xuôi gió chiếm đoạt to to nhỏ nhỏ vô số thế giới huyền giới bọn họ lại như là lao đạo thợ săn kiên trì hung ác rõ ràng nắm giữ siêu cường sức mạnh nhưng là hắn vẫn cứ lựa chọn tùy thời m à động một đòn giết chết cơ hội đây chính là tuyệt s á t chỉ cần các đại dị tộc kim trồng vào đạo tu sĩ lần lượt đột phá bọn họ liền có thể thu hoạch trái cây lấy kim trồng vào đạo dù cho là vị kia tiểu thánh người đứng ra bọn họ cũng không sợ đương nhiên tiên đề là mục thiên không có đột phá nếu là kế hoạch tiến hành thuận lợi nay quân huyền giới thánh địa các đệ tử đem dựa theo trong môn phái trưởng lao dặn dò khiêu chiến tiểu thánh người lấy lực phá xảo đem trong t ã lót tiểu thánh người mạnh mẽ c h ấ n áp đến thời điểm toàn bộ địa cầu sắp trở thành huyền giới hậu hoa viên cho tới thiên ngoại đại giới thiên ngoại đại năng huyền giới không chút nào để ở trong mắt bọn họ tin tưởng chỉ cần bọn họ chiếm thượng phong đám kia đường nước ngầm giá hỏa khẳng định chạy mất dép từ đây không dám chia sẻ địa cầu nửa phần ban ngày liệt nhật treo cao nhưng là đối với địa cầu các tu sĩ nội tâm nhưng nổi lên hàn ý đối diện kinh thiên nguy cơ mọi người cái thứ nhất nghĩ đến chính là mục thiên tuy rằng bây giờ ngọc long cung danh tiếng vang xa cung ngọc long tên khắp thiên hạ nhưng là mọi người trước hết nghĩ đến chính là mục tiên h có điều rất đáng tiếc mục thiên đang lúc bế quan tu hành mọi người không dám quấy nhiễu tiểu thánh người tu hành trong lòng cũng lo lắng tiểu thánh người dù sao hắn lần trước truyền đạo thất bại khẳng định là đi nhầm đường hiện tại khẳng định cũng không trông cậy nổi điều này làm cho địa cầu các tu sĩ rất là ủ rũ có điều rất nhanh mọi người dồn dập đem hy vọng tập trung ở ngọc long cung cùng cung ngọc long trên người lấy thế cục trước mắt có thể ngăn cơn sóng giữ cũng chỉ có ngọc long cung cùng cung ngọc long trong lúc nhất thời thì nguyện thư như hoa tuyết giống như trôi về ngọc long cung ngọc long đại đại mau ra diện cứu vớt địa cầu a cung giáo chủ có thể hay không cũng bồi dưỡng được kim chồng vào đạo tu sĩ đối kháng huyền giới cường giả ngọc long đại đại ngài lợi hại như vậy làm sao không mau mau kim chồng vào đạo cũng chờ ngài lập tức toàn bộ địa cầu giới tu hành ánh mắt đều tập trung ở ngọc long cung cùng cung ngọc long trên người cung ngọc long biểu thị rất khổ biệt tất cả mọi người đều sẽ hy vọng đặt ở trên người hắn nhưng là hắn vẫn còn muốn tìm người tìm kiếm đây tuy rằng hắn cũng nắm giữ kim loại công pháp hơn nữa còn là đỉnh cấp loại kia nhưng là tu luyện là cần tích lũy bọn họ không phải huyền giới thánh tử trăm năm tu vi tích lũy sớm đã đủ rồi cung ngọc long rất tin tưởng kim t r ồ n g vào đạo phóng tầm mắt địa cầu giới tu hành có thể kim t r ồ n g vào đạo tu sĩ khẳng định con số không ít nhưng là vấn đề là cần thời gian mà hiện tại trí mạng nhất vẫn là thời gian bọn họ không có ai có thể trong thời gian ngắn kim t r ồ n g vào đạo có công pháp không tích lũy hết thể đều là nói xuông hiện tại cung ngọc long cuối cùng cũng coi như là trải nghiệm đến mục thiên đã từng gánh chịu áp lực toàn bộ thế giới gánh vác trên vai trên này xác thực khiến người ta nghẹt tở loại trách nhiệm này cùng áp lực không phải ai giao cho mà là đứng nhất định độ cao sau khi nhất định phải gánh chịu không cách nào tránh né bởi vì ngươi tránh né hết thể đều đem hủy diệt chính mình cũng khó có thể chỉ lo thân mình chỗ cao lệnh leo vô cùng a cung ngọc long cả người đều há hốc mồm hiện tại hắn một điểm chủ ý đều không có cũng không chắc chắn đối kháng sau đó không lâu khí thế hùng hổ kim t r ồ n g vào đạo cường giả nhưng là tất cả mọi người đều sẽ hy vọng đặt ở trên người hắn cung ngọc long không phải là không có làm đam người khi hắn xây dựng lên ngọc long cung hưởng thụ thế nhân tôn sùng hắn liền âm thầm thể hắn nhất định phải trở thành như mục thiên người như vậy chí ít cũng đến muốn đổi tới bước chân của hắn cung ngọc long trầm mặt thân hồn thanh âm không ngừng hô hoán kiếm tâm lão nhân không biết hô hoán bao nhiêu lần kiếm tâm lão nhân lúc này mới mệt mỏi mà tới thiểu long ngươi vội vã hô hoán lão phu làm chi lão phu rất bận cung ngọc long cấp bách nói kiếm tâm sư thúc hiện tại cầu ngàn cần treo sợi tóc kim chồng vào đạo cường giả đáng sợ dường nào ngài so với ta rõ ràng căn bản không phải phổ thông thần t r ù n g cảnh có thể chống lại bây giờ nên làm gì Ngậy! cái này mà kiếm tâm lão nhân trần t r ờ nửa ngày chính là nói không ra lời ngữ điệu bên trong tràn đầy t r ộ t dạ vẻ cung ngọc long rất thông minh yêu ngờ vực xem kiếm tâm lão nhân vẻ mặt trong lòng lập tức chìm xuống kiếm tâm lão nhân ngươi sẽ không là chuẩn bị buông tay mặc kệ đi thiên tài địa bảo các ngươi thu được rồi giáo hóa công đức cũng đ ạ i kiếm lợi một làn sóng các ngươi liền chuẩn bị rời đi cung ngọc long liền kiếm tâm sư thúc đều không hô gọi thẳng hào rất hiển nhiên hắn rất phẫn nộ rất nhiều ngầm hiểu ý cũng nên diện hô lên rất nhiều không nể mặt mũi tư thế kiếm tâm lão nhân không có chấp nhặt với cung ngọc long lần này bọn họ một phương xác thực là chuẩn bị bỏ chạy tiểu long a là có chuyện như vậy huyền giới phong mang quá thịnh hay là muốn tránh né mũi nhọn nên bỏ qua liền nên bỏ qua căm lòng căm lòng có xá mới hiểu được hai người cho chuyện một nhánh chi tinh nhuệ đại quân dị tộc tập kết song xuôi ở kim trồng vào đạo thánh địa đệ tử dẫn dắt đi toàn diện hướng về địa cầu hoàn cảnh xuất phát chương sáu trăm năm mươi b ố hán hán đi rồi ngươi có ý gì cung ngọc long như là một con nổi giận dã thú trứng mắt phẫn nộ con mắt chết nhìn chòng chọc kiếm tâm lão nhân nhìn thấy cung cung kính kính khúc ý định hót cung ngọc long đột nhiên biến thành người khắc tự kiếm tâm lão nhân khá là khó chịu trong lòng một chút ấ y n ấ y cũng không còn sót lại chút gì cung ngọc long dựa theo các ngươi nơi này cái này gọi là kẻ thức thời mới là tuân kiệt huyền giới thế lớn các ngươi căn bản vô lực chống đối cùng với ở tuyệt vọng bên trong chậm rãi tiêu vong không bằng sớm một chút tìm một cái đường lui kiếm tâm lão nhân âm thanh cũng biến thành lạnh nhạt cung ngọc long siết chặt nằm đấm phát tiết nội tâm sự phẫn nộ sau cũng tỉnh táo lại cảm giác được chính mình phương tài lúc nãy ngự khí không quen liền hắn khiêm tốn một chút trầm giọng nói kiếm tâm sư thúc mới vừa rồi là ta nóng ruột tính xin không gặp chú ý kiếm tâm lão nhân thấy hắn thức thời cũng là thở dài một tiếng quên đi lão phu lòng dạ không có như vậy hẹp h ỏ i cung ngọc long trên mặt không lộ vẻ gì suy nghĩ một chút hắn tiếp tục nói kiếm tâm sư thúc nếu ngài nói địa cầu một phương không có đối kháng huyền giới cường giả khả năng nhưng là các ngươi có a kiếm tâm lão nhân c a o mày trầm giọng hỏi có ý gì cung ngọc long vội vã cười nói kha kha hiện tại có thể kim t r ồ n g vào đạo chính là huyền giới thánh tử dị tộc cường giả không mấy người có điều này có thể lực ta nghĩ có phải là các ngươi cũng có thể phái ra tích lũy đầy đủ thánh tử giáng lâm sau đó trên địa cầu đột phá không ngươi đừng mơ tới nữa cung ngọc long lời còn chưa nói hết liền bị kiếm tâm lão nhân một tiếng cự tuyệt trong phút chốc cung ngọc long nụ cười trên mặt ngưng trệ ở sau đó ngược lại đem một c u n nói các ngươi sẽ không là sợ huyền giới đi ai nói làm sao có khả năng sợ huyền giới tuy rằng kiếm tâm lão nhân nói len ken mạnh mẽ nhưng là đều là làm cho người ta một loại sức lực không đủ cảm giác nói xong hắn thẹn quá thành giận nói có thể ở huyền giới dâm uy d ư ớ i sừng sững không ngã đủ để chứng minh thực lực chỉ là không muốn làm không sợ hy sinh thôi các ngươi không đấu lại huyền giới cung ngọc long trầm mặc thất lạc bên trong mang theo vài phần tuyệt vọng hắn còn không dễ dàng vào đời xuất hiện trên đời người t â m nhìn bên trong vốn là tất cả thuận phong thuận sinh nhân khí danh vọng đổi u sát mục tiên còn phải đến đỉnh cấp công pháp tu hành đại đạo có hy vọng hết t h ả đều là tốt đẹp như vậy nhưng là ngày thật tốt không qua mấy ngày tận thế liền giáng lâm kiếm tâm lão nhân nhìn thấy cung ngọc long trầm mặc trong lòng cũng là khá là cảm khái ngược lại không phải vì địa cầu mà là vì to to nhỏ nhỏ cùng địa cầu đồng dạng tao nộ thế giới mà thở dài quên đi tiểu long ở loại này nguy cơ dưới có thể tự vệ thế là tốt rồi ngươi yên tâm có thể che chở đạt được ngươi còn những người khác vậy thì thuận theo tự nhiên ngay vậy cung ngọc long trầm mặc một lúc lâu im lặng đại quân dị tộc toàn tuyến xuất phát thực sự chọc người chú ý rất nhanh địa cầu tu sĩ giới liền nhận được tin tức địa cầu tu sĩ giới biên cảnh đại quân dị tộc khí thế như cầu v ồ n g rất nhanh liền một lần nữa chiếm l ĩ n h nguyên thanh mục giới hàng xa giới b í c h hải giới phần lớn lãnh thổ ép thẳng tới địa cầu bản thổ sở dĩ tan vỡ cấp tốc như thế không phải địa cầu tu sĩ lười biếng uy chiến mà là kim trồng vào đạo thần trùng cảnh cường giả quá mạnh mẽ một người một mình đấu một nhánh hoàn chỉnh hạm đội song phương thực lực quá mức cách xa dĩ vãng trong chiến tranh địa cầu một phương nhất là dựa vào chính là chiến hạm những này sắt thép cự thú rong ruổi chiến trường không sợ tiêu hao một chiếc chiến hạm chiến tổn cũng trong lúc đó trên địa cầu bản thổ vài chiếc chiến hạm liền có thể xuất xưởng bay lên không đáng tiếc tiêu hao chiến là xây dựng ở song phương thế lực ngang nhau tình huống kim trồng vào đạo cường giả gia nhập triệt để đánh vỡ cân bằng trong thời gian ngắn ngủi địa cầu một phương có tám chi chỉnh biên hạm đội toàn quân diệt hơn m ộ ư ơ i chi hạm đội bị trọng thương toàn bộ biên cảnh toàn diện thất thủ chiến cuộc như đồng tuyết lở giống như vậy không cách nào ngăn chặn kim trồng vào đạo cường giả quá mạnh mẽ căn bản là không có cách chiến thắng lao tử cũng là thần trùng cảnh nhưng là đối diện nhân gia kim trồng vào đạo cường giả căn bản không có cơ hội phản kháng trừ phi ta tu vi đạt đến thần trùng ba chuyện loại hình hay là còn có thể chống đỡ đây là một vị tiếng tâm khá cao địa cầu tu sĩ cường giả chiến hậu cảm thán đồng thời cũng kết luận kim chồng vào đạo cường giả đánh vỡ sức mạnh cách cục hiện thực lần này toàn bộ địa cầu tu sĩ giới triệt để hoàng thần mắt thấy kẻ địch từng bước một tới gần mà bọn họ nhưng không có một chút nào sức hoàng thủ cái cảm giác này thực sự là khiến người ta tuyệt vọng khiến cho người nghe thở cung đại sư ngài không phải được thiên ngoại đại năng truyền thừa sao Hướng thiên ở ngoài ở đây ạ đại tại i viện A, ngươi hiện năng cũng không không Cung vọng trên cầu chết cứu. cầu đều A, sư, thể thấy hy h t mà ở n ngươi, cứu cứu. Ngươi không phải được kim trồng vào đạo công pháp sao? Tại sao vẫn không có đột phá, nếu như thiên tiểu thánh người thể Tại đột tiểu phải pháp phá, được được kim cứu cứu. có mục u đạo vào sao? sao n hiện thừa, tại bảo đảm là i ề n chuyển có cắn thể xoay chuyển cắn khôn? Đây là cung ngọc long phẫn nộ vỗ b à n thành linh mục chế tạo kiên cố bản ở trong chấp nhoáng này thổ vỡ ngói thêm cung ngọc long mỗi ngày nhận được cầu cứu nhưng là hắn thật không có biện pháp nội tâm buồn bực cực kỳ có điều tối làm hắn không nói gì chính là đều là có một đám người bắt hắn cùng mục thiên khá lạ nói cái gì hắn bài trừ dị kỷ chưa hề đem chính xác kim t r ồ n g vào đạo công pháp truyền cho mục tiên h nếu như truyền cho mục tiên h lấy mục thiên kinh thiên ngộ tính hiện tại đã sớm đột phá loại này ngôn luận ở cung ngọc không làm sao càng ngày càng v a n r dội tuyệt vọng đám người không khỏi đ è m chen ép cạnh tranh liên lạc với đồng thời rất nhanh cung ngọc long hình tượng do hưng c h u y ể n suy cung ngọc long đối với dư luận lựa chọn trơ mặc điều này làm cho địa cầu các tu sĩ nội tâm càng hoảng loạn không tìm được người tâm phúc rất nhiều cung ngọc long đáng tin ủng độn phấn chuyển người qua đường thậm chí là biến thành đen thoáng qua trong lúc đó cung ngọc long từ bị người kính ngưỡng đại sư đã biến thành t r i ệ u đủ con tin nghi nhân vật cung ngọc long trong lòng có nỗi khổ không nói được một cái miệng thực sự đánh không lại những k ê u mất đi lý trí các tu sĩ hắn hiện tại xem như là rõ ràng trước đây mục thiên vì sao kêu căng làm việc biết điều làm người ngọc long cung trên vô số địa cầu tu sĩ vây tụ tỉnh h nguyện tối om om một mảnh đem to lớn ngọc long cung chen đến nước chạy không lọt cung ngọc long nhìn một mặt chờ đợi đám người hắn không có gì để nói trên bản chất chuyện này hắn không có trách nhiệm cũng không phải hắn sai nếu như không nên nói sai đó chính là hắn thừa không chịu được thế nhân chờ mong thành thánh cung ngọc long trước truyền đạo thì đối với hắn không có cảm giác nhưng là thời khắc này từ nơi sâu xa hắn cảm nhận được cái gì hắn có một loại trực giác nếu là lần này hắn thật sự ngăn cơn sóng giữ hắn sẽ thật sự nắm giữ thành thánh thời cơ chịu đến thiên đạo quan tâm đáng tiếc hắn hiện đang không có nâng lên thế giới năng lực cung ngọc long một mặt p h i ề n muộn suy nghĩ hồi lâu hắn phá không mà đi đại thai giáng lâm địa cầu không có một chút nào phần thắng cung ngọc long lựa chọn bảo toàn chính mình người bình thường có thể sống sót nhưng là hắn không thể nhưng lên huyền giới danh sách đen không trốn nhất định phải chết cung đại sư hắn ở cái kia hắn Hắn n đi rồi. Vây tụ ở g ọ chương l o n sáu trăm năm mươi lăm lão phu không nghe theo cung ngọc long chơi biến mất không bao giờ tìm được nữa lập tức toàn bộ địa cầu tu sĩ giới vì đó náo động trước đây phần lớn tu sĩ còn có thể duy trì lý tính cung ngọc long không làm bọn họ cũng có thể hiểu được nhưng là hiện tại ra đi không lời từ biệt uy chiến lẩn trốn tất cả mọi người chính là khó có thể tiếp thu khoảng thời gian này tạo thế đem cung ngọc long tạo thành người thứ hai mục thiên thức nhân vật mới nhất quật khởi địa cầu l ã n h tụ trụ cột tinh thần tầng tầng mỹ dự cùng chờ mong bao phủ ở cung ngọc long trên người nhưng là chính là một nhân vật như vậy hắn không chỉ có ý chiến lẩn trốn nếu như cung ngọc long là một phổ thông địa cầu tu sĩ vào lúc này lựa chọn các loại phương thức thoát thân người khác sẽ không chỉ trích hắn trái lại ước ao thủ đoạn của hắn nhưng là cung ngọc long không phải một phổ thông tu sĩ hắn là toàn bộ địa cầu vì là không nhiều cứu binh dâm dạ chờ mong lớn bao nhiêu thất vọng liền lớn bấy nhiêu mà toàn dân thất vọng liền không chỉ là thất vọng mà là phẫn nộ phỉ n ộ ở một số tuyệt vọng tu sĩ trong mắt hận cung ngọc long trình độ thậm chí vượt qua đối với huyền giới cung ngọc long hành vi ở rất nhiều tu sĩ trong mắt không thể nghi ngờ là phản bội nhân thần cộng phẫn tội l ô i c h ố n g chất đương nhiên phẫn nộ đã không có một chút tác dụng nào rất nhanh địa cầu tu sĩ giới môn liền rời đi tầm mắt đại quân dị tộc bắt đầu tiến công địa cầu bản thổ trước thanh mộc giới hàng xa giới chờ địa lãnh thổ địa cầu một phương còn có thể vừa đánh vừa lui dùng không gian đổi lấy thời gian nhưng là nhân g i a đã đánh tới địa cầu bản thổ địa cầu tu sĩ、si、giới đã không đường t ố i lui chỉ có phấn khởi phản kháng không phải vậy chỉ có thể bị trở thành người khác nô lệ mặc cho nhiên h i ế p đáp trong lúc nhất thời một hồi bi trang chiến tranh bắt đầu rồi vạn dặm thương k h u n g vô số chiến hạm ầm ầm rơi xuống sơn hà phán át máu n h u ộ m không ngừng dị tộc chỗ đi qua địa cầu tu sĩ、si、phấn chết phản kháng đương nhiên không có kim trồng vào đạo cường giả nhúng tay chiến trường địa cầu một phương liền có thể chiến không phân cao thấp thậm chí cục bộ chiến trường còn có thể chiếm thượng phong ở chính thức tuyên truyền bên trong huyền giới tàn bạo đã sớm sâu sắc ấn vào địa cầu dân bản địa sâu trong linh hồn không nói những cái khác nhìn chung người địa cầu tộc làm thổ bị những văn minh khác phát hiện bọn họ kết cục không có dễ chịu dù cho ngươi dùng thiện tâm tiếp nhận bọn họ nhưng là chờ người khác k i ế n ổn chờ đợi ngươi chính là ác n g ộ n g h ù n g chi huyền giới tàn bạo danh tiếng vang vọng chư thiên văn giới dị nhân tộc phản ứng kịch liệt nhất n à y quần thiên phú kinh người hóa hình linh thú rõ ràng bọn họ đối với huyền giới sức hấp dẫn rất lớn ở trong mắt huyền giới bọn họ cũng là tài nguyên một loại chiến bại nhất định phải chết trên địa cầu tu sĩ hùng hồn chịu chết thế cuộc giới chỉ cần không phải kim t r ồ n g vào đạo cường giả mang đội đại quân dị tộc liền không cách nào đột phá phòng tuyến đại quân dị tộc tiến công bước tiến chậm lại điều này làm cho huyền giới kim chồng vào đạo thần t r ù n g cảnh cường giả khá là khó chịu bắt giặc phải bắt vua trước địa cầu tu sĩ giới mục thiên tiểu thánh người là tâm linh của bọn họ trụ cột chỉ cần chấn áp tiểu thánh người đại cục có thể định nói đúng lắm chinh phục địa cầu to lớn nhất cản trở là mục thiên tiểu thánh người còn lại đều không đáng nhắc tới quan trọng nhất đó là không thể cho tiểu thánh người lưu thời gian hắn là lần này hành động bất định nhân tố kim chồng và o đạo thánh địa đệ tử lẫn nhau liên hệ rất nhanh không ít kim t r ồ n g vào đạo cường giả rời đi đại quân triển khai độn thuật thần thông trực tiếp hướng về địa cầu tần l ĩ n h s ơ n mạch chuyện đạo giáo bỏ chạy kim t r ồ n g vào đạo đệ tử rời đi để địa cầu biên cảnh phòng giữ đại quân đại thở ra một hơi nhưng là đối lập chuyện đạo giáo nghênh đón to lớn nhất nguy cơ không tốt kim t r ồ n g vào đạo cường giả chạy tần l ĩ n h núi lớn phương hướng đi tới chuyện đạo giáo nguy hiểm nhân hoàng đang lúc bế q u a n đây xong nhất thời địa cầu tu sĩ d ư ớ i một mảnh kêu rên hiện nay nhân hoàng mục thiên là bọn họ hy vọng duy nhất bọn họ thể sống chết chống lại cũng là trong lòng giữ lại một phần nhớ nhung chỉ cần nhân hoàng bất tử địa cầu liền giữ lại một phương hy vọng tân hỏa tương truyền t â n lính sơn mạch chuyện đạo giáo tiểu thánh người tại hạ huyền giới tuân diệp cả gan khiêu chiến xin mời chỉ giáo tuân diệp một mặt hưng phấn ở chuyện đạo giáo khiêu chiến hắn là cái thứ nhất chạy tới nếu là đi qua hắn tay chấn áp tiểu thánh người này không thể nghi ngờ là bất thế công lao bất kể là khen thưởng vẫn là cảm giác thành công đều tăng cao tuân diệp nói là khiêu chiến kỳ thực động tắc nhưng phi thường thô bạo một thanh cổ đ i ệ n tỏa ra uy nghiêm đáng sợ khí tức thần thương quét qua nửa tháng gợn sóng quét ngang tất cả chuyện đạo giáo thủ hộ đại trận như đồng trang giấy giống như vậy vô số cấm chế không còn sót lại chút gì đây chính là thần chủng cảnh cường giả chỗ cường đại phương tài lúc nãy cái kia tùy ý quét qua điều động chính là sức mạnh quy tắc thần uy hoảng sợ lấy lực phá xảo chỉ là ngũ phẩm linh trận căn bản không có sức chống cự tiểu thánh người có dám một trận chiến c h u y ệ n đạo giáo em vợ tử lệnh dung tranh đấu nguyên bản có đầu tỏa nhiệt truyền đạo đệ tử muốn lao ra đáng tiếc đều bị cặn lại bọn trốn nhát lao phu đánh với ngươi một trận linh trận phá tan sương mù tàn đi c h u y ệ n đạo giáo lộ ra hình dáng mà ở sơn muôn khẩu một cầm t r ổ i tạo địa lôi thôi ông lao đi ra ở ông lão t r ổ i sơn còn có khô vàng lá cây xa xa trên thềm đá còn có quét một nửa lá cây rất hiển nhiên ngay ở trước một giây vị này lôi thôi ông lão còn ở tảo điệu h o là trong truyền thuyết tảo điệu tăng ta biết hắn phi thường lợi hại ta thấy tận mắt lúc này có truyền đạo đệ tử cao hứng nhảy lên đến hướng về bên cạnh đồng môn giải thích đồng bạn cũng an ủi điệu tiêu tiếu trong lòng sinh ra một tia hy vọng tuân diệp có chút há hốc mồm thần hồn nhìn quét lôi thôi ông lão phát hiện đối phương liền thần t r ù n g cảnh đều không có đạt đến ngươi liền thần t r ù n g cảnh tu vi đều không có không nên tới chịu chết buồn cười lẽ nào địa cầu các ngươi không có ai sao để một người điên ra đi tìm cái chết thực sự là buồn cười tuân diệp không chút khách khí vạch trần sự thực nhất thời để vừa sinh ra một tia hy vọng chuyện đạo giáo các đệ tử lại ngã vào tuyệt vọng thâm n g uyên một mảnh têu rên xong hết thể đều xong chuyện đạo giáo nơi sâu xa t i ề n dịch dục giả dục dịch dương thuần nhưng ngay đầu tiên ngăn cản hắn chờ đã lão sư nói rồi địa cầu tu sĩ giới ngoại trừ hắn đào nguyên tiền bối mạnh nhất ngươi cùng l a o nhân ra người từng có tiếp xúc ngươi nên rõ ràng đừng đi thêm phiền tiền dịch trên mặt lộ ra r ã rùa vẻ sau đó khôi phục bình thường hắn chết rồi ta trên nên còn có thể tha một hồi tiền dịch không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nghe được dương thuần đáy lòng phát lệnh hắn không có phản ứng chỉ là chết nhìn t r ò n g t r ọ c chiến trường giờ khác này đào nguyên tội người đã chân đạp hư không cùng tuân diệp xa xa đối lập thiếu chủ nhà ta đang tu luyện ngươi không thể quấy nhiêu hắn đào nguyên tội nhân ngây ngô điệu nói dường như chưa từng nghe qua tuân diệp cảnh cáo tuân diệp vui vẻ hắn đã khẳng định trước mắt ông lão này là một người điên đào nguyên tội nhân tuân diệp trào phúng nhắm mắt làm ngơ hoành đương ở tuân diệp biểu hiện s i ngốc tự nói ta là tội nhân tội ác t ẩ y trời tội nhân không còn toàn làng mọi người không có chỉ có thiếu chủ thiếu chủ chính là ta toàn bộ ngươi muốn làm phiền hắn thương t ổ n hắn đào nguyên tội nhân lời nói điên cuồng tuân diệp đã sớm đã sớm thiếu kiên nhẫn đào ề t h nguyên tội nhân dãi dầu xương gió trên mặt lộ ra nóng bỏng nhiệt lệ đối phương mạnh mẽ vượt qua sự chống cự của hắn năng lực thời khắc này hắn không cách nào thủ hộ thiếu chủ lại như lúc trước c h í thân bình thường những đồng bào ở trước mắt hắn từng cái từng cái ngã xuống hắn vô năng vô lực hiện tại vừa nặng diễn duy nhất thiếu chủ hắn cũng không có năng lực thủ hộ a a a a a a phong mang vô cùng thương khí xuyên qua lồng ngực đào nguyên tội nhân phát sinh giống như g i ã thú tư tiếng g à o này một tiếng không vì là thân thể đau đớn mà là bởi vì tuyệt vọng mà ngửa mặt lên trời giết g à o phát tiết nội tâm vạn cổ bị thương đào nguyên tội nhân không có như tuân diệp suy nghĩ theo tiếng ngã xuống đất hắn lần thứ hai ngửa mặt lên trời d i c h đảo thời khắc này chuyện đạo giáo túc s á t thê lương lạc diệp xạ xạ hạ xuống lại xa xôi bay lên t ừ n g v ệ t mang theo lá cây màu đỏ ngòm lơ lửng giữa trời lạc diệp bay tán loạn yêu diễm màu máu bao phủ tất cả màu máu thương cung túc s á t lạnh lẽo thời khắc này đào nguyên tội nhân trải qua g ộ t rửa nửa quý hắn không có chuyện gì tự c h ạ m lên mà thiên khung bên trên lôi đ ỉ n h loẹ loẹ màu máu bên chòng chen lẫn tử xác này rõ ràng là kim trồng vào đạo dị tượng lao phu không nghe theo đào nguyên tội nhân lần thứ hai ngửa mặt lên trời dích đạo con mắt một mảnh màu máu mang theo một cỗ cố, cố chấp cùng điên cuồng chương sáu trăm năm mươi sáu tử khí quần c u ộ n hơn một mươi đà mở thông thiên tư chất giữa bầu trời lôi tiếng nổ lớn đinh hai nhức góc thiên địa biến xác ở màu máu lạc diệp bên trong đại dương mịt mờ tử hà chen lẫn màu máu lại như một giọt nùng mặc nhỏ vào trong nước huyết tử sắc bốc lên khuyết tán do chuyện đạo giáo xuất phát không đức chương xa xa kéo dài rất nhanh liền che kín bầu trời. người h h che a n liền kín n trời. bầu khác tu sĩ kim trồng vào đạo đó là tử hà bốc hơi chân thật tường t h ụ y dấu hiệu nhưng là đào nguyên tội nhân nhập đạo nhưng không hề tầm thường tử hà bên trong màu máu tràn ngập nguyên bản thiên địa c h ú c mừng bầu không khí biến mất không thấy hình bóng nhưng mà thay thế chính là một mảnh túc s á t sắt khí ngất trời bên trong dĩ nhiên mang theo vài phần mùi máu tanh không nói ra được quỷ dị cùng khủng bố chuyện đạo giáo các đệ tử nguyên bản hô to cho rằng sự tình xuất hiện khả năng chuyển biến tốt chuyện đạo tảo đ i ệ tăng đột phá nhưng là thế cuộc trước mắt để bọn họ như hòa thượng sở mãi không thấy tóc như thế nào cùng huyền giới thánh tử kim t r ồ n g vào đạo không giống nhau lão nhân ra người khe nằm tại sao ta cảm giác có chút tà ác thật giống không thích hợp lắm đừng nói mò tạo điệu tăng lão nhân ra thực sự là đang thủ hộ nhân hoàng h ắ n không phải người xấu công pháp xem ra quỷ gì thôi truyền đạo các tu sĩ nghị luận sôi nổi quả thật nếu không là đào nguyên tội nhân đứng phía bên mình ai cũng sẽ suy nghĩ nhiều bởi vì cảnh tượng trước mắt quá khủng bố loại kia nồng nặc hình thành thực chất sát khí áp chế toàn trường mỗi một vị nơi sâu xa trong đó tu sĩ tâm linh đều sẽ phải chịu vô cùng áp lực rất nhiều thân h ồ n lực lượng hơi yếu tu sĩ lúc này đã sắc mặt trắng bệnh chân cũng bắt đầu run cầm c ậ m s á t thần truyền thế địa ngục tu la tàn bạo ma quỷ bốn tất cả có thể hình dung từ đều có thể phụ ra ở trước mắt khuôn mặt dữ tợn đẫm máu sống lại đào nguyên tội trên thân thể người đột phá đào nguyên tiền bối đột phá dương thuần cao kêu thành tiếng trên khuôn mặt căng thẳng tràn đầy vẻ mừng rỡ vốn là gắt gao kéo tiền dịch tay cũng bưng ra sau đó phóng ra một so với thế gian rất nhiều nữ tử đều kinh diễm hơn nụ cười xinh đẹp đột phá kim chồng vào đạo tuân diệp ngơ ngác mà nhìn trước mắt tình cảnh này dĩ nhiên thật sự có thổ vào lúc này kim chồng vào đạo so với tiểu thánh người mục thiên còn muốn sớm một bước tuân diệp ngay lập tức muốn đi ngăn cản nhưng là cảm nhận được trong thiên địa khủng bố thiên uy hắn lại từ bỏ hắn không dám nhúng tay người khác đột phá thiên đạo vô tình nhưng là cũng không phải tu sĩ tùy ý liền có thể người tiên mạnh mẽ nhúng tay đem sẽ phải gánh chịu thiên khiển kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương đối phương đột phá thất bại thân tiêu đạo vẫn hắn thì lại bị thương nặng thậm chí là ngã xuống tuân diệp là kim t r ồ n g vào đạo người từng trải nhìn nào nguyên tội nhân trên mặt â m tình bất định biến hóa thất thường hắn biết đối phương chính đang trải qua tâm ma thử thách vượt qua nhập đạo vượt qua không có vượt qua thì lại kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ nói như vậy ở h u y ề n giới loại này phi thường thành thục tu hành văn minh hệ thống bên trong thánh địa đi ra đệ tử đột phá tỷ lệ thành công phi thường cao có điều thổ liền không giống nhau chớ nói chi là trước mắt cái người điên này như thế lao ra hỏa thần kinh hề hề có thể không thôi diễn quy tắc nhập đạo đột phá còn chưa biết đây căn cứ vào trở lên cân nhắc tuân diệp lựa chọn ở màu máu bao t ắ p bên trong trầm mặc chờ đợi đối phương đột phá kết thúc trong lúc nhất thời toàn trường ánh mắt đều hội tụ ở đảo nguyên tội trên thân thể người để nguyên bản sát khí uy nghiêm đáng sợ nột ngạt không ngớt thế giới trở nên càng thêm nặng thế trở thêm giới nghề. đào nguyên tội nhân vặn bèo không ắ p k h u mặt t là vẻ h ố n khổ. Giết, lao phu chóc Giết, mà sinh. giết i Lao là vì mà s ngừng h i giết mới Giết, thiếu giết. tội ế t ta nhất. chỉ có chóc chủ mà giết. Đào nguyên tội nhân không mạng nguyên g mà là là Đào sứ n duy vì gào thét bên trong tự tự l ầ m b ầ m vừa giống như là ở hướng thiên luận chứng đạo của chính mình như thế có lẽ là trước đào nguyên tội nhân liền có tàu hỏa nhập ma mạnh mẽ đột phá thần trùng cảnh ngưng tụ giết chóc bên trong dấu hiệu khi đó là mục thiên ra tay ngăn cản hắn hiện tại hắn lại một lần nữa hướng đi nhập đạo con đường có điều không giống chính là lần này là hắn chủ động hắn đạo là hắn tự mình thôi diễn giết giết giết lấy giết ngừng chiến chỉ có giết chóc mới có thể thủ hộ trong lòng tỉnh thổ đào nguyên tội nhân dương thiên giết đ ạ o ở trong lòng hắn thiếu chủ mục thiên là hắn sống tiếp duy nhất động lực là hắn ấy, này n ấ y tự trách trong tâm linh duy nhất tỉnh thổ ai như dám to gan đụng vào trong lòng hắn mềm yếu như vậy hắn đem giết giết giết thời khắc này đào nguyên tội nhân chính thức kim trồng bảo đạo trong phút chốc chuyện đạo giáo bên trong lá cây h é o tàn huyết tung chân trời một luồng nồng nặc tử khí từ trong vòm trời không tên dâng trào ra sau đó điên cuồng khuyết tán một dặm mười dặm bách lý tử khí khuyết tán tốc độ mau kinh người trong chớp mắt liền đạt đến mấy tám trăm dặm khoảng cách hoa nha đột phá tạo điệu tăng tiền bối đột phá ha ha ha ha chuyện đạo giáo bên trong một mảnh vui mừng các đệ tử vỗ tay tương khánh bọn họ nỗi lòng lo lắng thời khắc này rốt cục rơi xuống đất mọi người hoan hô nhảy nhót nhưng làm ắ t sắc đệ từ lúc này phát hiện một kỳ quái sự các ngươi nhanh xem tử khí đám mây vượt qua tám trăm linh m hiện tại p h ỏ n g chừng có ít nhất hơn ngàn dặm lần này tất cả mọi người một mảnh ầm ầm tuân diệp chuyện gì thế này xa xa vừa chạy tới một vị kim trồng vào đạo huyền giới cường giả đầu góc mơ hồ địa chất hỏi tuân diệp tuân diệp khác biệt một b ư ớ c hướng về đồng bạn lắc đầu trước u â ngây mây n ngốc nhìn tử khí đám mây không ngừng Diệp khí tử đám mở ộ một Một n trong lòng một mảnh sóng to gió lớn, tử khí dặm, nó vẫn còn tiếp tục dâng lên. Một vị kim trồng huyền g gió giới to tử tiếp tục vào đạo dặm, kim khí khắc vị c ờ n cũng chấn động trồng quần quận g già Kim loại cái kim theo. khí đạo, một tử t xoay vào dặm. r ư mắt tử khí quần quận đại đạo năm dặm như vậy chí ít đạt đến kim loại sáu chuyển tử khí quần quận năm dặm là một danh giới xoay một cái tám trăm l i n dặm nhị chuyển một sáu trăm linh dặm kim chuyển sáu chuyển liền cần bốn tám trăm linh dặm trở lên nếu là t ử khí quần quận hơn một mươi dặm vậy thì là kim loại bảy chuyển kim loại bảy chuyển là cái gì đỉnh cấp công pháp đó là tuyệt đỉnh công pháp là thánh nhân lão tổ môn nhập đạo cấp bậc tuyệt đỉnh công pháp không phải hết thẻ kim loại bảy chuyển trở lên công pháp nhập đạo tu sĩ đều có thể thành thánh làm tổ nhưng là mỗi một vị thánh nhân lão tổ đều là lấy kim loại bảy chuyển trở lên công pháp nhập đạo điều này đại biểu một loại tư chất một loại đi vào đỉnh cao thông thiên tư chất đ ặ t ở huyền giới này tuy rằng tương đối ít thấy nhưng là cũng sẽ không gây nên quá nhiều náo động bởi vì tiền nhân đường đã bày sẵn sau đó tu sĩ được lên trái lớp khởi điểm trời sinh cao nhưng là ở thổ thế giới loại này không có tu hành văn minh truyền thừa không ổn nơi một khi sinh ra kim loại bảy chuyển trở lên nhập đạo tu sĩ cái kia liền mang ý nghĩa người này tiềm lực thông thiên tuân diệp không sẽ không nhất định sẽ không lên vạn giảm chỉ là thổ cỡ nào hà có thể huống chi trước mắt ông lão này đạp mã chính là một người điên tuân diệp nội tâm điên cùng hò hét đáng tiếc không như mong muốn tử khí c u ồ n c u ậ n không nớt g điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch tán năm nghìn dặm sáu nghìn dặm bảy nghìn dặm tám nghìn dặm trái tim tất cả mọi người đều cụ lên hiện tại tử khí bốc hơi phạm vi đã sớm vượt qua các tu sĩ thần hồn t r a xét phạm trù rất nhiều người không thể không triển khai một số thần thông t r a xét tử khí tăng trưởng biến hóa mà khi tử khí chín nghìn dặm thì tuân diệp cùng mới tới huyền giới cường giả triệt để há hốc mồm bởi vì bọn họ phát hiện tử khí vẫn không có đ ỉ n h chỉ dấu hiệu lập tức liền muốn tử khí c u ồ n c u ộ n hơn một mươi dặm chương sáu trăm năm mươi bảy giết người đại pháp thật hơn một mươi dặm hoa ha ha ha tử khí bốc hơi hơn một mươi dặm huyền giới nhiều như vậy thánh tử nhưng là không có ai đạt đến loại này thành c ử u quá khó mà tin nổi quá ngộng ảo đi này là không phải nói rõ tảo địa tăng nghiền ép huyền giới thiên tiêu quá mức ẩn tuyệt đ ị a m nghịch chuyển quả nhiên nhân hoàng mới là địa cầu trụ cột nhân hoàng người hầu dĩ nhiên cường đại như thế huyền giới kim trồng vào đạo cường giả vây công chuyện đạo giáo tin tức đã sớm truyền khắp địa cầu tu sĩ giới mọi người có thể thân ở chiến trường có thể lo lắng như con kiến trên chảo nóng xoay quanh nhưng là không ảnh hưởng tất cả mọi người biết được tin tức này nguyên bản địa cầu các tu sĩ đã ngã vào tuyệt vọng thâm n g uyên bọn họ không dám tưởng tượng nhân hoàng ngã xuống sau tình cảnh nhưng là hiện tại ngọn ảo giống như chuyển n g ậ t bắt đầu rồi vị này xưng nhân hoàng vì là thiếu chủ lão buộc dĩ nhiên bạo phát lâm chiến đột phá hơn nữa nhìn răng dấp đột phá tư thế vượt xa huyền giới thánh tử tư thế điều này có ý vị gì được rồi địa cầu các tu sĩ không biết điều này có ý vị gì thế nhưng bọn họ có thể khẳng định này xem ra rất châu bò không rõ rất lệ nói chính là tình huống trước mắt mọi người lúc này nhớ tới bị bọn họ mang nhiều kỳ vọng cung ngọc lòng không khỏi khinh thoá một tiếng cùng trước mắt vị này nhân hoàng người hầu so r a vị này đã từng địa cầu lãnh tụ tinh thần ứng cử viên có vẻ như vậy thấp kém như vậy đáng ghét có lẽ là vô số người nhắc tới duyên cớ trên địa cầu một cái nào đó cực kỳ địa phương bí ẩn cung ngọc long đánh liên tục mấy cái hát xì xem ra khá là chật vật làm tu luyện thành công cao cấp tu sĩ cung ngọc long cái này phản ứng thực tại khác thường có điều hắn không có tâm tình quan tâm hắn bây giờ đã bị trên đỉnh đầu mịt mở loại búp hơi t ử khí kinh ngạc đến ngây người t ử khí quân quận đây là kim trồng vào đạo dị tượng hơn nữa nhìn phương hướng thật giống là tấn lính sơn mạch bên kia Cung Ngọc Long đứng ngây ra ở theo ạ i c ỗ khắp khuôn khiếp khắc không thiên phá hắn thời chốt phá. nhất thời, thất h tạp mấu Cung này Trong Ngọc Long thất vọng mất mát, trong lòng càng là ngũ vị tập trần, không biết nói mặt mục dám mất mát, đột đột biết t là lúc là vẻ vị cái sợ, sao, ở gì.、Theo、lý thuyết hắn hẳn là cao hứng dù sao địa cầu có cứu đối với hết thể địa cầu tu sĩ tới nói đều là tin tức vô cùng tốt nhưng là đối với hắn mà nói này không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang hắn cung ngọc long chân trước chạy trốn không bao lâu mặt sau mục thiên ở tuyệt mệnh thời khắc nguy cơ đột phá sau đó vãn sóng to chi tức đến phù cao ốc chi đem q u y n h hai người một trước một sau lớn như vậy so sánh điều này làm cho hắn cung ngọc long có gì bộ mặt sinh động trên địa cầu tu sĩ giới nghĩ tới đây cung ngọc long mặt đều v ặ n mẹo thời khắc này hắn hy vọng dường nào chuyện này không có phát sinh nói như vậy địa cầu bị thương nặng hắn đào mạng sau khi bảo lưu địa cầu văn minh tân hỏa cuối cùng cơ hội lại một lần nữa quê hương đến vào lúc ấy hắn liền có thể tẩy bạch chính mình đem chính mình miêu tả thành nằm gai nếm mật chịu đ ụ c nhân vật ngày xưa tất cả cậu thả đều thành phụ vân nhưng là hiện tại bốn lúc này kiếm tâm lão nhân lên tiếng nói tử khí quần quận hơn mười ngàn dặm không phải chuyện nhỏ a cung ngọc long sắc mặt trắng bệnh kiếm tâm lão nhân không tên đ ị a tiêu tiếu tiếp theo sau đó nói không phải mục thiên tiểu thánh người đột phá thật sự hồn bay phách lạc cung ngọc long đột nhiên bắn ra sức sống trong mắt càng có mấy phần thiết hỷ kiếm tâm lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu một cái không phải mục thiên tiểu thánh người mà là h ắ n người hầu nghe vậy cung ngọc long như bị xét đánh nguyên bản vừa có chút màu máu mặt lại là hoàn toàn trắng bệnh hoa nở một đoá các biểu một chi chuyện đạo giáo bên trong đào nguyên tội nhân kim trồng vào đạo t ử khí quần quận hơn mười ngàn dặm ngưng bảy chuyển giết chóc kim loại sau thiên địa vì đó biến s á c thiên âm lượn lờ huyết hoa đoá đoá cực kỳ thần dị mà làm ra lớn như vậy động tĩnh đào nguyên tội nhân cũng từ huyết hải trong lướt sóng mà ra một mặt sát khí mà nhìn tuân diệp chờ huyền giới kim t r ồ n g vào đạo cường giả n g ư ơ i ngươi làm sao có khả năng đột phá vẫn là kim loại bảy chuyển nhập đạo tuân diệp nuốt một ngụm nước bọn trong thanh âm mang theo run giọng hỏi đào nguyên tội nhân hét lớn một tiếng thiếu chủ nhà ta truyền đạo lão phu bất tài lĩnh nộ g mấy phần lâm trận đột phá có cái gì kỳ quái ẩm đào nguyên tội nhân nói xong giật mình nhất không phải tuân diệp chờ người mà là chuyện đạo giáo đệ tử cùng với địa cầu tu sĩ giới các tu sĩ trước mục thiên truyền đạo công bố truyền thụ thần trùng cảnh tu hành c h i đạo nhưng là truyền đạo sau khi không một người đột phá cuối cùng hay là bởi vì cung ngọc long xuất hiện địa cầu tu sĩ giới lúc này mới có phổ thông thần trùng cảnh tu sĩ sinh ra toàn bộ địa cầu tu sĩ giới đối với này đều lựa chọn cấm kỵ không có ai tra cứu việc này nhưng là càng là che lấp kỳ thực cũng nói địa cầu các tu sĩ cho rằng nhân hoàng đi nhầm con đường truyền xuống phương pháp tu hành căn bản vô căn cứ sở di không đề cập tới cái kia hoàn toàn là vì chăm sóc nhân hoàng tử nhưng là bây giờ nghe đảo nguyên tội nhân tất cả mọi người đều c h ấ n kinh rồi nhân lắng nghe nhân hoàng giảng đạo mà đặt v ữ n g kim t r ồ n g vào đạo cơ sở trước có địa cầu thiên tài tu sĩ đi ra bác bỏ tin đồn công bố nhân hoàng truyền thụ thần trùng cảnh tu hành chi đạo không có vấn đề rất nhiều người không phản đối nhưng là sự thực trước mắt đánh tất cả mọi người mặt nhân hoàng đi đường là chính xác giống nhau đã từng người hoàng đều là có thể sáng tạo kỳ tích lật đổ sự tưởng tượng của mọi người ta thiên nhân hoàng hắn lại một lần dọa ta hắn là chính xác trước mắt không thể nghi ngờ triệt để lật đổ tưởng tượng của mọi người tuân diệp cũng là khó có thể tin trước đối với tiểu thánh người còn tồn tại mấy phần không tín phục nhưng là hiện tại nội tâm hắn ngổn ngang một loại kính nể cảm tự nhiên mà sinh ra kim trồng vào đạo thần t r ù n g cảnh so với tầm thường thần t r ù n g cảnh cường giả cường rất nhiều mà kim trồng vào đạo bên trong cũng phân là cấp bậc đều là thần t r ù n g xoay một cái tu vi kim loại xoay một cái nhập đạo cùng kim loại sáu chuyển nhập đạo thực lực có khoảng cách thế nhưng tranh lệch sẽ không lớn đến thái quá đặt đến đủ để nghiền ép mức độ thân t r ù n g xoay một cái đến cựu chuyển là tu vi cảnh giới kim trồng vào đạo xoay một cái đến cựu chuyển thậm chí mười hai vòng là công pháp phẩm chất nhập đạo trúc cơ cấp độ kim trồng vào đạo đối với chiến đấu phương diện tư chất tu hành chờ chút đều có bổ trợ nhưng là kim loại bảy chuyển nhập đạo nhưng có thể ung dung treo lên đánh kim loại bảy chuyển trở xuống nhập đạo đây chính là biến chất tuyệt đỉnh công pháp mạnh mẽ chỗ bọn trốn n h á c phương tài lúc nãy ồn ào không n g t bây giờ vì sao không nói lời nào lao phu ở này muốn lấy ngươi mạng chó nghe vậy tuân diệp tê cả ra đầu không khỏi liên tiếp l ù i về phía sau tuân diệp kim loại ba chuyển nhập đạo bây giờ đơn độc đối đầu đ ả o nguyên tội nhân trong lòng hắn nắm chắc căn bản không phải lôi thôi ông lao đối thủ dù cho hơn nữa tân chạy tới kim loại bốn chuyển nhập đạo cường giả cũng không nhất định đánh thắng được đối phương kế trước mắt vậy thì là chờ đợi cái khác huyền giới cao thủ đến đến lúc đó vây công lôi thôi ông lão đem ách giết t ử trong trứng nước sau đó công phá chuyện đạo giáo trấn áp thô bạo tiểu thánh người nghĩ kỹ sau tuân diệp vội v ã chắp tay chắp tay đạo hưu hiểu lầm dám vì là ngài công pháp là cái gì tại hạ vì là không nghe thấy làm thật hiếu kỳ khẩn nghe rõ lao phu xưng vì là giết người đại pháp thật nói xong đào nguyên tội nhân con ngươi cò rụt lại yêu diễm màu máu từ bên trong bạo xạ mà ra vô tận sát khí sát khí phóng lên trời nắm trào x é trời cái thứ nhất giết đến người chính là ngươi Chương 658, dê tở đến nhanh áo nghĩa tuân diệp kim trồng vào đạo thân hồn lực lượng trời sinh mạnh mẽ có mạnh mẽ bản năng ý thức trong nháy mắt này hắn chỉ cảm thấy tê cả ra đầu thấy lạnh cả người sông thẳng thiên linh cái hơi thở thật là khủng bố tuân diệp nhận biết được huyết trào giáng lâm lập tức đ ể thương đón đỡ thần lực rót vào trong đó sau đó ánh sáng thần thánh bắn mạnh sức mạnh quy tắc đ ể cao bóng thương hỗn loạn quyền họa ra thủ hộ vòng sáng từng t i ê u một thủ hộ thuộc tính sức mạnh quy tắc thẩm thấu mà ra tuân diệp không hổ xuất thân huyền giới thánh địa kinh nghiệm chiến đấu phong phú dù cho đào nguyên tội nhân hung hãn phát động công kích mãnh liệt hắn cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn làm ra chính xác nhất tương đối thần thương vung một cái chính là một môn thủ hộ thần thông dầm dầm dầm huyết chảo xé ra bóng thương tâm c h á n ẩn chứa vô tận sát phạt sát khí xét ở dết bên trong bùng nổ r a đình thai nhức góc nổ vang ma xà lão ca nhanh giúp ta ta nhanh không chống đỡ được tuân diệp cao giọng la lên tìm kiếm một bên khác vị kia huyền giới kim trồng vào đạo cường giả kỳ thực cũng không có ngồi xem làm đào nguyên tội nhân hung hãn triển khai thần thông công kích tuân diệp thì hắn liền trong bóng tối tích chữ gắng sức lượng ở hai người giao thủ mấy hiệp sau vị này ẩn trong bóng tối kim trồng vào đạo tu sĩ rốt cục lộ ra giang nanh thổ đừng tưởng rằng ngươi kim loại bảy chuyển nhập đạo ghê gớm để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính đại thần thông ma xà một thân huyền sắc trường b à o nguyên bản xem ra liền rất tối tam hiện tại tiểu nhân đắc trí răng dấp để hắn có vẻ càng dữ tợn áo nghĩa thần thông thiên xà thổ mặc cái gọi là áo nghĩa thần thông đó là đột phá tới thần trùng cảnh sau triệt để khống chế sức mạnh quy tắc sau mới có thể nắm giữ cường đại thần thông là so với thiên phẩm thần thông càng cao cấp hơn tồn tại thân giác cảnh bên trong mạnh nhất thánh tử thôi diễn quy tắc sáng chế d u n g hợp thần thông chính là quy tắc thần thông giản dị bản ma xà hét lớn một tiếng ở sau lưng nó một cái đen thui đ ạ i xà phóng lên trời chiếm giữ ở sau lưng của h ắ n theo hắn giống to đen thui lại xà đón gió thấy trướng Rất thành sắp biến Ma ộ t trượng cái chục đại mấy s u đó, đại xà mở miệng máu, một ra ra cái chậu mực cần chứa lớn như phun đoàn trong khói khói màu đầu, khủng đầu sức bố mạnh quy tắc. xem ra như là linh sủng kỳ thực cũng không phải vậy đây là hắn tứ phẩm linh bảo thiên sa hoàn linh bảo phụ trợ sau ma xà tu sĩ thần thông uy lực tăng mạnh một bên khác đào nguyên tội nhân chiếm cứ chủ động chính toàn diện áp chế tuân diệp ba trăm sáu mươi độ treo lên đánh thần hồn quét qua Phát Phu hiện có sức mạnh to lớn hướng về hắn kéo tới, nhất thời to tới, tí mặt. giận lớn có sức kéo Lao về đào a n không đủ đánh, người muốn Nói xong, g lo một tới thì tới. đủ đ nguyên tội nhân biến chảo vì là quyền rất là tùy ý hướng về hư không đánh ra một quyền chính là như thế tùy ý một quyền nhưng c u ố n lên sát khí ngất trời khủng bố sát khí cũng trong nháy mắt này ngưng tụ càng kỳ dị chính là đào nguyên tội thân thể người bên trong dĩ nhiên bay ra từng mảng từng mảng n n g đỏ lá cây theo đuôi quyền ấn đây là món đồ quỷ quái gì vậy không thể h u y ề n giới cường giả ma xà cao kêu thành tiếng hắn kinh ngạc phát hiện hắn áo nghĩa thần thông diễn biến thiên xà dĩ nhiên trong nháy mắt này tan vỡ tứ phẩm linh bảo thiên xà hoàn cũng bởi vậy bị hao tổn linh tính đại thất xem ra liền phổ thông linh bảo cũng không bằng ngươi đây là thần thông gì không sẽ không ngươi làm sao cũng có thể l ĩ n h ngộ áo nghĩa thần thông ngươi vừa mới mới vừa kìm t r ồ n g vào đạo ngươi là thổ không có trăm năm tích lũy ma xà sợ hai môn dạng một luồng mạnh mẽ cảm giác nguy hiểm lan khắp toàn thân h u y nhưng giới t á thánh thánh n bên trong, dù cho không phải mạnh nhất thánh tử, chỉ là phổ thông thánh tử kỳ thực cũng h cho phải chỉ phổ thực phi h tử tử, tử t dù có kỳ là ờ thâm biệt tích hậu gốc gác, đặc là u y hơn trăm nghiên lâu năm thánh tử, vừa đột phá thần cảnh liền lĩnh ngộ áo nghĩa thần năm trùng liền ngộ thông trăm tử, đột lâu l áo vừa một cái phi thường thưa thất chuyện bình thường. cái chuyện phi bình Nhưng là, đối với không có tích lũy g ố c gác liền thần t r ù n g cảnh công pháp đều là vớt thạch đầu qua sông thổ tu sĩ vừa đột phá liền nắm giữ áo nghĩa thần thông chuyện này quả thật quá làm người kinh sợ nếu không là hai vị huyền giới kim chồng vào đạo cường giả dám kết luận đào nguyên tội nhân không phải thần thú sợ l à sớm đã đem đào nguyên tội nhân xem là linh thú chi tôn đào nguyên tội nhân ha ha ha ha cười to trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng cùng cố chấp lão phu tự nghĩ ra thần thông giết đến nhanh áo nghĩa để ngươi lãnh hội một hồi nhanh chóng tử vong cảm thụ giết đào nguyên tội nhân hét lớn một tiếng liên thủ đều không có nhấc một hồi cũng không có bất kỳ triển khai thần thông tư thế nhưng là theo đào nguyên tội nhân giống to nguyên bản lạc diệp bay là tả trong thiên địa lá cây màu máu rất là quỷ dị mà đồng loạt hướng về ma xà bay đi xèo xèo xèo trong phút chốc màu máu lá cây khóa chặt ma xà đuổi tận cùng không bông ma xà triển khai thần thông lùi tán triển khai phòng ngự thần thông bảo vệ mình nhưng là hết thể không có tác dụng vô số màu máu lá cây không nhập ma xà trong thân thể sau đó ma xà toàn thân run trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ thân thể khẽ run mấy lần sau cả người như đồng d i ợ u đ ấ t dây ở giữa không trung ngã xuống đất nhất thời một trận ầm ầm vang vọng mặt đất đều đập ra một cái hố ở trong hố ma xà lúc này đã không có bất kỳ động tĩnh thân thể không có một khi thương thế nhưng là hắn sinh cơ nhưng hoàn toàn mất đi triệt triệt để để ngã xuống trong phút chốc toàn bộ thế giới tính cực chỉ có lạc diệp vang xào xạc đó là màu máu lá cây khôi phục bình thường trôi giạt theo gió mẹ nha kẻ địch chết rồi một mạnh mẽ như vậy kim trồng vào đạo cường giả bị tạo địa tăng thuân sát động tác quá nhanh ta đều không thấy rõ nhìn không hiểu ta xem hiểu đây là áo nghĩa thần thông giết đến nhanh áo nghĩa nghe nói lao nhân ra người trước thiên phẩm thần thông là giết đến nhanh x i a gì, ta ông trời nga đây cũng quá thô bạo giết người đại pháp giết đến nhanh đào nguyên tội nhân qua châu nay một trận đại chiến kết thúc ta muốn bãi sư cầu hắn nhận lấy ta chuyện đạo giáo bên trong ầm ầm m á n h liệt đào nguyên tội nhân thuấn s á t một vị c ù n g cấp đ ư ờ n g cường giả tình cảnh thực sự là quá mức chấn động lòng người đương nhiên giờ khác này nội tâm gợn sóng to lớn nhất không phải chuyện đạo giáo hoặc là địa cầu một phương mà là t u â n diệp huynh đệ hắn trơ mắt nhìn đội hữu bị thuấn sát sợ hãi của nội tâm thực sự không lời nào có thể diễn tả được cũng còn tốt vừa bắt đầu hắn giấu r ố t không phải vậy bị thuấn sát khẳng định là ta tuân diệp không có nhiều cảm khái ngay lập tức hắn liền chạy đi liền chạy chạy đi đâu lão phu giết định ngươi đào nguyên tội nhân nổi giận đùng đùng cực kỳ thô bạo địa chỉ tay tuân diệp nhất thời vô biên sát khí như sóng như nước thủy triều tuân diệp vừa nghe nhất thời tê cả ra đầu trong bóng tối kêu khổ thấu trời đối phương hiển nhiên có thông thiên tư chất nhân vật chính mình xem như là đá vào tấm sắt lên nội tâm lo lắng vạn phần thời khắc tuân diệp thần hồn nhận biết được vô số khí tức mạnh mẽ đang từ bốn phương tám hướng vào tới tuân diệp trong lòng vui vẻ viện quân đến rồi các vị đạo hữu nhanh tới cứu ta theo tuân diệp hô to ở nơi cực xa có cường giả đáp lại tuân diệp huynh đệ n g ư ờ i kiên trì một hồi ngay vậy tuân diệp lập tức hướng về gần nhất huynh đệ bỏ chạy mà đào nguyên tội nhân nhưng không có đuổi theo mà là đàng hoàng địa thủ hội chuyện đạo giáo đại trợn rốt cục tuân diệp thần thông một trận nhanh như chớp nhìn thấy gấp rút tiếp viện minh hữu cường giả hắn vừa cao hứng dừng lại cùng đồng bạn hội hợp nhưng là sau một k h ắ c hắn sửng sốt sau đó tuân diệp quỷ gối đồng bạn trước mặt khí tức hoàn toàn không có ở sau lưng của hắn lạc diệp bay tán loạn lao phu đã nói giết định ngươi một tiếng si ngốc điên điên thần hồn thanh â m vang vọng ở bên trong trời đất trong lúc nhất thời đến đây t r ợ giúp huyền giới kim trồng vào đạo các cường giả xương sở chương 659, vận thanh ấ n c h ấ n địa cầu thần chủng cảnh cường giả con số tăng vọt thế giới giảng buộc từ từ mở rộng trước d á n g lâm huyền giới thánh địa thánh tử n ê n đón thời cơ đột phá thời cơ này là huyền giới chờ đợi hồi lâu bọn họ trước tất cả ẩn nhẫn đều là lần này dự mưu thành công hết thể đều đã chuẩn bị sắp xếp h u y ề n giới kim trồng vào đạo đệ tử x u ấ t l ĩ n h đại quân công pháp địa cầu tu sĩ giới thời điểm ở h u y ề n giới các đại thánh địa tương quan chủ sự trưởng lao cùng nhau tụ hợp lại một nơi cộng đồng thưởng thức sắp được mùa thắng quả đối với lần này tất sát c h i cục các đại thánh địa các trưởng lao đều vô cùng tin tưởng kim trồng vào đạo thần chủng cảnh trên địa cầu chính là sự tồn tại vô địch một vị đều có thể quét ngang tất cả cùng đừng nói có nhiều cường giả như vậy liên hợp điều động muốn thua cũng khó khăn bọn họ trước vì lơ là bất cẩn địa cầu tu sĩ giới cố ý để giới cờ thánh tử sẽ chắn ra lẻ lùi một bước để tiến hai bước đem chính mình phụ thuộc tiểu thế giới dị tộc sức mạnh toàn bộ bỏ vào trong túi điên cuồng vơ vét tài nguyên trá lợi í c h đến thời cơ thích hợp huyền giới có thể khống chế toàn cục hiện tại chính là khống chế toàn cục thời khắc chinh phục dị thế giới bọn họ mỗi một tòa thánh địa đều là phi thường chuyên nghiệp chớ nói chi là hiện tại mấy tòa thánh địa liên thủ bắc hàn tuyết sơn thánh địa c á c trưởng lao vẫn cứ là đại hội người chủ trì hắn bây giờ khá là đường làm quan rộng mở lần này tất sát c h i cục hắn nói ra rất nhiều có hạn kiến nghị đại cục trên cũng là hắn đến đem khống có thể nói dĩ nhiên nếu là dựa theo mong muốn bắt địa cầu thổ hắn công lao đó là đại đại tích chư vị chậm rãi quan sát đi ha ha ha lập tức thanh mục hàng xa b í c h lãng tam đại thất thủ tiểu thế giới cũng đ o t lại lập tức liền là tiến công địa cầu bản thổ ai địa cầu thổ phản ứng đã vậy còn quá kịch liệt trà t r à sách chiến hạm này thực là không tồi nếu không phải là có kim trồng vào đạo đệ tử e sợ trận chiến đấu này vẫn đúng là khó nói ai mau mau hạ lệnh không nên cùng thổ hạm đội dây dưa chiếm l ĩ n h thổ thổ địa không phải trọng yếu nhất mau mau đi chuyện đạo giáo đem tiểu thánh người trấn áp c ắ t trưởng lão l ạ i n h ả y đắc ý cực kỳ trên đài mọi người cũng là lên tiếng phụ họa một mảnh tiếng cười cười nói nói c ắ t trưởng lão ha ha ha thánh địa tuân diệp đi tới xem ra đầu công thuộc về thánh địa một vị vóc người phát tướng một mặt hòa ái trưởng lão cười đắc ý c ắ t trưởng lão lắc đầu một cái nói đến một tiếng chúc mừng dư trưởng lão môn cũng hoặc là chua hoặc là khen tặng dường như đại cục dự định thắng lợi chúc cho bọn họ đương nhiên rất nhanh bọn họ không cười n ổ i thanh ở trước người bọn họ màn ánh sáng trên phát sinh kinh thiên biến hóa chư vị các ngươi mau nhìn có thổ dĩ nhiên lâm trận đột phá kim trồng vào đạo t ử khí đông lai không đúng không có đơn giản như vậy không phải phổ thông kim trồng vào đạo mà là t ử khí quần quận lập tức tiếp cận vạn i ả m cái này chẳng lẽ là kim loại bảy chuyển nhập đạo đây là từ đâu tới quái vật tại sao không hề có một chút tình báo địa cầu thổ ngoại trừ tiểu thánh người vẫn còn có một vị thiên phú như vậy quái vật khủng bố trong lúc nhất thời nguyên bản phi thường náo nhiệt một mảnh tiếng cười cười nói nói bên trong thần điện đột nhiên yên tĩnh lại nghe được cả tiếng kim rơi các đại thánh địa các trưởng lao nín thở ngưng thần nhìn chằm chặp trước mắt màn ánh sáng trong lúc nhất thời bầu không khí có chút quái lạ yên tĩnh đáng sợ quái đản thực sự là kim loại bảy chuyển nhập đạo cái này lôi thôi ra hỏa dĩ nhiên trở thành biến số hết thẻ trường trên khuôn mặt g i à n mua ung dung lúc này đều không còn nguyên bản tất cả tình huống đều ở tại bọn hắn nắm trong bàn tay mà hiện tại cái thứ nhất biến số xuất hiện đương nhiên thánh địa các trưởng lão cũng không có kinh hại đến biến sắc tuy rằng xuất hiện một điểm tình huống ngoài ý m u ố nhưng n là bọn họ đại cục vẫn là khống chế ở tại bọn hắn bên này kim loại bảy chuyển nhập đạo tu sĩ nếu là trưởng thành có thâm hậu gốc gác bọn họ xác thực không làm gì được nhưng là đối phương không có tích lũy liền áo nghĩa thần thông đều không có tìm hiểu bọn họ căn bản không cần quá lo lắng trước mắt lôi thôi tu sĩ nhiều nhất liền một cái phiền phức cản trở không tốn thời gian dài liền có thể giải quyết tuân diệp ma xà đều là khá là ưu tu phong hào thánh tử bây giờ cũng là lấy kim chuyển bà chuyển bốn chuyển nhập đạo hai người bọn họ liên thủ triển khai áo nghĩa thần thông p h ò n g chừng liền có thể đối kháng vị này kim loại bảy chuyển nhập đạo thổ đúng đấy tất cả còn ở n ắ m trong bàn tay chỉ cần các thánh địa cường giả đến đông đủ đến thời điểm liên thủ chấn áp hắn cùng tiểu thánh người giải quyết dứt khoát thương thảo một phen sau một đám thánh địa các trưởng lão lại là mừng tít mắt ung dung như thường uống rượu uống rượu chư vị chờ tin tức tốt đi một trận ăn uống linh đình lẫn nhau thổi phông sau bên trong thần điện bầu không khí lại quỷ dị lên dết đến nhanh áo nghĩa dết dết dết lao phu dết định ngươi từng tiếng thần hồn của bạo nộ thanh â m từ màn ánh sáng bên trong truyền g a bên trong thần điện thánh địa các trưởng lão lại một lần tập thể tự đóng giết đến nhanh áo nghĩa áo nghĩa thần thông phát sinh trước mắt từng hình ảnh điên cuồng làm mất mặt thánh địa trưởng lão bọn họ trước một khắc toàn thể cho rằng đối phương không thể ở cực trong thời gian ngắn tìm hiểu áo nghĩa thần thông nhưng là đào nguyên tội nhân dùng đấm máu chấn động không gì sánh nổi sự thực cho bọn hắn vang dội bạc hai n à y áo nghĩa thần thông thật quỷ dị sát phạt thần thông các trưởng lão lông mày nhăn lại đến dãi dầu xương gió khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ tuân diệp ma xả hai vị kim trồng vào đạo thần trùng cường giả lại bị người gần như thuấn sát điều này làm cho hết thể trưởng lao trong lòng đều hiện lên một mảnh mây đen nếu như nói trước kim loại bảy chuyển nhập đạo thổ nhiều nhất xem như là một uy hiếp như vậy hiện tại này đem diễn biến thành tuyệt sát c h i cục thất bại dây dẫn lửa vây công để bọn họ vây công tất cả mọi người kim trồng vào đạo đệ tử cùng tiến lên không muốn bận tâm mặt mũi lúc này các trưởng lao mất đi phương tài lúc nãy thong don g bình tĩnh thời khắc này hắn hầu như là gào thét nói ra đang khi nói chuyện các trưởng lao trong tay còn nắm úc biển dáng dấp thần hồn truyền âm linh bảo hướng về xa xôi thời không các đệ tử truyền đạt chỉ lệ không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn chấn áp tiểu thánh người bảo vật lấy ra trước tiên đem hắn chấn áp giết chết thần hồn thanh âm xuyên qua thời không rất nhanh địa cầu chuyện đạo giáo thánh địa các đệ tử được mệnh lệnh những này kim trồng vào đạo các đệ tử trong lòng có chút trở dạng tuân diệp ma xạ ở thoáng qua trong lúc đó nổ chết thực tại đem bọn họ dọa sợ mặc dù hết thẻ kim chồng vào đạo thần chủng cảnh cường giả toàn bộ đến đông đủ bọn họ cũng không có một người làm chim đầu đàn xuất xuất thủ trước đối phương không ra tay đào nguyên tội nhân cũng không hề động thủ động ý đồ dù sao thủ hộ thiếu chủ mới là trọng yếu nhất có thể uy hiếp đối phương là lựa chọn tốt nhất ở này căng thẳng thời khắc hắn dĩ nhiên trở lại sơn môn trên thềm đá tạo đ ị a tạo đ ị a đúng tạo đ ị a bình thường như đồng phàm tục thế nhân như thế thanh quét lá r ụ không dám động thật sự không dám động đây là hứng thú bừng bừng chạy tới kim trồng vào đạo cường giả phản ứng bọn họ đến từ các đại thánh địa vốn là tâm liền không đồng đều căn bản không có anh dũng hy sinh dự định cũng chính là ở tại bọn hắn được thánh địa trưởng lao chỉ thị sau nay quần kim trồng vào đạo thần trùng cảnh cường giả lúc này mới chuyển động chỉ thấy bọn họ đồng loạt duỗi ra một cái tay một vện kim quang tỏa ra mà ra liền ngay cả ngã xuống tân u diệp ma xả trong thân thể cũng phóng ra kim quang vô số kim quang tỏa ra càng ngày càng sáng hình theo à bàn thành vàng. n từng cái từng cái trong lòng đồng dung cùng nhau, hội tụ thành một phương ấn、vàng. Vẫn thanh ấn, chấn. h hợp hội h tay loạt tụ một t cái cái cầu, cầu kim kim lại ra, bay sau đó một đám kim loại cảnh cường giả hô to ấn vàng đón gió tăng trưởng mê ngông n quần c u ộ n hướng về đào nguyên tội nhân bao phủ tới đào nguyên tội nhân chính đang tạo địa một luồng khủng bố cảm giác nguy hiểm để hắn nhất thời cảnh giác vội vã triển khai thần thông giết đến nhanh áo nghĩa vô biên phi diệp bao phủ mà ra nhưng là làm người kinh sợ một màn xuất hiện nguyên bản thần uy vô địch g i ế t đến nhanh áo nghĩa ở hấn vàng dưới xuân tuyết tăng an dã một xúc mà hội a a a a a kim quan g bao phủ đào nguyên tội nhân phát sinh thống khổ kêu g ê n chương sáu trăm sáu mươi cổ lao thần linh cùng vận thành h ấ n g i ế t g i ế t g i ế t đào nguyên tội nhân điên cuồng gầm thét lên ở quanh người hắn t ư ở n g đỏ sắc lá cây bao phủ như lốc xoáy giống như vậy tường tia tường tia cao thâm khó dò g i ế t chóc quy tắc từ bên trong diễn biến mà ra cả người hắn trở nên cũng biến thành cực sự khủng bố phảng phất dục huyết ma thần nhưng là này thay đổi không được đào nguyên tội nhân thân hãm thế yếu cục diện ấn vàng huy hoàng đại khí đầy trời kim quang tựa hồ đối với đào nguyên tội nhân hình thành tuyệt đỉnh áp chế lực hai người đối đầu bên trong đào nguyên tội nhân chỉ có thể triển khai giết đến nhanh áo nghĩa tận lực chống lại hơi không lưu ý kim quang tan dã huyết diệp đào nguyên tội nhân liền bị kim quang thiếu đốt thống khổ không nớt mà một bên khác đến từ huyền giới kim trồng vào đạo thần trùng cảnh cường giả lộ ra vẻ mừng rỡ quả nhiên có thể chấn áp Không hổ là các tầm r ư ở n ban xuống cao cấp linh bảo, phẩm chất cao đạt nhị g lao là thần cảnh có thể điều khiển cao cao bảo, cấp chất phẩm phẩm, h đạt t n trùng cánh khiển nhất linh thể t có cao cấp điều bảo. t h ư ơ n g thần t r ù n g cảnh tu sĩ vừa đột phá nhiều nhất có thể sử dụng tứ phẩm linh bảo tỷ như trước kim trồng vào đạo tu sĩ ma xà hắn sử dụng thiên x a hoàn chính là tứ phẩm linh bảo tu vi đạt đến thần t r ù n g ba chuyển trở lên tu sĩ liền có thể điều động tam phẩm linh bảo chờ đến tu vi đạt đến thần t r ù n g sáu chuyển trở lên mới có thể điều động nhị phẩm linh bảo mà trước mắt vẫn t h a nhấn thì lại nhị phẩm linh bảo hơn nữa còn là đỉnh cấp cấp bậc thuộc về thần trùng cảnh tu sĩ trong mắt thần khí giống như tồn tại tầm thường thần trùng cảnh sau chuyển tu vi đều không nhất định có thể hoàn toàn điều động phát huy ra chân chính uy năng trước mắt hai mươi mốt vị huyền giới kim trồng vào đạo thần trùng xoay một cái tu sĩ liên thủ rồi mới miễn cưỡng có thể phát huy ra nhị phẩm linh bảo uy năng có điều dù là hai mươi mấy vị kim trồng vào đạo tu sĩ liên thủ dáng dấp của bọn họ cũng không thoải mái mỗi một người đều là tập trung sức mạnh không chút nào dám lười biếng ngoại trừ liên thủ thao túng vận thanh n ấ n không có triển khai cái khác thần thông liền ngay cả cái khác động tác đều không có đương nhiên vận thanh n ấ n thần thông liền phi thường kinh người cũng không cần bọn họ triển khai thần thông ở c ù n g cấp bậc tu sĩ bên trong linh bảo chỉ có phụ trợ khoảng t r ư ờ n g trái phải nhưng là ở cấp cao đối với cấp thấp thì linh bảo khải linh phú hồn sau khi cũng nắm giữ độc lập thần thông đối phó tu vi thấp người đó là có nghiền ép hiệu quả chỉ thấy song phương đấu võ rất nhanh sáng tỏ đào nguyên tội nhân dù cho kim loại bảy chuyển nhập đạo lĩnh ngộ giết chóc quy tắc phi thường tuyệt vời còn tự nghĩ ra ra khủng bố áo nghĩa thần thông nhưng là dần dần hắn không chống đỡ nổi kim quang triệt để đem hắn bao phủ gắt gao chấn áp không thể động đậy khủng bố kim quang thần thông điên cuồng tiêu hao đào nguyên tội nhân sinh mệnh thật ngoan cường huyền giới kim trồng vào đạo cường giả liễu lưới không nớt chư vị chấn tự thần thông không được cần ra sát chiều trực tiếp giết chết cái này lôi thôi kẻ điên được các vị bắt đầu đi mọi người cùng nhau đáp ứng trước kỳ thực chỉ là khai vị ăn sáng vận t h á n h nhân chấn am hiểu nhất chính là chấn áp vi năng luận lực sát thương vận t h á n h nhấn còn có càng mạnh mẽ t h ầ n thông vận t h á n h nhấn vẫn có người nói xác thực có một vị tiểu thánh người ở vận t h á n h nhấn vẫn đánh g i ế t dưới nga xuống nói đến hiện ở tại bọn hắn điều khiển vận t h á n h nhấn vẫn là hằng dệt chân chính vận t h á n h nhấn cũng không gọi vận thánh nó thực sự là tên gọi không người biết được thế nhân chỉ biết là vận thánh nhẫn nguyên bản là một vị cổ lao thần linh bản mệnh linh bảo cụ thể phẩm chất không thể nào khảo sát chỉ biết là hắn tùy tùng vị kia mạnh mẽ thần linh đánh đông dẹp tây chinh phục vô số dị giới mạnh mẽ cực kỳ ở một lần chinh phục dị giới trong chiến tranh vị kia cổ lao thần linh nổi giận không cẩn thận một ấn đem nguyên thủy thế giới một vị thánh đạo trúc cơ tiểu thánh người tiêu d i ệ t lúc này mới có sau đó danh tiếng vang xa truyền khắp chư thiên vạn giới vận thánh nhẫn thánh nhân vĩnh hằng bất hủ nhưng là tiểu thánh người cũng không phải bất tử bất diệt thần linh mạnh mẽ ra tay giết chết tiểu thánh người kết quả cũng rất bi thảm cổ lao thần linh tại châu ngã xuống ấn tiểu thánh người tiên huyết vận thánh ấn cũng linh tính đại thất bị trở thành sắt vụn đống nát liền ngay cả thần linh sau l ư n g thế lực to lớn cũng bởi vì đồ thánh nguyên nhân số mệnh tan vỡ không bao lâu liền biến mất ở trường trong sông chân chính vận thánh ấn đã không ở nhưng là danh tiếng kiệt nhưng đánh ra đến rồi kết quả là c h ư thiên v ạ n giới các loại phòng chế linh bảo tầng già không cầu trước mắt huyền giới trong tay cường giả đỉnh cấp nhị phẩm vận thanh ấ n chính là trong đó người tài ba có người nói này linh bảo thần thông có năm đó vị này thần ấn mấy phần thần vận vẫn thanh ấ n vẫn huyền giới các cường giả cùng nhau hô to nhất thời ấn vàng đột nhiên biến sắc đầy trời k i m quang bên trong dĩ nhiên chạy ra mấy phần t ử s ắ c vô tận sức mạnh quy tắc diễn biến huyền ảo cực kỳ ầm ầm ầm tử kim thần ấn đánh giết giới đào nguyên tội nhân ra sức phản kháng cũng không làm nên chuyện gì một trận ầm ầm sau khi đào nguyên tội nhân dĩ nhiên hóa thành một vũng máu cuối cùng cũng coi như là ngã xuống huyền giới các cường giả âm thầm thở phào nhẹ nhõm đối phương có sung kích thánh nhân l á o tổ thông thiên tư chất có điều rất đáng tiếc hắn không có thánh đạo trúc cơ vì vậy bọn họ không kiêng rẻ chút nào g i ế t cũng không có chuyện gì nếu là tiểu thánh người mục thiên ngay mặt bọn họ dù cho có thể trấn áp cũng không dám triển khai sát chiêu cổ lao thần linh truyền thuyết còn rõ ràng trước mắt đừng nói là bọn họ coi như là bọn họ sau l ư n g thánh nhân lao tổ cũng đến cẩn thận cân nhắc thiên đạo phản vệ đối phó tiểu thánh người chỉ có thể chấn áp phong ấn lần này vận thánh ấn chỉ là bọn hắn đệ một lá bài tẩy phong ngừa tiểu thánh người sớm sau khi đột phá có thể lực đem chấn áp chấn áp sau khi chính là sử dụng các trưởng lao ban xuống thần p h ủ phong ấn tốc độ hành động đại phá chuyện đạo giáo chấn áp phong ấn tiểu thánh người Cách các huyền xa ở huyền giới trên ư ở n này g lao lúc đ i công dụng. Đúng. Kim thực n n tuân Trên mệnh. tế phong ấn tiểu thánh người cũng là một cái suối quậy hoạt tuy rằng không đến nỗi ngã xuống nhưng là vận xuôi quấn quanh người là khẳng định có điều chỉ cần bọn họ thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ thánh địa trưởng lao vẫn có thể giúp bọn họ tiêu trừ vận xuôi sau đó đại đại tưởng thưởng một phen nói đến bọn họ vẫn là không t h ể t t ò i phong ấn tiểu thánh người có ích lợi gì vậy dĩ nhiên là có tác dụng lớn nơi đại đạo chi tranh không phải chuyện nhỏ đừng nói phong ấn thời gian dài coi như là phong ấn một năm nửa năm địa cầu đã sớm bị trở thành huyền giới hậu hoa viên đến lúc đó thánh nhân láo tổ đạo thống tung khắp nơi cầu truyền đạo thiên hạ dù cho tiểu thánh người mục thiên phá phong đi ra hắn cũng mất đi tiên cơ mất đi nhanh chóng thành thánh thổ nhưỡng đều là bọn họ huyền giới thiên khải thánh tử lại triệt để trưởng thành dù cho tiểu thánh người mục thiên lại làm sao mạnh mẽ địa cầu cũng triệt để mất đi cùng huyền giới chống lại lá bài tẩy một bên khác chuyện đạo giáo chúng đệ tử nhìn thấy đào nguyên tội nhân hóa thành một cái biển máu hài cốt không còn tất cả mọi người thất thanh khóc giống bi thống mà lại tuyệt vọng ma h u y ề n giới các cường giả nhưng không có dừng bước lại tùy ý triển khai thần thông chuyện đạo giáo thủ hộ đại trận liền phá thất thất bát bát vô lực tiếp tục vận chuyển duy trì tiểu thánh người đi ra không phải vậy diệt chuyện đạo giáo h u y ề n giới cường giả cao kêu thành tiếng lúc này tiền dịch di chuyển hắn bỏ qua dương thuần tay rút kiếm ra khỏi vỏ dứt khoát kiên quyết hướng đi huyền đi giới chương n g giả. Gió vi vu ề tiền dịch dịch địch, cô độc, chàn chết thủy hàn, ninh địch, trong mắt trí. Tất đầy vung n kiếm g mọi cả ờ i i bị t i i giả cứng sáu trăm sáu mươi mốt nhập đạo chư thiên vạn giới tử khí đông lai dương thuần lên tiếng hò hét tiếng la bên trong tràn đầy thê lương cùng tuyệt vọng sư phụ đang bê quan chuyện đạo giáo do hắn chủ trì nhưng là hắn đối diện tình huống này lại có vẻ như vậy không thể ra sức dương thuần biết sư đệ tiền dịch tuyệt đối không phải là đối thủ của người khác trừ phi hắn cũng có thể hướng về đ ả o nguyên tội nhân như thế lâm trận đột phá đáng tiếc đây là không có khả năng lắm tuy rằng tiền dịch cũng nằm ở danh giới đột phá chỉ cần một thích hợp thời cơ hắn cũng có thể đột phá thế nhưng kẻ địch không có lưu cho bọn họ thời gian trên đời cũng sẽ không có trùng hợp như thế sự không chỉ có là sư đệ muốn ngã xuống bọn họ chuyện đạo giáo những đệ tử khác vận mệnh đều sẽ không tốt hơn chỗ nào tiểu quỷ muốn chết huyền giới cường giả nhìn thấy một con run dế hướng về bọn họ và qua nhất thời cười nhạo không n ớ t tiện tay một đạo kiếm khí s u y quá khứ đầy dây sức mạnh quy tắc kiếm khí xé rách không gian hướng về tiền dịch chém tới mặt đơ tiền dịch hồn không đổi màu trong tay ba thước thanh phong ảm đạm vắng lặng làm cho người ta cảm thấy khô hủ phong mang tiêu hết cảm giác nhưng là làm tiền dịch lấy chỉ thức kiếm sau khi ảm đạm linh kiếm bùng nổ ra một luồng óng ánh hàn mang chỉ thấy tiền dịch vung ra một chiêu kiếm nửa tháng kiếm khí cùng huyền giới cường giả ẩn chứa sức mạnh quy tắc kiếm khí đấu liền không gian đều nổi lên gọn sóng nhưng là tiền dịch kiếm không co dừng lại chỉ thấy hắn quay người đâm một cái nhân kiếm hợp nhất hóa hồng ám sát chiêu kiếm này kinh diễm như vậy vị kia vung kiếm kim trồng vào đạo thần t r ù n g cảnh cường giả một mặt kinh ngạc hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có thể lấy thần giác cảnh tu vi ngăn trở chính mình ẩ n chứa sức mạnh quy tắc kiếm khí càng không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên có dũng khí phản kích hơn nữa chiêu kiếm này dĩ nhiên như vậy sán lạn kinh diễm đương nhiên kinh ngạc chỉ là trong n g a y mắt lập tức hắn liền tức giận lên mạnh nhất thánh tử trực dòm ngó sức mạnh quy tắc tinh diệu dung hợp thần t h ô n g ha ha đáng tiếc ngươi cảnh giới không đủ vị này thẹn quá thành giận cường giảm một cước đá đi nhất thời tiền dịch trực tiếp bị đá bay đập xuống đất lập tức đập ra một cực lớn h ô sâu sau đó huyền giới các cường giả lại bắt đầu điên cuồng đánh tạp giết trong lúc nhất thời vô số chuyện đạo giáo đệ tử lúc này chết thảm cũng ngay vào lúc này toàn thân đấm máu tiền dịch tay cầm linh kiếm lại chạm lên huyền giới các cường giả một mặt kinh ngạc dĩ nhiên không có chết tốc độ đ ộ n g thủ giết hắn ngu xuẩn mau mau chấn áp phong ấn tiểu thánh người tiểu thánh người không ra các ngươi liền giết hắn đệ tử hắn nhất định sẽ đi ra đ ế từ huyền giới các trưởng lão cũng bắt đầu giết đạo không biết tại sao một làn sóng rồi lại một làn sóng ngoài ý muốn để hắn cảm giác rất không ổn trước kim loại bảy chuyển nhập đạo lôi thôi tu sĩ hiện tại lại xuất hiện một vị đồng dạng thiên phú kinh người địa cầu địa cầu thổ vì vậy các trưởng lão nội tâm một lai do địa một trận b u ồ n b ự c chỉ lo lại xuất hiện cái gì khúc c h ế t có lẽ là xác minh thánh địa các trưởng lao suy nghĩ ngoài ý muốn tình huống thật sự lại lại lại xuất hiện không chỉ có là mặt đơ kiếm tu không chết lại bò lên càng kinh sợ chính là ở mặt đơ kiếm tu phía sau phía kia huyết hải trong một dòng máu hội tụ hình người quái vật xuất hiện xem dáng dấp càng cùng với chiếc cái kia lôi thôi tu sĩ giống nhau đến mấy phần dịch t i ể u tử lui về phía sau lao phu còn có thể giết nói xong huyết nhân nâng quyền hoành một cái hét lớn một tiếng giết trong phút chốc dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng một vị kim chồng vào đạo tu sĩ dĩ nhiên trực tiếp bị thuấn sát thời khắc này cách xa ở huyền giới quan chiến thánh địa các trưởng lao c h ố mắt n v a t m ộ m tại sao này lôi thôi tu sĩ làm sao có khả năng ở vẫn thanh ấ n tiêu diệt dưới sống sót hơn nữa hắn thần thông vì sao mạnh như vậy ta ta thế nào cảm giác thánh nhân lão tổ môn vừa đột phá đều không mạnh như vậy một vị trưởng lão có chút niềm tin không đủ c h ậ m rãi nói rằng nhưng là lời nói ra nhưng không có phủ định trầm mặc thánh địa các trưởng lão hiển nhiên tán đồng phía trước trưởng lão lời giải thích các trưởng lão không biết vì sao tim đập nhanh hơn trực giác n ó i cho hắn lần này có vẻ như không ổn ngu xuẩn các ngươi không phải là đối thủ của hắn nhanh thao túng vận thanh ấ n tiếp tục tiêu diệt hắn không muốn cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi lão phu không tin hắn còn có thể cải tử hồi sinh thánh địa trưởng lao d í t gào vang lên thì kỳ thực xa trên địa cầu kim trồng vào đạo các cường giả đã phản ứng lại đây lại lần nữa lấy ra vận thanh ấ n vận t h a nhấn làm đỉnh cấp nhị phẩm linh bảo ở khoảng thời gian này địa cầu thực sự quá mức vô địch rồi phương tài lúc nãy lần thứ hai đại phát thần uy đ ả o nguyên tội nhân lại chặt chẽ bị ấn vàng c h ấ n áp vô lực phản kháng a a a a a a đ ả o nguyên tội nhân phát sinh thê thảm gào thét trong miệng nhưng còn không ngừng mà hô giết lấy giết ngừng chiến ai cũng không cách nào từ trước mặt lão phu thương tổn thiếu chủ từng tiếng gào thét đặc biệt vang dội nghe người thê thê thảm thảm liền ngay cả thao túng vận thành nhấn kim trồng vào đạo các cường giả thời khắc này cũng thay đổi sắc mặt làm làm đối thủ bọn họ chấn động đối phương ngoan cường Càng cho chấn chính sức chống làm là, là nào này bọn động bọn không mạnh lôi họ họ hiểu, đỡ vị tt h ô i u sĩ n h h ư vậy c ố n g lại, lên, dại. điên tiên với bất bùng tử tha, Tình suốt ruột một ít không như phong cảnh dịch h đồng cùng ma, c u y ệ nhanh đạo giáo đệ tử cũng bắt đầu giáo cũng công tử bắt tay c ra k í chính đ g t a o túng lên i giới giả. tiếc chiến n huyền Đáng bọn hắn quá yếu, căn bản là không có cách ảnh hưởng h thực cách bảo quá yếu, cuộc. cực, lực có t là một chút ra tay giúp đào nguyên gia ra đi hắn bị người xấu bắt nạt ô ô ô đau quá hắn bị người đánh thật hay đau liêu tt người đem ta thả ra ta tiểu h là cái nam tử hán là thiên địa trí tôn ta muốn đi ra ngoài đánh bọn họ chuyện đạo giáo bên trong l i ê u hàn tô một tay chảo một manh bảo gắt gao nắm lấy khiến cho người kinh ngạc chính là sức chiến đấu tăng mạnh hai thằng nhóc một điểm dĩ nhiên không có năng lực phản kháng chút nào l i ê u hàn tô không nhìn thẳng trong tay d à n v ậ t không ngớt hai thằng nhóc lẳng lặng mà nhìn chiến trường trong mắt tràn đầy vẻ do dự ra tay sao l i ê u hàn tô lẳng lặng mà hỏi chính mình tình huống bây giờ không có đến xấu nhất trong lòng nàng điểm mấu chốt vẫn không có đánh vỡ cho nên nàng trần trở liêu tt ê ê ngươi mau ra tay à đào nguyên ông lão nhanh không kiên trì được ngươi không ra tay nữa ta đem bí mật nói cho mục ba ba câm miệng liễu hàn g tô nổi giận trực tiếp tầng tầng nặn nặn tiểu hắc cánh tay sau đó giả bộ tức giận đem tiểu hắc ném xuống đất tiểu hắc một điểm không có chuyện gì s ờ s ờ cái mông đứng dậy sau đó đối với song song cười hì hì một bộ thực hiện được tiểu r ă n g rớp song song nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy tới cho mình tiểu anh hùng một cổ vũ ôm ấp liễu hàn tô bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng thở dài một tiếng trong mắt tràn đầy mê man cùng không xác định cũng là ở liễu hàn tô r ã y rùa nửa ngày thật vất vả quyết định thời điểm xuất thủ trong phút chốc thiên biến sắc thương khung đã biến thành một mảnh vàng rực rỡ kim s ắ c cù mò kim s ắ c không đỉnh còn có né qua kim s ắ c lôi tiếng sấm qua đi mưa to ràn rụa càng làm cho người ta chấn động chính là này vũ dĩ nhiên cũng là kim xác sau đó trong thiên địa vang vọng một tiếng cổ lao âm thanh phảng phất vũ trụ tiếng thứ nhất kinh mở ra hôn độn thế giới trong p h ú t chốc chuyện đạo giáo bầu trời t ử khí cuồn cuộn càng làm cho người ta chấn động chính là chính đang quan chiến huyền giới các trưởng lao thình lình phát hiện ở tại bọn hắn huyền giới tương tự t ử khí đông lai cùng lúc đó chư thiên vạn giới đều là t ử khí đông lai thời khắc này tất cả mọi người đều kinh ngạc đến n gây người ở tại bọn hắn nội tâm cùng một thanh em vang lên đến tiểu thánh người mục thiên nhập đạo Trường kim loại một a vì là đại đạo nguồn、gốc. Thánh nhân láo tổ nhập đạo, vạn gốc. tổ r mươi tử t khí quần quận, n g thụy t hai vòng ở c ử u chuyển bên trên còn có ba chuyển đã từng tiên h đế đột nhiên xuất hiện lấy vượt qua kim loại c ử u chuyển lấy xưa nay chưa từng có kim loại m ộ ư ơ i một chuyển nhập đạo đó là dị tượng chính là chư thiên vạn giới t ử hà quần quận pham l à là sinh ra tu hành văn minh thế giới đều hiện lên dị tượng ở lúc đó có thể nói là đem chư thiên vạn giới tất cả mọi người đều do sợ mà hiện tại tình cảnh này tái hiện t r ì n h diễn chư thiên vạn giới lần thứ hai s ô i trào hơn nữa nhìn tư thế lần này thể hiện ra dị tượng cùng thiên đế năm đó nhập đạo thì không kém chút nào lại một vị khủng bố thiên tài sinh ra trên địa cầu làm khủng bố thiên tượng phát sinh trong n g á y mắt chuyện đạo g một bên trong toàn thể đệ tử hạ đệ xuống khác động n ư dương thuần đã vọt tới đem toàn thân đẫm máu sư đệ tiền dịch từ trên chiến trường ă có vể một mặt cao hưng nói lao sư đột phá hết thể đều có cứu. Ha ha ha ha, lão sư vẫn là lợi hại,、sau、khi đột phá, huyền giới cường giả cũng không huyền không ních, thánh nhẫn, thu đột đều động. Đúng, đứng đều liền, cứu. sau có cường cũng các cường giả lúc lão là lợi lại. sư vẫn vận này núp giới giả giới giả hồi dám ở mục thiên sau khi đột phá toàn bộ chuyện đạo giáo trên dưới bị một luồng khủng bố thiên uy bao phủ khiến cho người có loại cảm giác nghẹn thở huyền giới kim trồng vào đạo cường giả có loại trực giác nếu là bọn họ tiếp tục triển khai áo nghĩa thần thông xúc động sức mạnh quy tắc như vậy bọn họ sẽ bị lan đến đi vào thiên đạo thử thách tiểu thánh người nhập đạo bọn họ lúc này xúc động sức mạnh quy tắc chỉ sợ cũng là muốn chết trước tuân diệp nhìn thấy đào nguyên tội nhân đột phá đều không dám quấy nhiễu hiện tại tiểu thánh người vượt qua kim loại c ử u chuyển nhập đạo bọn họ lại không dám manh động giết mau mau đ ộ n g thủ vọt vào phá hoại tiểu thánh người nhập đạo bất luận thất bại hay không tầng tầng có thưởng nếu là thành công bảo đảm các ngươi thành thần nhanh mau ra tay a lo lắng làm gì các ngươi chống đôi không được thiên uy nhưng là vận thành nhẫn có thể mau ra tay lão phu mệnh làm các ngươi mau ra tay ngu xuẩn các ngươi choáng váng sao không cần phải sợ hy sinh chỉ muốn thành t i ể u đại sự mặt trên sẽ bảo vệ các ngươi đến từ huyền giới trưởng lao rít gào điên cuồng ở kim trồng vào đạo huyền giới cao thủ bên thai vang vọng nhưng là cách xa ở chuyện đạo giáo mọi người không có ai ra tay từng cái từng cái ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút ai cũng không làm cái này chim đầu đàn ở này khủng bố thiên bi dưới trong lòng bọn họ môn thanh ra tay liền mang ý nghĩa gặp phải thiên uy phản vệ tầm thường tu sĩ kim trồng vào đạo phản vệ lực lượng bọn họ còn hữu cơ sẽ tiếp tục sống nhưng là tiểu thánh người vượt qua kim loại c ử u chuyển nhập đạo bọn họ mới vừa tham dự vào tất nhiên chết không táng sinh nơi mà người bề trên thừa như bọn họ cũng không chắc chắn nếu là phá hoại thành công thánh địa đại có thể xác định sẽ bảo vệ bọn họ nhưng là nếu là thất bại thất bại nên cái gì đều không có ai cũng sẽ không đối với một kẻ đã chết thủ tín bởi vì tầng tầng kiên kỵ cùng không tín nhiệm còn có một thiên tài tu sĩ ích kỷ tự tâm lý của ta bọn họ lựa chọn trầm mặc không nhìn các trưởng lao dích đạo yên lặng xem biến đổi thời khắc này cách xa ở huyền giới các trưởng lao nhất thời khí nổ làm huyền giới tử khí che trời thì một các trưởng lao môn trong lòng kỳ thực đã n g ộ i hơn nửa đoạn tình cảnh này bọn họ quá quen thuộc quen thuộc đến ghi lòng tặc dạng ở tại bọn hắn thời đại kia cái kia điếu đánh bọn họ nam nhân kim trồng vào đạo thì chính là như vậy đáng sợ cảnh tượng vượt qua kim loại cựu chuyển nhập đạo tồn tại lao phu liền biết cái này mục thiên tiểu thánh người không phải một kẻ tầm thường lần trước hắn c h u y ể n đạo truyền thụ thần trùng cảnh công pháp thời điểm hắn trình bày sức mạnh quy tắc phục bề bộn đa dạng liên quan đến mọi phương diện nếu là nhập đạo tất nhiên bất phàm hiện tại lao phu suy đoán xác minh đại gia đều muộn quá nhưng là không nghĩ tới đến nhanh như vậy nay quân thành sự không đủ bại sự có thừa ngu xuẩn nếu là bọn họ sớm một chút hành động kết cục liền không giống nhau hiện tại đã muộn hắn so với năm đó thiên đế còn còn đáng sợ hơn thiên đế tuy rằng mạnh mẽ nhất thời nhưng là hắn vẫn là chạy trốn không được ngã xuống kết cục nhưng là hiện tại vị này ra là tiểu thánh người thánh đạo trúc cơ cũng không ai dám đối với hắn hạ sát thủ trước đây còn có chấn áp phong ấn cơ hội nhưng là hiện tại hắn nhập đạo hết thẻ trưởng lão ngươi một lời ta một lời càng phân tích càng là tuyệt vọng bọn họ lại một lần bỏ mất hoàn toàn chinh phục địa cầu đại thời cơ tốt hiện tại liền xem tiểu thánh người lấy cỡ nào tư chất nhập đạo năm đó thiên đế cỡ nào kinh tài t u y ệ t diễm nhưng hắn cũng là tích lũy trăm năm mới kim loại m ư ờ i một chuyển tiểu thánh người tu hành ngắn ngủi gốc gác nông cạn sẽ không có quá mạnh mẽ tích lũy nói không chắc chỉ là kim loại m ư ờ i chuyển c á t trưởng lao dít g à o quát mắng xa trên địa cầu thánh địa đệ tử mệt mỏi cũng không có tâm sự kiên trì không thể làm gì khác hơn là ôm may mắn tâm lý huệ vải điệu nói bên trong thần điện một mảnh vắng lặng không nói lời nào bầu không khí rất là nặng nề tất cả mọi người đều đưa mắt thả lên đỉnh đầu che trời t ử khí trên yên lặng nhìn tiểu thánh người mục thiên nhập đạo tình huống mục thiên nhập đạo thôi diễn sức mạnh quy tắc gây nên kinh người như vậy dị tượng chứ thiên vạn giới cả thế gian đều biết liền tu vi thấp kém tu sĩ bình thường đều có thể cảm nhận được sẽ có đại sự phát sinh mà những kia các đại năng tự nhiên đã sớm tâm huyết dâng trào nguyên bản đang lúc bế quan ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng lao ra hỏa cũng mơ màng tỉnh lại lẳng lặng quan sát một phương thổ tu hành thế giới tiểu thánh người nhập đạo cảnh tượng huyền giới đại năng như vậy thiên ngoại đại giới đại năng cũng là như vậy có đại năng cùng địa cầu tiểu thánh người mục thiên tố không quen biết cũng có người biết gốc biết dễ thời khắc quan tâm thế nhưng hiện ở tại bọn hắn không khỏi sợ hai than chấn động lại một vị thiên tài hiếm có trên đời dù cho vĩ đại cao quý vĩnh hằng bất hủ thánh nhân l á o tổ môn giờ khắc này trong lòng cũng sản sinh mấy phần ước cao tâm tình đúng ư ớ cao đã từng chứng được vĩnh hằng bất hủ đại đạo là bọn họ một thân kiêu ngạo nhất tồn tại nhưng là bọn họ loại cảnh giới này đã từng tìm hiểu đại đạo nhưng thành không cách nào tránh thoát r à n g buộc để bọn họ rất khó tiến thêm một bước nữa từ đầu đến cuối đều dừng lại ở cái kia giàn giáo bên trong vô số cổ lão tồn ở tâm tình vào giờ khắc này đều là phức tạp như thế khó mà nói rõ bọn họ lẳng lặng mà quan sát chờ đợi thời gian lẳng lặng mà chạy xuôi nhưng là chư thiên vạn giới siêu phàm sinh mệnh môn đều không ngoại lệ đều là ngơ ngác mà đứng thẳng chỉ có ngu xuẩn đơn giản sinh vật vẫn cứ vì sinh tồn buôn ba lao lực tí tách từ hà tre trời dị tượng triệt để bao t r ù n chư thiên vạn giới căng thẳng bầu không khí triệt để đẩy hướng về cao trào chư thiên vạn giới vô cùng vũ trụ trong chớp mắt này phảng phất đ ỉ n h trệ ở chỉ cảm thấy bản nguyên vũ trụ nơi sâu xa một loại ầm ầm nổ vang sôi trào một mảnh sau một khắc một tiếng mờ mịt nếu như không có lại bàng bạc mạnh mẽ âm thanh vang vọng chư thiên vạn giới kim loại mười hai vòng ta vì là đại đạo nguồn gốc chương sáu trăm sáu mươi ba khắp nơi mây di chuyển c h u y ề n đạo thánh nhân xá ngươi hai kim loại mười hai vòng đại đạo nguồn gốc một tiếng m ở m ị t bất định âm thanh vang vọng hết thẻ siêu phàm sinh linh thần hồn nơi sâu xa chấn động không tên c h u y ệ n đạo giáo đệ tử địa cầu các tu sĩ vừa liên quan đến thần t r ù n g cảnh tu hành đối với vào trong đó cảnh giới phân chia không có cụ thể khái niệm chỉ là đơn thuần cảm thấy nhân hoàng sư tôn rất c h â u so với cực kỳ chấn động theo n g ọ tiểu l kim loại mười hai vòng là món đồ gì thần trùng cảnh cảnh giới phân chia không phải thần trùng xoay một cái đến cựu chuyển sao người biết cái gì kim trồng vào đạo biết không điều này đại biểu cảnh giới ngộ đạo cùng tu vi cảnh giới không giống nhau cảnh giới ngộ đạo chính là hạng giống cuối cùng có thể khai ra hoa gì kết ra cái gì quả xem hết cảnh giới ngộ đạo kim trồng vào đạo đều là ghê gớm tồn tại mà sư tôn thì càng ghê gớm kim loại mười hai vòng nghe nói thánh nhân lão tổ hàng ngũ cũng có điều kim loại cựu chuyển điều này có ý vị gì phàm là có hiểu biết chuyện đạo giáo đệ tử giờ khác này đều là khiếp sợ cực kỳ kim loại mười hai vòng đại đạo c h i nguyên lưu này chỉ là mười cái tự phân lượng thực sự quá nặng đương nhiên địa cầu các tu sĩ đều là thầy bói xem voi ngắm hoa trong màn xương không nhìn rõ ràng nhưng là ở hiện trường huyền giới kim trồng vào đạo những cao thủ đã t r ò n váng như hóa đá bình thường ngốc tại chỗ một cũng không hiểu ở trên mặt bọn họ còn mang theo vẻ mặt kinh ngạc miệng trương đại đại liền trứng ngống đều có thể một cái nhét dưới ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì nhân sinh tam đại cứu cực vấn đề đặt tại này quần kim trồng vào đạo thần trùng cảnh cường già trước mặt địa cầu các tu sĩ không hiểu kim loại mười hai vòng đại diện cho cái gì bọn họ rất rõ ràng tuy rằng cùng thiên đế không phải cùng một thời đại nhưng là từ nhỏ nghe thiên đế nghe đồn lớn lên năm đó thiên đế kim loại mười một chuyển nhập đạo tình cảnh đồng dạng đồ sộ càng đáng sợ chính là thiên đế thăng cấp thần trùng cảnh sau khi thể hiện ra kinh bạo thế nhân khủng bố sức chiến đấu đừng nói là đồng cấp thần chủng cảnh xoay một cái dù cho là thần chủng cảnh ba chuyện cũng là bị thiên đế tùy ý treo lên đánh hơn nữa là một người treo lên đánh một đám mà trước mắt vị này mục thiên tiểu thánh người kim loại m ộ ư ơ i hai vòng nhập đạo hết thẻ kim t r ồ n g vào đạo thánh địa cường giả trong lòng đã thật lạnh thật lạnh ta mệnh hưu rồi tiểu thánh người mục thiên nhập đạo kim loại m ộ ư ơ i hai vòng tin tức tung khắp cả thế giới nguyên bản đang tiến hành kịch liệt chiến đấu chiến trường vì vậy mà dừng lại địa cầu tu sĩ một phương sĩ khí tăng vọn điên cuồng hoan hô mà dị tộc cùng với huyền giới thánh tử môn nhưng là mặt như màu đất một mặt sợ hãi bất định không thể cứu vãn thánh địa thánh tử môn vô lực thở dài một tiếng trong mắt càng là tràn ngập sợ hãi mục thiên tiểu thánh người dĩ nhiên thật sự lấy xưa nay chưa từng có kim loại mười hai vòng nhập đạo tin tức này thực sự quá mức chấn động phải biết kinh tài tuyệt diễm như thiên đế cũng có điều là kim loại mười một chuyển nhập đạo thánh tử môn chỉ cảm thấy trong đầu vắng vẻ tiểu thánh người kim loại mười hai vòng nhập đạo đến cùng làm sao bọn họ những tiểu nhân vật này không có cách nào quản nhưng là bọn họ biết đến đây c h ấ n áp phong ấn tiểu thánh người đồng môn các sư huynh đệ thất bại sinh tử chưa biết n à y một hồi xâm lấn chiến tranh im bặt đi cán cân thắng lợi đã hướng về địa cầu một phương nghiêng bọn họ không có nửa điểm phần thắng hiện ở tại bọn hắn muốn cân nhắc chính là ngày sau tiểu thánh người dẫn dắt địa cầu thổ thu sau tính sổ hậu quả đáng sợ đại quân dị tộc như thủy triều bỏ chạy tốc độ nhanh làm người kinh ngạc trên địa cầu một cái nào đó bí mật địa vực có người đồng dạng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ không cần suy nghĩ nhiều thình lình chính là ngọc long cung cung chủ c u n g ngọc long đương nhiên ở bên cạnh hắn còn có kiếm tâm l ã o nhân hai người giờ khắc này đều trận mắt ngoắt mồm trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin kiếm tâm sư thúc mục thiên hắn kim chuyển mười hai vòng nhập đạo ta không có nghe lầm hoặc là nói đây là một tay che mắt pháp thần thống là mục thiên trá tất cả mọi i n g ư ờ người không có nghe lầm là thật sự này một tiếng tuyên cáo vũ trụ thiên đạo gia trì giả không được hán hắn thật sự kim loại mười hai vòng nhập đạo kim loại mười hai vòng a cái này không thể nào trong truyền thuyết không có ai có thể làm được vào giờ phút này luôn luôn một bộ thiên ngoại cao nhân dáng dấp kiếm tâm lão nhân càng rất là thất thố không chỉ có tấm lòng đại thất ngay cả nói chuyện cũng nói năng lộn xộn nói không nối liền cung ngọc long nghe vậy khắp khuôn mặt là ảo não cùng hối hận cả người như đồng sắc chết di động tại sao vì sao lại như vậy tình huống vì sao lại biến thành như vậy cung ngọc long tâm thái nổ tung lại n à y trước hắn hướng về địa cầu giới tu luyện truyền thụ thần trùng cảnh công pháp trong lúc nhất thời tán dương như hoa tuyết giống như bay tới có kẻ tò mò thường xuyên bắt hắn cùng mục thiên so giá đem hắn coi là địa cầu tu sĩ giới người thứ hai từ từ bay lên tân tinh trước một khắc vẫn là thiên đường nhưng là một giây sau nhưng là ngã vào vạn người phỉ nhổ thâm uyên hắn cung ngọc long ý địch lẩn trốn mà mục thiên nhưng ở thời khắc mấu chốt lực lãm sóng to kim loại mười hai vòng nhập đạo sôi trào chư thiên vạn giới sớm biết như vậy hán cung ngọc long hà tất né tránh nếu như đáng tiếc không có nếu như cung ngọc long cả người như đồng sắt chết di động chư thiên vạn giới ngủ say vạn năm các đại năng đồng dạng triệt để sôi trào ngày nào đó ở ngoài đại năng thất tỉnh mắt thần xuyên thấu qua vô cùng không gian cách trở chứng kiến mục thiên kim loại mười hai vòng nhập đạo trong n g á y mắt kim loại mười hai vòng đại đạo c h i nguyên lưu truyền đạo thánh nhân thực đến tên quy vị này hưởng thụ trăm tỷ tỷ siêu phàm sinh linh quỳ bái cổ lão đại năng trịnh trọng việc địa hướng về xa xôi địa cầu ô n quyền chúc mừng chúc mừng đạo hữu nhập đạo ngày k h á c chấp trưởng đại đạo chúc mừng hữu truyền đạo thành nhân xá ngươi ai chúc mừng tiểu đạo hữu thiên ngoại đại giới các đại năng trong lòng chấn động đồng thời mỗi một người đều khá là mừng rỡ bọn họ tất cả mọi người kẻ địch là huyền giới ở dĩ vang đấu tranh bên trong huyền giới chiếm thượng phong hiện tại mục thiên tiểu thánh người kim loại m ư ơ i hai vòng nhập đạo cái kia chính là bọn họ chiếm thượng phong huyền giới một phương các đại năng nhưng là một phương khác hòa phong bắc hàn lão tổ thật sự để tiểu tử này thành công kim loại mười hai vòng n à y quá không thể tưởng tượng nổi đại nhật thánh nhân thiên khải tiểu tử đều không có thể đột phá này mục thiên tiểu thánh người nhưng cấp trước một bước xác thực không nghĩ tới lấy bản lão tổ xem định là thiên ngoại đám kia đường nước ngầm lao ra hỏa trong bóng tối mục thiên tiểu thánh người không phải vậy sự tiến bộ của hắn không thể nhanh như vậy trước truyền đạo thì hắn còn hơi thiếu một chút hỏa h ậ u t ử vân lão tổ c h ó i chặt hoa dâm lông mày một mặt trầm trọng vẻ ta huyền giới tu hành văn minh đứng đầu chư thiên vạn giới l u ô n g ó c gác làm sao cũng không thể thùa đ á m kia lão gia hỏa không phải bọn họ nguyên nhân phỏng c h ừ n g vẫn là tiểu thánh người tự thân duyên cớ lần này truyền đạo thánh nhân tôn hào ngồi vững đại nhật thánh nhân một mặt cô đơn cùng mất ức kim loại mười hai vòng đại đạo c h i nguyên lưu nếu là truyền đạo thánh nhân tôn hào thực tại đến lúc đó chư thiên vạn giới các đại năng nhìn thấy mục thiên tiểu thánh người đề cập tên gọi bọn họ liền tự động ải một đầu điều này làm cho bọn họ những n à y thánh nhân láo tổ mặt mùi hướng về nơi nào đạt a a a khí sát lao phu không được địa cầu có truyền đạo tiểu thánh người nhất định phải cũng phải có tiểu đạo tổ đi tìm tới tà nguyệt lao đầu thương lượng với hắn một phen này quần lao ra hỏa lần này để tâm bồi dưỡng thiên khải đại thiện lập tức mọi người cùng nhau đến thăm tà nguyệt l a o tổ Tàng Nguyệt lao tổ trứng mắt tìm ra lạnh môn, ngươi léo. Lao ra hỏa môn, các ngươi tìm Lao hỏa các phu làm gì? t nhìn g Nguyệt u chuyện khẩn yếu. Ừ, chuyên đạo tiểu người nhập đạo. Các ngươi xuất ruột. Buồn cười, nếu y vậy, n đừng như khẩn thánh người nhập ngươi như đáng thương nhi không chết, sao sẽ xuất hiện cục diện hôm nay? n h Hử, chết, hôm Phu đạo đạo. đổ cười, trước là lúc Lao có Các cục sao ta xuất Cút. sẽ các ngươi liền buồn bực chớ ép ta động thủ các đại năng một trận kinh ngạc từng cái từng cái lặng lẽ ta nguyệt huynh cho ta một bộ mặt hiện tại đại gia đều hối hận rồi chuẩn bị gắng sức bồi dưỡng ngài tiểu đồ đệ ngươi đồ đệ chính là đoàn người đồ đệ toàn lực bồi dưỡng sung kích đạo tổ ha ha cút các ngươi yêu sao sao thế có điều lao phu cảnh cáo không cần có tâm tư khác không phải vậy lao phu liều mạng thân tử đạo tiêu cũng để cho các ngươi thần hồn câu diện chúng đại năng miệng đầy đáp ứng vội vội vã vã địa ngượng ngùng rời đi ở tất cả mọi người đi rồi nổi giận đùng đùng tà nguyệt l a o tổ thái độ một trăm tám mươi độ bước m ặ t lớn ngửa mặt lên trời cười lớn tùy ý cực kỳ một đám ngu xuẩn truyền đạo tiểu thánh người hơn một nửa là chính các ngươi bồi dưỡng được đến hiện tại cảm thấy không đủ còn muốn tiếp tục bồi dưỡng lao phu như các ngươi mong muốn ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chương 664, đại triển thần thông、quát、hỏi cửu thiên. Thập vạn đại sơn chuyện đạo giáo. Trải qua kịch liệt thần thông đấu pháp, chuyện đạo giáo thủ hộ linh trận bị hư hao thất thất qua cựu sơn sơn triển vạn trận trong ngọn núi sơn ở ngoài, trong giáo giáo ở ngoài, một mảnh cằn, đoạn viên giáo. giáo giáo 664, Đại đại đạo đấu đạo đất đá Trải liệt giáo quát bát bát, một vụt. khô bị ở ở hố không ít ra còn có ngọn lửa chiến tranh vì là diện lấm ta lấm tấm thiếu đốt bay lên từng luồng từng luồng khó nghe đốt cháy khét vị một phái thê lương t h ẳ n g cảnh sống sót sau hai nạn chuyện đạo giáo các đệ tử sôi trào một mảnh ánh mắt của mọi người cùng nhau đặt ở chuyện đạo giáo phía sau núi ở cái kia vô lượng kim quang vẫn cứ tỏa ra làm cho người ta cảm thấy thần thánh cảm giác tất cả mọi người đều đang chờ mong nào đó một người mang đến tất cả mọi người sự chú ý đều tập trung vào này rất nhanh muốn người chú ý bên dưới nhất đạo quen thuộc mà lại vĩ đại bóng người đạp không mà đến mang theo đầy trời kim quang như thánh như thần đệ tử bái kiến sư tôn một mảnh sơn hô biển gầm sôi mãn doanh thiên có điều kim quang chủ nhân nhưng không có đáp lại mọi người mà là đem ánh mắt của hắn tìm đến phía xa xa một tiếng lành lạnh thần hồn thanh âm truyền khắp trong thiên địa các ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao ầm ầm trong thiên địa phảng phất bất động giống như vậy chuyện đạo giáo các đệ tử nhớ tới cái gì cũng r ồ n dập đưa mắt tìm đến phía xa xa chỉ thấy kiêu ngạo hung hăng kim trồng vào đạo huyền giới các cường giả giờ khắc này quay lưng mọi người xem răng dấp tựa hồ đang định thoát thân nhưng là không biết làm sao bọn họ lại như bị làm định thân thần thông muốn một khối gỗ như thế ngưng trệ ở giữa không trung trong dây lát này huyền giới kim trồng vào đạo các cường giả phảng phất ngã vào trong hầm băng tâm lương thấu tiểu tiểu thánh người phụng mệnh làm việc một vị huyền giới cường giả một mặt lúng túng xoay người trên mặt mang theo khiêm tốn lấy lòng nụ cười nhưng là giữa lúc hắn giải thích thời khắc mục thiên dương tay một cái nhất đạo cổn cổn thiên lôi đánh xuống vị này kim t r ồ n g vào đạo thần t r ù n g cảnh cường giả tại châu ngã xuống liền cơ hội phản ứng đều không có thật là khủng khiếp thiên lôi thật mạnh mẽ thần thông huyên giới thần t r ù n g cảnh toàn thể sợ hãi tinh thanh bản tọa hỏi các ngươi có phải là muốn khiêu chiến ta thời khắc này huyên giới còn lại thần t r ù n g cảnh cường giả từng cái từng cái như cha mẹ chết muốn chạy cũng không dám động chỉ có thể từng cái từng cái ngây người như phỗng đứng ở tại chỗ không dám lên tiếng sau một khắc tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau sau đó một mặt c â y đắng địa lấy ra như quả tách ra trốn bọn họ tin tưởng lấy bọn họ độn thuật thần t h ô n g không có mấy người có thể toàn thân trở ra ở tình huống như vậy bọn họ chỉ có tử chiến đến cùng làm nhị phẩm linh bảo uy năng mạnh mẽ tự nhiên không phải chuyện nhỏ lúc này huyền giới thần t r ù n g cảnh cường giả không thể lui được nữa là lấy đều là toàn lực thôi thúc thần ấn không thành công thì thành nhân trong phút chốc vẫn thánh nhấn kim quang l g ó n g ánh đón do thấy trướng nguyên bản chỉ là một phương năm đấm vàng to nhỏ ấn vàng rất nhanh liền như là một t o à núi nhỏ toàn thân kim s á c phóng ra một bó cột có sáng hướng vệ mục thiên trào đến nay rõ ràng là vẫn thánh nhấn thần thông chi vẫn thánh nhấn c h ấ n mục thiên cũng đánh giá đối phương linh bảo đi huyền giới lưu quá học hắn nhãn lực phi phạm một chút liền nhìn ra đối phương hợp lực thôi thúc rõ ràng là nhị phẩm linh bảo mục trời mới biết nhị phẩm linh bảo uy lực nếu như có thể toàn lực thôi thúc linh bảo thần thông sức chiến đấu không kém hơn phổ thông thần trùng cành năm sáu c h u y ể n cừng giả kim quang triệt để đem mục thiên bao phủ lại mục thiên thấy hàng là sáng mắt tùy ý đấm ra một quyền thần lực c ồ n cổn mang vào sức mạnh quy tắc rất là đáng sợ có điều mục thiên thần quyền đánh vào kim cháo sau cũng không có phá tan chỉ là ra một tiếng nặng nề g h nổ vang trong c h ư ớ c mắt này chuyện đạo giáo các đệ tử trong lòng một thu lo lắng cực kỳ phương tài lúc nãy đại triển thần uy t ạ o điệu tăng đảo nguyên tội nhân chính là đ ặ t tại này quỷ ngoạn ý trên tay hiện tại nhân hoàng cũng bị nhốt lại d i nhiên cũng bị nhốt rồi huyền giới thần t r ù n g cảnh các cường giả nhưng là trong lòng vui vẻ bọn họ phương tài lúc nãy bị mục thiên đột phá trận thế lớn dưới mương quyền hết thể vừa thấy được tiểu thánh người bọn họ liền bản năng sợ sệt hiện tại nhìn thấy hắn d i nhiên cũng bị chấn áp lúc này mọi người sướng đến phát rộ rồi kết quả là mọi người liền càng thêm ra sức địa thôi thúc chỉ nghe ấn vàng xoay tròn điên cuồng xoay tròn toàn thân ánh vàng rừng rực cho ta c h ấ n tất cả mọi người cao giọng la lên trên mặt nổi gân xanh nước bọt tung tóe vừa nhìn chính là m a u đủ kính ấn vàng uy năng tăng nhiều nhưng là thực tế hiệu quả nhưng không có sinh hiện ra biến hóa trước ấn vàng để ép đ ả o nguyên tội nhân đ ả o nguyên tội nhân thống khổ không thể tả cật lực chống đối nhưng là giờ khắp này mục thiên trên mặt lại có vẻ rất dễ dàng căn bản không có một tia khó chịu vẻ mặt chỉ thấy mục thiên quanh thân tỏa ra màu sắc rực rỡ vầng sáng mỏng như cánh vẽ nhưng cứng rắn không thể phá vỡ vững vàng bảo vệ mục thiên an toàn dù cho mục thiên dưới chân kiến trúc ép vì là nghiền nát hóa thành bụi bặm mục thiên vẫn ngang s ư ớ n g s ư ớ n g thong dong bình tĩnh rất mạnh mục thiên trên mặt không có phản ứng gì nhưng là nội tâm nhưng là trà trà tán thưởng tuy rằng hắn xem ra không có triển khai thần thông nhưng là trong bóng tối điều động sức mạnh quy tắc diễn biến thần thông đem kim quang che đậy vẫn là tốn không ít công phu luận uy lực này nhị phẩm linh bảo sát thực không phải chuyện nhỏ nếu không là đối phương trình độ không được không thể vung ra linh bảo chân chính uy năng mục thiên cũng đến mức rất là đau đầu mục thiên cảnh giới cao tu vi thấp có thể điều động sức mạnh quy tắc không nhiều bất quá đối phó trước mắt không có vung hoàn toàn uy năng nhị phẩm linh bảo nhưng là đầy đủ phá mục thiên nhẹ nhàng phun ra một chữ phảng phất ngôn xuất p h á p tùy giống như vậy kim c h á o nhất thời vụ vặt ở giữa không t r u n g q u ă n g bắn ra đường vòng cung trên dáng sau đó kim c h á o mảnh vỡ lại biến mất trên không trung ẩm trong nháy mắt vô hình t r u n g phảng phất có nhất đạo ba huyền giới thần t r ù n g cảnh các cường giả người ngã ngựa đổ có người đỡ lồng ngực có người vớt đầu có vẻ vô cùng chật vật trong nháy mắt thất thần sau khi hết t hệ thần t r ù n g cảnh cường giả mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi l i ê n nhị phẩm linh bảo đều không làm gì được tiểu thánh người đây cũng quá mạnh mẽ đi tất cả bất đắc dĩ tất cả mọi người tâm hung ác mặt lộ vẻ hung tương các anh em liều mạng triển khai thần thông tiêu diệt trọng thương tiểu thánh người sau đó đem hắn phong ấn bọn họ gọi đến dứt khoát kiên quyết có điều trên mặt nhưng là trầm trọng vạn phần sau một khắc vận thánh ấn mạnh nhất thần thông liền bị mọi người triển khai ra kim s á c thần ấn đột nhiên đập về phía tiểu thánh người mục tiên tương truyền một vị tiểu thánh người liền chết ở trên tuy rằng này một viên là hàng gái trước mắt tiểu thánh người cũng sẽ không viễn cổ dị giới tiểu thánh người có thể đánh đồng với nhau nhưng là thời khắc này huyền giới các cường giả chỉ có thể ký hy vọng vào này một viên tiểu tiểu ấn vàng tiến lên kiếm đến mục thiên la to một tiếng sau một khắc ánh mắt của hắn ngưng lại s á t cơ lộ phương tài lúc nãy mặc dù bị động cái kia thuần túy là t h a m dò lá bài tẩy của đối phương hiện tại nhìn thấy đối phương đường cùng tất hiện mục thiên cũng sẽ không khách khí giết khủng bố sát khí sôi trào toàn trường so với t r ư ớ c đào nguyên tội nhân bạo ngược hỗn loạn mục thiên sát khí có vẻ như vậy thuần khiết đại khí phảng phất thiên lộ s á t cơ thế không thể đỡ xèo xèo xèo xanh t h ẳ m kiếm theo tiếng bay ra ngoài một chiêu kiếm thiên ảnh trong phút chốc chuyện đạo giáo bầu trời đầy t r ờ i á n h kiếm huyền dưới các cường giả trận mắt ngoắt mộm tiểu thánh người dĩ nhiên không nhìn thần ấn công kích còn có công phu là chiến thắng thần thông xuống tay với hắn nhất thời từng cái từng cái đột nhiên không kịp chuẩn bị liền bị vô số á n h kiếm lạnh xuyên tim sinh cơ mất đi mà một bên khác kim s á c thần ấn dĩ nhiên đập ầm ầm hướng về mục tiên mục t i ê n không hề để ý trong lòng bàn tay g dấy lên tạo hóa chi hỏa vung tay lên che kín bầu trời trực tiếp đỡ lấy nhị phẩm linh bảo trong t r ớ c mắt một hồi kịch liệt thần thông đấu pháp i mật đi sau đó mục thiên một tay nắm chặt hóa thành loại nhỏ nắm ấn chỉ xéo hư không cất cao giọng nói các vị đạo hữu không cho bản tọa một cái giải thích chương sáu trăm sáu mươi lăm đại đạo ba nga nở nguồn gốc c h i tôn g vẫn thành ấ n bởi v ì dũng manh chiến t í c h ở toàn bộ chư thiên vạn giới danh tiếng hiển hách hàng ngái đếm không x u ể phía trước có luyện khí đại sư luyện chế ra phẩm chất cao mặt sau liền có một nhóm lớn luyện khí cao thủ làm nóng người nghĩ tiếp tục tối ư hóa tăng lúc ê liên n linh vọng ngày đến thần ấn phẩm Ở chuyện đạo giáo huyền giới thần chủng cảnh cường giả liên thủ điều khiển nhị phẩm, Vận Thánh Ấn trong đó người tài ba. Có điều rất đáng tiếc, người không trọng là l kia giáo giới giả điều tài điều tiếc, tài giỏi phẩm chất, hy thể phẩm chất. thủ phẩm, bảo ba. đạo sớm có trước Có rất đạt đó được Ở dụ. trước đ ấ u pháp bên trong mục thiên vẫn đang quan sát vận thanh ấ n cuối cùng hắn phát hiện huyền giới thần c h ủ n g cảnh cao thủ tuy rằng có thể thao túng linh bảo có điều độ k h ấ p rất kém cỏi hơn nữa mỗi người đều luyện hóa nhận chủ linh bảo khống chế độ phi thường kém trung thành độ cũng chờ khảo cứu kết quả là mục thiên lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế giết chết này quần tu sĩ sau đó gọi ra tạo hóa c h i hỏa lâm thời luyện hóa linh bảo kết quả quả nhiên không ra mục thiên dự liệu đối thủ chết rồi vô chủ vận thành nhẫn khí linh không có quá nhiều chống lại liền đi theo mục tiên h vì đó luyện hóa chim không chọn cây mà đậu càng hà luận nắm giữ cực cao linh trí cao cấp linh bảo khí linh lấy thân phận của mục thiên địa vị vận thành nhẫn khí linh tình nguyện đến cực điểm ngược lại nó thành tự do thân Đương nhiên, mục thiên nhìn như là vì thu phục linh bảo kỳ thực cũng không phải vậy hắn vì là chính là quát hỏi chư thiên vạn giới các đại năng nguyên bản mục thiên như vậy quát hỏi chư thiên vạn giới đại năng ai cũng sẽ không đáp lại mục thiên bọn họ là chân chính chứng đạo vĩnh hằng vô thượng tồn tại mà mục thiên chỉ là thánh đạo trúc cơ có tư cách cùng bọn họ xưng một tiếng nói hưu nhưng là trung quy không có đạt đến một bước này coi ngươi là đạo hữu thì cùng ngươi thần hồn giao lưu một phen nếu như không bắt ngươi coi là chuyện to tát không nhìn ngươi thì lại làm sao để ngươi giả vờ cun để ngươi lúng túng có điều vẫn thanh ấ n bởi vì nó dung manh truyền thuyết cho tới nay đều giàu có sâu sắc ở trong chứa bây giờ mục thiên nắm vẫn thanh ấ n quát hỏi cửu thiên ý nghĩa của nó không cần nói cũng biết đây là uy hiếp trắng trợn đối với huyền giới thánh nhân láo tổ coi rẻ huyền giới đại năng xuất hiện lớp lớp năm tháng dài ràng giặc tới nay chấp chư thiên vạn giới chi người cầm đầu không ai dám không theo khi nào có người lớn lối như thế đối xử huyền giới đắc trí chớ cắn rỡ Ngày sau còn、dài. Chuyện đạo giáo trên giới nguyên bản còn không hiểu ra sao là người nào hoàng chỉ vào hư không đặt câu hỏi, nhưng là này một tiếng giáo giới dài. là vào là sau sao ra hiểu câu chỉ c hỏi, hư h đạo đặt một ấy t phát hùng bí, như đồng trời long đất lở bình thường thần hồn thanh tất hùng như bình hồn đồng long người. vĩ, đ dối mọi lở âm sợ dối tất cả mọi người. Đây là đến từ thiên ngoại đại năng thần hồn thanh âm vô số địa cầu tu sĩ mặt lộ vẻ trắng s á m vẻ trong mắt tràn đầy âm thầm sợ hãi không nhịn được muốn nằm dạp quỳ xuống đất có điều cũng còn tốt ở trước mặt bọn họ một thân ảnh cao to thẳng tắp đứng thẳng g ơ cao thế giới địa cầu sống lưng Mục trước h không nói gì, thời khắc tình phát i nói tiết ê n lặng này lẽ gì, tâm tuy ằ n không lớn bao nhiêu dụng, n g thực chất h bao tác n nghĩa nhưng không thường. g là đại biểu ý nghĩa nhưng không hề ư tầm t r đây mục thiên chỉ là một tiểu tu sĩ dù cho thánh đạo trúc cơ nhưng là ở thánh nhân lão tổ trong mắt vẫn là một con nhỏ yếu con kiến nếu là bất chấp hậu quả bất cứ lúc nào có thể bóc chết bóc chết thánh đạo trúc cơ tiểu thánh người đủ khiến thần linh cường giả n g ã xuống nhưng là thánh nhân lão tổ môn động thù đây không có ai t ừ n g thử hết thể đều là một tần số không biết liền đại diện cho nguy hiểm mục thiên cảnh báo chưa bao giờ dừng lại quá có điều hiện tại mục thiên từ một tìm hiểu thiên địa quy tắc tiểu tu sĩ thành công nhập đạo trở thành chấp trưởng sức mạnh quy tắc thần trùng cảnh tu sĩ kim loại mười hai vòng thành đại đạo nguồn gốc đến vũ trụ thiên đạo hưởng ứng này không thể nghi ngờ cho mục thiên lên s o n g bảo hiểm có thể nói bây giờ mục thiên thánh nhân lão tổ triệt để không dám hạ sát thủ n à y chính là mục thiên sức lực quát hỏi cựu thiên đại năng bắt hắn cũng không có cách nào Huyền giới đại năng phản ứng trong cõi c u minh tựa hồ s ắ c minh mục thiên suy đoán đại năng thần hồn thanh âm tản đi thế giới khôi phục lại yên lặng mục thiên nội tâm lại có vẻ cũng không bình tĩnh rốt c ụ c đi ra bước đi này vận mệnh bắt đầu nắm giữ ở trên tay mình hắn cũng chính thức nắm giữ hò hét chư thiên vạn giới đại năng sức lực đại đạo tranh đấu bước ra bước then chốt ta vì là truyền đạo thánh nhân đại đạo ba ngàn nguồn gốc c h i tông chư thiên vạn giới vang vọng thần hồn của mục thiên thanh âm vô số siêu phảm sinh mệnh ngước nhìn thiên cung ngốc nhưng mà lập chư thiên vạn giới tu hành văn minh vô số p ó n g ánh như hoa mà truyền đạo thánh nhân thai ngén văn minh c h i hoa tất sắp trở thành trói mắt nhất tồn tại hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa n à y chính là mục thiên khí phách mục thiên một tiếng tuyên cáo chư thiên vạn giới sôi trào một mảnh vô số thánh địa tu hành trố mắt n g ắ t mồm khó có thể tin địa cầu mục thiên tiểu thánh người dĩ nhiên trực tiếp đỡ lấy truyền đạo thánh nhân tôn hảo còn luôn mồm luôn miệng được xưng ơ đại đạo nguồn gốc lớn mật tuyên ngôn chư thiên vạn giới tình cảnh này để vô số đại năng mở rộng tầm mắt địa cầu có mục thiên tiểu thánh người nhưng là huyền giới đồng dạng có đột nhiên xuất hiện thiên khải thánh tử thiên khải tuân theo sư huynh thiên đế ý chí xung kích xưa nay chưa từng có kim loại m ộ ư ơ i hai vòng năm đó thiên đế chỉ kém nửa bước tiếp nối lấy kim loại m ộ ư ơ i một chuyển kết thúc hiện tại thiên đế sư đệ thiên khải thiên phú dị bẩm so với sư huynh thiên đế chắc chắn mạnh hơn tương tự có xung kích kim loại m ộ ư ơ i hai vòng cơ hội kim loại m ộ ư ơ i hai vòng đại diện cho trung cực chi đạo chỉ có một người chứng được bây giờ hai l ò n g tranh chấp tất có một bại đương nhiên ở hai người không có chân chính đắc đạo trước ai thua ai thắng còn khó nói ở tình huống như vậy mục thiên tiểu thánh người dĩ nhiên trực tiếp tuyên cáo chính mình tôn hào này không thể nghi ngờ làm cho cả sự t ì n h trở nên thú vị chư thiên vạn giới các đại năng nghe được mục thiên tiểu thánh người ngông cuồng c h i ngữ nguyên bản c a o mày sau khi n g h ĩ thông suốt từng cái từng cái mặt lộ vẻ quái lạ trong mắt tràn đầy vẻ hài hước lại nói như vậy mãn nếu là mục thiên tiểu thánh người sau đó không lâu biết được lại có người kim loại mười hai vòng nhập đạo hắn có thể hay không xấu hổ đến tiến vào trong đất đi đây vô số đại năng lúc này bước lên như thế một ý nghĩ nhất thời phương tài lúc nãy mục thiên truyền đạo tuyên ngôn liền bị bọn họ cho rằng chuyện cười nghe xong đặc biệt là huyền giới các đại năng mục thiên tiểu thánh người ua thực sự là g h ê gom a truyền đạo thánh nhân lao ra hỏa môn có nghe không ha ha ha ha ha, -ha. mà để hắn đắc ý một hồi chờ bồi dưỡng được một cái khác kim loại mười hai vòng nhập đạo thiên khải đến nhìn hắn truyền đạo thánh nhân ha h ố c mồm truyền đạo thánh nhân thực sự là thô bạo đáng tiếc thổ tiểu bối quả nhiên ánh mắt thiền cận không biết thiên ngoại có người thiên khải tiểu tử không thích truyền đạo khổ yêu khổ tu không phải vậy để hắn cùng mục thiên tiểu thánh người truyền đạo tranh đấu c h i t để đem truyền đạo thánh nhân tôn hào cấp đến cái kia liền thú vị kim loại mười hai vòng trung cực chi đạo chỉ có một người có thể chứng nếu là thiên khải thành công Cho cũng chứng được có cười tức tục thích hắn truyền đạo thánh nhân tôn hào cũng là giận. Ha ha ha ha ha. hỏa không phong như phổ thông phạm hữu mở trà thoại hội, đạo đạo lao lao mắng, truyền tôn nổi giận. môn năng giận ung dung Một một trà ra vui đám đại đại độ địa lại là là mở bộ xem ra như đắc đạo cao nhân người không nhất định đắc đạo mà này quần vĩnh hằng bất hủ lao ra hỏa môn rất không có cường giả phong độ bọn họ nắm giữ sự sống vĩnh hằng vĩ đại sức mạnh gần như không gì không làm được nhưng là bọn họ cũng không vui bởi vì chư thiên vạn giới có thể thỏa mãn đồ vật của bọn họ thực sự là quá thiếu gặp phải buồn cười sự bọn họ liền có vẻ rất vui sướng chương 666, t h i ế u chủ lão phu không thể lại thủ hộ ngươi chuyện đạo giáo xâm lấn chi địch diệt sạch trên địa cầu giới tu hành biên cảnh đại quân dị tộc thấy không thể cứu vãn hết thể như là nước chạy bỏ chạy lưu lại khắp nơi bừa b u ồ n phán át chuyện đạo giáo làm địa cầu giới tu hành thánh địa lần này cũng không thể may mắn thoát khỏi với khó chịu đến kim trồng vào đạo cường giả chiến đấu lan đến chuyện đạo giáo bên trong kiến trúc sụp xuống thất thất bát bát rất khó tìm đến hoàn chỉnh không tổn hại ố c xá mặc dù là không ít tu sĩ cấp cao tiêu tốn đại lực khí kiến tạo kiên cố cực kỳ cái người tu hành động phủ đều chịu đến không giống trình độ đã kích hủy hoại phi thường lợi hại chuyện đạo giáo quanh thân địa hình đều bởi vì cường giả thần thông đấu pháp mà thay đổi nguyên bản tiểu sơn không có nơi nào lại hãm sâu xuống hình thành một mảnh khe lõm càng là có hay không cô đệ tử chịu đến chiến đấu lan đến mà mất đi tính mạng đã từng thánh địa một mảnh thê thảm có điều người địa cầu từ trước đến giờ lạc quan đối diện đau khổ ở dương thuần chờ chuyện đạo giáo cao tầng dưới sự chỉ huy chuyện đạo giáo trên dưới bắt đầu thu dọn chiến đấu h ả i cốt trùng kiến quê hương chuyện đạo giáo phía sau núi thung lũng thiếu chủ để lao phu nhìn lại một chút thiếu chủ n g ư ờ i làm sao mục thiên một mặt kinh sợ ngơ ngác mà nhìn đào nguyên tội nhân lúc này đào nguyên tội nhân trạng thái rất kém cỏi sắc mặt trắng bệnh không hề có một chút màu máu từ trước đào nguyên tội nhân tuy rằng lôi thôi lôi thôi lết hết xem ra g ầ y trơ cả x ư ơ n g điên điên k h ủ n g k h ủ n g nhưng là tinh thần của hắn trạng thái rất tốt trận mắt chính là tu la phụ thể trong cơ thể ẩn chứa thần cản giết thần ma chặn đ ồ bột xù mạ sức mạnh kinh khủng nhưng là hiện tại đào nguyên tội nhân nhưng phong thái không ở như đồng gần đất xa trời lão nhân lúc nào cũng có thể buông tay nhân â n gian rời đi nhân thế gian phương tài lúc này lúc chiến đấu hắn nhìn thấy đào nguyên tội nhân cùng kẻ địch chém giết quá trình khi đó đào nguyên tội nhân sức chiến đấu mở toàn trạng thái tinh thần đạt đến đỉnh cao xem ra căn bản không hề có một chút sự vì lẽ đó mục thiên cũng không có chú ý đào nguyên tội nhân nhưng là hiện tại đào nguyên tội nhân kim loại bảy chuyển nhập đạo tu hành thành công sức sống cực kỳ mạnh mẽ hắn làm sao thành bộ dáng này thời gian của ta không hơn nhiều làm sao có khả năng ngươi là kim loại bảy chuyển nhập đạo thần trùng cảnh cường giả sức sống của ngươi mạnh mẽ như thế làm sao có khả năng tại sao cơ thể ngươi tử khí t r ă n ngập thần hồn bản nguyên cũng là như thế suy yếu không có gì đều là muốn giết người khác đối với cướp đoạt sinh mệnh có mánh liệt khắc cầu hiện tại bị người giết rất bình thường thiên đạo luân hồi mặc chỉ đến như thế mục thiên một mặt vẻ kinh hãi nhưng là đối diện đảo nguyên tội nhân nhưng hào hiệp nở nụ cười đi lại tập tễnh tiếp tục hướng đi mục thiên mục thiên bén nhạy phát hiện luôn luôn đảo nguyên tội nhân lôi thôi đảo nguyên tội nhân rửa mặt quá siêm y tuy rằng rách rách dưới dưới nhưng là trí ít sạch sẽ sạch sẽ đào nguyên tội nhân chậm rãi đi tới đến gần mục thiên thì đào nguyên tội nhân tay nhấc lên sau đó lại có chút chần chờ thiếu chủ lão phu có thể nhìn lại một chút ngươi sao mục thiên theo bản năng mà gật đầu đối diện đào nguyên tội nhân thân tới đ ư ợ c tay không có né tránh ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ chỉ thấy đào nguyên tội nhân vô vô mục thiên vai vẩn đục vô thần hai con mắt bốn phía đánh giá mục thiên tựa hồ muốn đem mục thiên thân hình dung mạo hoàn toàn khắc ở trong đầu nhìn nhìn đào nguyên tội người tức giận nặng nề trong t r ò n g mắt tỏa ra mấy phần sinh cơ lúc này vị này trong địa ngục đi ra tu l à không có một tia lệ khí liền như đồng một vị di lưu c h i tế trưởng giả đang nhìn mình con cháu hậu bối trong mắt tràn đầy an lành cùng ônu thiếu chủ đào nguyên tội nhân âm thanh khô khóc khó nghe như đồng dạ kiêu giống như vậy nhưng là lúc này lại có vẻ như vậy chân tình thiết ý e m thai e m thai hắn cẩn thận từng ly từng tí một địa giơ lên thô giáp tay từ mục thiên vai chuyển qua mục thiên đỉnh đầu chưa trần c h ờ sau khi hắn sờ sờ mục thiên đầu lúc này mục thiên vẫn cứ không nói gì không biết tại sao hắn trong lồng ngực có thiên ngôn vạn ngữ nhưng là giờ khắc này nhưng một câu nói cũng không nói được đào nguyên tội nhân thế sự xoay vần trên mặt trở nên nhu hòa lên hoàn toàn không có sát khí bức người sắt thần rằng dấp ở hắn sờ sờ mục thiên đầu sau lại như chớp giật rụt trở về phảng phất đây là một cái rất phạm vào kỵ huy Thiếu chủ, Láo Phu sau đó không thể đang thủ chủ, Phu không hỗ ngại. sau Láo đang đó âm ầm n à y một tiếng sau khi mục thiên đầu dường như muốn nổ tung đối với đào nguyên tội nhân mục thiên cảm tình là phi thường phức tạp đầu tiên mục thiên cũng không phải đào nguyên tội nhân cái gì thiếu chủ ban đầu ở đào nguyên do vận may run rủi có cái này hiểu lầm mục thiên vì tự vệ cũng là biết thời biết thế thừa nhận ở trong quá trình này mục thiên cũng có lợi d ù n g đào nguyên tội nhân ý tứ đến sau đó mục thiên có thực lực không cần lo lắng chân tướng bại lộ sau đ ả o nguyên tội nhân uy hiếp khi đó mục thiên thì có làm rõ ý nghĩ nhưng là một phen đắn đo suy nghĩ sau khi mục thiên vẫn là lựa chọn t ắ t cái kế tiếp thiện lương lời nói dối đ ả o nguyên tội nhân quá khứ thống khổ chính hắn một tưởng tượng ra đến thiếu chủ là hắn sống tiếp mục tiêu duy nhất bởi vì mục thiên lựa chọn tiếp tục làm đ ả o nguyên tội nhân thiếu chủ cái nào lo sự t ì n h bại lộ đ ả o nguyên tội nhân phát điên mục thiên cũng có thể chế phục hắn để đ ả o nguyên tội nhân sống tiếp đây là mục thiên đối với hắn đồng tình cùng thương hại nhưng là sau này đào nguyên tội nhân từ đầu đến cuối yên lặng thủ hộ thì lại để mục thiên thay đổi sắc mặt l o n g n g ư ờ i đều là thị trường bất luận mục thiên cùng đào nguyên tội nhân trong lúc đó quan hệ cỡ nào phức tạp lâu như vậy hạ xuống đào nguyên tội nhân trung thành tuyệt đối thủ hộ mục thiên đều nhìn ở trong mắt cảm động ở trong lòng si mê với giết chóc bên trong không cách nào tự kiềm chế đào nguyên tội nhân nhân vì chính mình một câu nói hắn bỏ xuống đồ đao mạnh mẽ kềm i chế nội tâm giết chóc bạo ngược ở truyền suốt tàu một sát tính Muôn Khẩu, xuống ngày Sơn điện. nhập nhiêu nhưng đạo Để đồ đao có bao ma khó, hỏa ra bỏ có lần à làm là Này là là là là đảo tội nhân làm được, không có mục thiên đáp nguyên nhân không thiên ứng, hắn lăng là không nhúc nhích kiên chính niên bên người, tiên lặng hắn. quá thiếu lấy tội một trì, thể thủ hộ chỉ chủ l mục có sắc cơ. có kế, vì vì ở này huyền giới cường giả đột kích đào nguyên tội nhân đồng dạng là vì thủ hộ h ắ n dứt khoát kiên quyết cùng huyền giới cường giả đại chiến dù cho không địch lại nhị phẩm linh bảo vận thanh nhấn h ắ n đồng dạng chiến ý t r ù n g thiên bách chết không bông u tha thân thể trọng thương tình huống vẫn cứ mạnh mẽ tiêu hao sinh mệnh chiến đấu chính là ở lần này thứ tiêu hao bên trong đào nguyên tội nhân thân thể tan vỡ thần hồn bản nguyên bị hao tổn đi tới sinh mệnh biến mất gần như ngã xuống mức độ thiếu chủ n g ư ơ i phải bảo trọng đào nguyên tội nhân giết như thần nhân vật lúc này dĩ nhiên lưu lại nóng bỏng nhiệt lệ bóng ánh viền mắt bên trong ấn mục thiên thanh tú nho nhã bóng người thời khắc này phảng phất trở thành vĩnh hằng ngươi đừng nói mỏ ta không cho ngươi chết có nghe không nếu là ngươi không ở kết cục gặp phải tình huống như thế ai tới thủ hộ ta mục thiên rốt cục mở miệng nguyên bản hắn nghĩ hiện tại tiếp theo cơ hội đem chân tướng nói cho đ ả o nguyên tội nhân nhưng là trong nháy mắt mục thiên phủ quyết ánh mắt lấp lánh mà nhìn đ ả o nguyên tội nhân ở trong quá trình này mục thiên xem đến hắn yếu ớt nhưng là nhưng có một chút hy vọng sống thần hồn một mặt hoàng hôn đ ả o nguyên tội nhân nghe xong mục tiên h theo bản năng trở về một tiếng đúng lao phu không thể chết được không phải vậy liền không có cách nào thủ hộ thiếu chủ đ ú n g lao phu không thể chết được đào nguyên tội nhân nam nam tự nói lúc này đào nguyên tội nhân thân thể suy yếu không cách nào ngăn cản nhưng là thần hồn bản nguyên nhưng như kỳ tích đ ỉ n h chỉ tiêu tan chương sáu trăm sáu mươi bảy không tu bản thân cư linh giới bánh đào nguyên ra ra làm sao hắn làm sao tại sao ta không thấy được h ắ n ô ô ô có lúc tâm linh mẫn cảm tiểu hải tử so với người trưởng thành càng có có sức quan sát không bao lâu song song liền phát hiện cứu vớt đoàn người đại anh hùng không gặp nguyên bản song song liền tràn ngập lo lắng đào nguyên ra ra bị người xấu đánh như vậy thống tình huống khẳng định không tốt bởi vậy song song lôi kéo tiểu h ắ c một ngày hướng về chuyện đạo giáo sơn môn khẩu nhiều lần hy vọng có thể ở thạch giai hoặc là một cái nào đó góc phát hiện lao nhân ra người bóng người trước đây mỗi lần chỉ cần là song song không vui đều là yêu thích tìm đào nguyên tội nhân nói hết đào nguyên tội nhân cũng hầu như là che chở nàng dù cho dính đến mục tiên liêu hạt tô lão nhân ra người cũng hầu như là kiên định mà ủng hộ nàng nhưng là lần này song song một lần lại một lần thất vọng rồi s ơ n môn khẩu lạc diệp đấy đất không chung còn có phiêu linh rơi dụng lá cây chỉ có nhưng thiếu mất cái kia quen thuộc mà lại hòa ái bóng người hơn nữa bên ngoài phong thanh nổi lên bốn phía rất nhiều sùng bái đ ả o nguyên tội nhân muốn bái ông ta làm thầy chuyện đạo giáo đệ tử đều hồn bay p h á c h lạc nói cái gì đ ả o nguyên tội nhân thương thế quá nặng bất hạnh ngã xuống lần này thông minh lanh lợi song song lập tức liền tỉnh lộ lại mục ặ t một trắng mắt. thấy nhỏ mảnh bệnh, Nhìn khóc hai bỏ m ra thiên thì, song song trực tiếp hấp tấp bay tới, trực tiếp hấp nhào song song vào bay một ụ mục thiên trong lồng ngực, đầu nhỏ cùng cùng Mục c ngực, củng củng cảm giác an toàn. Mục thiên trong thiên, tựa tìm toàn. thiên nhỏ hồ kiếm lồng đang an đầu m mặt cười khổ người bên ngoài bị hắn câu nói đầu tiên mang tới nhưng là song song nhưng là làm sao đều không cách nào lựa gạt mục ba ba hắn có phải là hy sinh bên ngoài đang sôi nổi nghị luận đại gia đều rất thương tâm tiểu h ắ cũng theo lại đây hắn cũng tương tự rất khó chịu mục thiên cười khổ một tiếng các ngươi đừng suy nghĩ nhiều hắn ở dưỡng thương không có xảy ra việc gì song song chôn ở mục thiên ngực đầu nhất thời nhấc lên con mèo mướp nhỏ tự khắp khuôn mặt là không tin bánh ngươi lừa người ta không đùa với ngươi ai h u ngươi cái ni tử mục thiên suy nghĩ một chút sau đó gọi ra một phương ấn vàng này thình lình chính là vận thành nhấn sau một khắc ấn vàng bên trong tung một bóng người người này hình dạng mọi người khá là quen thuộc song song vừa thấy được hắn lập tức một bính cao ba thước vui sướng rời đi mục thiên ôm ấp trực tiếp đánh về phía đảo nguyên tội nhân một mặt sát khí l ấ m liệt đảo nguyên tội nhân nhìn thấy song song cũng đổi một bộ buồn cười nhưng xuất phát từ nội tâm nụ cười có điều sau một khắc làm hai người ôm nhau thì song song nhưng xuyên thấu qua đảo nguyên tội nhân trực tiếp nào h tới trên đất đến rồi cái trồng cây chối u lấy song song tu vi kỳ thực căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như thế thực sự là bởi vì song song há hốc mồm bánh tại sao lại như vậy mục thiên không để ý đến song song mà là đối với đào nguyên tội nhân nói hiện tại đừng nhúc nhích dụng thần hồn bản nguyên thần hồn của ngươi thân thể suy yếu không có thể sử dụng thần hồn bản nguyên chậm rãi tu luyện ta chuyện cho thần hồn của ngươi tu luyện bí thuật tình huống sẽ từ từ chuyển biến tốt lao phu hiểu được rồi kha kha một bên song song xem há h ố c mồm thông minh nhanh trí hắn không cần mục t i ê n nói lúc này nàng cũng phản ứng lại đào nguyên ra ra thân thể tại sao không rồi đào nguyên tội nhân lúc này đi tới song song bên người muốn nâng dậy song song nhưng là không có thể sử dụng quá nhiều thần hồn lực lượng thần hồn hư huyễn căn bản can thiệp không được thế giới vật chất song song tiểu chủ lão phu chỉ là chịu một điểm trên thân thể không còn chờ lão phu khôi phục như cũ còn có thể giết người nghệch không đúng lão phu còn có thể chiến cái thoải mái ồ nha hóa ra là như vậy quá tốt rồi ta cũng là linh thể không có thân thể máu thịt hiện tại như thế Nha ha ha ha ha, ha ha, ha. lanh lảnh như linh tiếng cười cùng tiếng cười như cú đêm kêu hình thành sự t r ê n h l ệ n h rõ ràng sáng nghe tới không sao thế nhưng là một bên mục thiên lại nghe ra ấm áp cùng hào hiệp đào nguyên tội mạng sống con người xác thực đi đến cuối con đường cơ thể hắn sinh cơ hoàn toàn không có có thể kéo trọng thương thân thể lâu như vậy không có ngã xuống đó là đào nguyên tội nhân ý chí mạnh mẽ thần hồn chất phác cũng là bởi vì đào nguyên tội nhân thần hồn bản nguyên chưa hề hoàn toàn bị hao tổn để mục thiên xem lớn hơn hy vọng mục thiên đem luyện hóa thu phục vẫn thanh n n để đào nguyên tội nhân tạm tồn tại linh bảo bên trong làm hiện nay trên địa cầu cấp bậc cao nhất linh bảo vẫn t h a n h ấ n xác thực là lý tưởng nhất thần hồn ngủ yên tu dưỡng vị trí sau đó mục thiên lại truyền thụ đào nguyên tội nhân chư thiên vạn giới bên trong đỉnh cấp thần hồn tu hành bí thuật cho h ắ n đã như thế đào nguyên tội nhân tính mạng cuối cùng cũng coi như bảo vệ đương nhiên đào nguyên tội nhân thân thể không còn trở thành tương tự với ám thứ thiên ma như thế siêu phạm sinh mệnh nhìn thấy con gái song song hùng nhi tử tiểu hắt cùng đào nguyên tội nhân tán gâu đến hài lòng hắn liền không có quái dày mà là gọi ám thứ thiên ma ám đâm đào nguyên hắn tình huống bây giờ thế nào chủ nhân yên tâm được rồi cái tên này là cái q u á i thai ý chí cường đại đến đáng sợ nguyên bản thần hồn của hắn bản nguyên tán loạn tăng ăn dã nhưng là không biết phát sinh tình huống thế nào càng ngày càng được tốc độ khôi phục cũng mau kinh người thuộc hạ cũng hoài nghi hắn có phải là thiên ma bộ tộc hơn nữa là huyết thống cao quý nhất loại kia ha ha vậy thì tốt có điều đào nguyên tội nhân tu vi ngày sau tu luyện ám thứ thiên ma nụ cười im bặt đi chủ nhân cơ thể hắn không còn tu vi tự nhiên cũng là không còn còn ngày sau tu hành nếu không để hắn theo ta tu luyện thiên ma tộc bí thuật mục thiên lắc đầu không thể hắn chiến đấu thẳng thắn thoải mái cùng các ngươi thiên ma bộ tộc công pháp hoàn toàn không hợp vậy chỉ có thể đoạt s á c một lần nữa đoạt s á c một bộ thân thể tu hú chiếm tổ c h i m khách một lần nữa đã tới hắn đã từng kim loại bảy chuyển nhập đạo chúng tu đối với hắn mà nói như uống nước bình thường đơn giản nói không chắc thực lực càng mạnh hơn kim loại tám chuyển k i ự u chuyển nhập đạo mục thiên tiếp tục lắc đầu cái này ta sớm nghĩ đến ta nghĩ đào nguyên tội nhân đề nghị quá đoạt s á c huyền giới hoặc là dị tộc cấp độ thánh tử cường giả thân thể có người thiên ma bộ tộc thêm vào thần hồn của hắn lực lượng tỷ lệ thành công rất cao ám thứ thiên ma cũng gật đầu đúng đấy này không phải rất tốt sao mục thiên cười khổ đào nguyên tội nhân mâu thuẫn tâm lý rất mạnh tại sao ám thứ thiên ma rất buồn b ự c mục thiên không hề trả lời kỳ thực nội tâm hắn co suy đoán đoạt xác người khác thế tất sẽ trải qua một phen thần hồn giao chiến đến thời điểm ký ức một lần nữa hiện lên đào nguyên tội nhân cực không muốn đối diện sự tình sẽ đ ấ m máu tái hiện đào nguyên tội nhân bản có thể chống cự tất cả những thứ này dù cho nga xuống hắn cũng không muốn nhớ lại cái kia thống khổ ký ức chủ nhân vậy làm sao bây giờ thần hồn thân thể tuy rằng cũng sẽ có đại thần thông cũng có thể thần hồn can thiệp vật chất nhưng là tóm lại mục thiên gật đầu sau đó sâu xa nói trước nghe ngươi nói chư thiên vạn giới có một thế giới tu sĩ không tu bản thân yêu trộm dung hồn với ngoại vật mượn ngoại vật tu hành vân đạo ám thứ thiên ma gật gù đúng đấy phía thế giới này tên là cư linh giới thực lực coi như không tệ được cho một phương đại giới tu hành văn minh khá là thành t h ụ đã từng chống lại huyền giới tiến công ý của ngươi là mục thiên gật gù nhìn viễn vương trầm trầm nói h ừ m không biết có thể hay không liên lạc với phía thế giới này muốn tới phương pháp tu hành này có chút khó ám thứ thiên ma một mặt khó khăn có điều rất nhanh hán lộ ra vẻ mừng rỡ chủ nhân liên hệ cư linh giới rất khó khăn nhưng là địa cầu trong bóng tối hoạt động thiên ngoại đại giới thế lực trăm phần trăm cũng có thể liên lạc với ngay vậy mục thiên trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ chương sáu trăm sáu mươi tám chư thiên liên minh đại quân dị tộc giống như là thủy triều thối lui địa cầu tu sĩ、si、giới thế như trẻ tre rất nhanh đoạt lại mất đi thổ địa thanh mục giới hàng xa giới bách lạng giới tam đại khu vực cũng hết mức thu phủ không chỉ có như vậy địa cầu một phương tiến công bước tiến còn đang hướng ra bên ngoài mở rộng đánh đánh bại đối lý lại t r ộ t dạ n g các dị tộc rất là đau lòng địa bỏ qua bộ phận l ã n h địa đối với dị tộc thức thời địa cầu một phương cũng vui vẻ đến như vậy trên địa cầu mỗi khu vực đều là cực kỳ quý giá chất chứa vô số tu hành tài nguyên hơn nữa không ngừng có thiên tài địa b ả o sinh ra hết thể đều là như vậy có sức hấp dẫn sinh vật có tri khôn đều là tham lam đặc biệt là siêu phàm sinh mệnh môn dị tộc y ế u thế địa cầu liên minh thủ lĩnh môn tự nhiên mừng rỡ không ớt mở rộng đất đai bên liên giới tạo phúc tử tôn phúc tế hậu thế hết thể đều là như vậy cảm xúc mãnh liệt như vậy khiến người ta nhiệt huyết sôi trào nhân tộc linh thú nhất mạch hóa hình mà thành dị nhân tộc mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng giáp tay cộng tiến vào tranh đấu giành thiên hạ ở này kịch liệt trong chiến tranh đồng sinh cộng tử hai tộc thành lập thâm hậu hữu nghị nói đến cái này cũng là mệnh hai cái không giống đại tộc trong đó dị nhân tộc càng là do không cùng loại tộc tạo thành song phương dung hợp lại cùng nhau tất nhiên sẽ sản sinh rất rất nhiều mâu thuẫn từ tài nguyên phân phối đến phong tục tập quán các loại các loại vấn đề đều sẽ sẽ bạo phát dù cho có mục thiên đối xử bình đẳng đưa ra thiên hạ đại đồng ý tưởng loại mâu thuẫn này cũng không cách nào điều hòa có điều bởi huyền giới áp lực dị tộc cường giả đối với cao cấp linh thú cảm thấy hứng thú vô cùng đem làm hy hữu tài nguyên lột ra rút gân các loại nguyên nhân để dị nhân tộc chỉ có cùng nhân tộc cùng đối kháng vậy thì để hai tộc mâu thuẫn hướng ra phía ngoài rời đi đầu mâu nhất trí đối ngoại lại như trước thời đại địa cầu bạo phát hai lần thế chiến vì sao có chiến tranh kỳ thực rất lớn nguyên nhân chính là chiến tranh khởi xướng quốc nội bộ có mâu thuẫn vì đem mâu thuẫn rời đi bọn họ mở ra chiến tranh làm chiến tranh đánh tới bên trong mâu thuẫn sẽ rời đi hướng ra bên ngoài đương nhiên cách nói này rất phiến diện thế nhưng vẫn còn có chút đạo lý Chí từ địa Đối đầu dị dị sao? cầu chính tộc, tộc, tộc chặt chẽ tu giới diện liên bắt t hành nhân nhân hợp, là làm ở n g cuộc ộ m trước máu và lửa gột o n chân chính dung hợp. Từ thành lập tình bạn đến thành lập tình thân.、Từ、không liên tan g hai hợp. Thứ hề huyết mạch liên lạc với huyết hòa đại rồi với đầu lạc tộc bắt Từ thủy. Từ t r lập lập nhân tộc trong mắt dị nhân tộc chính là một đám chưa khai hóa giá thú tuy rằng hữu dụng sức mạnh to lớn nhưng là ngu xuẩn không thể tả mà dị nhân tộc trong mắt nhân tộc thân thể suy nhược một phế vận tuy tùy tiện tiện liền có thể bóc chết hiện tại nhân tộc bắt đầu thưởng thức ước cao dị nhân tộc thân thể mạnh mẽ tu hành gân cốt cao tiến hành tu hành cùng uống nước như thế đơn giản mà dị tộc nhưng là khen người địa cầu thông minh nộ tính siêu tuyệt có thể chế tạo ra rất rất nhiều kỳ kỳ quái quái nhưng thứ phi thường mạnh mẽ tu sĩ cấp cao bên trong nhân tộc cũng bắt đầu bộc lộ tài năng địa cầu tu sĩ rơi bắt đầu rồi cấp tốc mở rộng ở trong quá trình này hai cái đại tộc bắt đầu hoàn mỹ dung hợp đã từng mục thiên bố trí thiên hạ đại đồng ý tưởng cũng bắt đầu trên địa cầu tu sĩ giới bên trong thế giới nhỏ này hoàn thiện hình thành đương nhiên mở rộng vẻ đẹp tiền cảnh không có kéo dài bao lâu dị tộc bên trong huyền giới thánh tử lại lần lượt đột phá thần trùng cảnh những n à y kim trồng vào đạo huyền giới các cường giả tuy rằng không dám lại xâm chiếm địa cầu lãnh thổ nhưng là kinh sợ địa cầu mênh mông quần quận hạm đội vẫn là chuyện rất đơn giản từ bị xâm lấn đến phản xâm lấn thời gian rất ngắn nhưng là lấy hiệu quả nhưng phi thường hiện ra địa cầu tu sĩ、si、giới chiếm lĩnh diện tích đầy đủ mở rộng năm năm m mươi này làm cho cả địa cầu tu sĩ、si、giới phân chấn không nớt ở cái này linh khí không ngừng hiện lên thời đại thổ địa liền đại biểu vô cùng tài nguyên nắm giữ thổ địa càng nhiều tương lai bọn họ thu được tu hành tài nguyên cũng là càng nhiều như vậy khả quan chiến công để địa cầu tu sĩ、si、giới hoan hô nhảy nhót đồng thời cũng làm cho thiên ngoại đại giới môn đỏ mắt không nớt huyền giới đại quân quy mô lớn tiến quân địa cầu ở thiên ngoại đại giới trong mắt thế giới địa cầu chính là huyền giới món ăn trên b à n người bên ngoài căn bản không có tranh giành quyền lợi tư cách nhưng là thiên ngoại đại giới tuyệt đối không ngờ rằng chính là địa cầu thổ đã vậy còn quá mãnh không gần như chỉ ở huyền giới tiến công giới bảo vệ bản thổ lãnh địa không có chịu đến xâm chiếm còn quy mô lớn phản công huyền giới thánh địa danh nghĩa dị tộc mạnh mẽ cắn xuống một tảng lớn thịt này làm người c h ố mắt ngoác mồm thao tác xem ở lại xương s ờ bọn họ điều này cũng khiến cho bọn họ không thể không một lần nữa xem kỹ địa cầu thổ một lần nữa đối xử mục thiên tiểu thánh người đặc biệt là mục thiên kim loại mười hai vòng nhập đạo sau dị giới đại giới môn thái độ bắt đầu ám hội lên chủ nhân ngài để ta thiên ngoại đại giới manh mối hiện ở chính bọn hắn tìm tới cửa ám thứ thiên ma hướng về mục thiên bầm báo mục thiên gật đầu đáp ứng mang tới rất nhanh chuyện đạo giáo đệ tử liền dẫn một tướng mạo thành thật tu sĩ đi tới xem dáng dấp của hắn dĩ nhiên là địa địa đạo đạo địa cầu tu sĩ tu vi cũng không tệ lắm điều này hiển nhiên không phải thiên ngoại đại giới sứ giả truyền đạo tiểu thánh người lại gặp mặt tướng mạo thành thật tu sĩ trong thân thể bay ra nhất đạo thần hồn bóng mờ bên ngoài khôi ngô kiên cường giữa hai lông mày có một luồng ác liệt cùng sắc khí nay t h í n h l i n h chính là kiếm tâm lão nhân nguyên bản hắn theo cung ngọc long có điều cung ngọc long trải qua nhân sinh đánh giá thấp tuy nói không có đạt đến tự bế trình độ nhưng là hắn cũng không mặt mũi trên địa cầu tu sĩ giới lan l ộ t liền kiếm tâm lão nhân không thể làm gì khác hơn là mặt khác tùy tiện tìm một người mang theo cấp trên đại lao chỉ thị đến tìm mục tiên h mục tiên h ngồi ở rộng lớn ghế bành trên phảng phất một vị vương giả cao tòa lắng nghe thần tử báo cáo tình huống bình thường nói đi tìm bản tòa chuyện gì kiếm tâm lão nhân cảm thấy có chút quái dị nhưng là muốn đến người khác là tiểu thánh người liền cũng không có tính toán quá nhiều truyền đạo tiểu thánh người tại hạ đại biểu chư thiên liên minh hướng về ngài biểu đạt chúc mừng chúc mừng tiểu thánh người miệng hạ thành tiệu xưa nay chưa từng có kim loại mười hai vòng tương lai chấp trưởng đại đạo nguồn gốc ngay trong tầm tay miễn không cần khen tặng ta bản tọa sự tình tương đối nhiều khoảng thời gian này vì truyền đạo làm chuẩn bị lúc trước các ngươi không muốn viện trợ ta thần trùng cảnh công pháp hiện tại ta chỉ có thể chính mình thu dọn kiếm tâm lão nhân lung túng n ở nụ cười sau đó cũng chuyển ít nói phí lời mục thiên tư thái thả rất cao tuy nói trước mắt vị này khả năng là vị thần thông tuyệt vời cường giả siêu cấp nhưng là mục thiên không có dành cho quá cao lễ ngộ trái lại là lấy một thượng vị giả giọng điệu hỏi ý Trừ thiên liên minh nguyên lai、like、các ngươi sau lưng thế lực lớn là nó đây là cái gì tổ chức vì sao t r ư ớ c không có nghe ngươi nhắc qua kiếm tâm lão nhân cũng cảm thấy không đúng hắn lần thứ nhất nhìn thấy mục thiên tiểu thánh người thì đối phương còn một cái một tiền bối nhưng là không qua mấy ngày cái này hôn dĩ nhiên phát sinh biến hóa nghiêm trời p h ả n phất chính mình lập tức liền so với đối phương thấp hơn một bậc chỉ có sau lưng thánh nhân lão tổ mới có tư cách cùng trước mắt vị này đứng ngang hàng như thế kiếm tâm lão nhân lắc đầu một cái bỏ qua ý nghĩ rối loạn trong lòng cùng khó chịu lại tính tình giải thích trước ngài cùng địa cầu không có tư cách tiến vào chư thiên liên minh tự nhiên không biết hiện tại ngài có rồi tư cách này lần này đến lao phu chính là đại biểu chư thiên liên minh sáu vị thánh nhân lao tổ mấy trăm vị thần linh mời ngài gia nhập giờ khác này kiếm tâm lão nhân một mặt trịnh trọng việc tràn đầy tự tin Chương 669, tu hành vũ chủ quan. Ha ha. trong đại điện không đỉnh treo cao không gian rộng rãi một tiếng ha ha ở bên trong thần điện vang vọng không rước nguyên bản hùng hồn k í c h dương thao thao bất tuyệt kiếm tâm lão người nhất thời nghẹn ở trên mặt nụ cười tự tin mạnh mẽ cứng đờ ha ha là cái gì quỷ đây là cái gì ngữ khí đây là mấy cái uy tứ là tán thành cười tán vẫn là không t ứ c một cố cười ha ha ngược lại mặc kệ như thế nào kiếm tâm lão nhân phương tài lúc nãy kích động triệt để không còn lúng túng hỏi truyền đạo tiểu thánh người ngài vì sao cười ta vì sao cười ngươi không biết sao mục thiên cân nhắc mà nhìn kiếm tâm lão nhân kiếm tâm lão nhân càng ngộp ép hắn là thật sự đoán không gia vị này ra hy vọng ngài đối với chư thiên liên minh xem thường ngài khả năng không biết chư thiên liên minh nếu như ngài biết nhất định sẽ nổi lòng tôn kính kiếm tâm lão nhân thổi dâu mép trứng mắt ồ mục tiên n g ư ơ i đúng là nói một chút chư thiên liên minh nghe tới rất vi phong địa cầu tu sĩ r i i có địa cầu liên minh trên địa cầu bản thổ trong phạm vi quyền thế rất lớn này chư thiên liên minh ở chư thiên vạn giới cũng có này phong quan g sao vậy dĩ nhiên là khởi i ế m tâm láo n â n không nào chút do、so、đầu chư thiên liên minh do chư thiên vạn giới tu hành văn minh tiên tiến nhất thực lực cường đại nhất mấy cái đại giới liên hợp thành lập bọn họ thành lập chư thiên vạn giới tân trật tự một vĩ đại chư thiên vạn giới cũng bởi vậy sinh ra liên minh sáng lập sau các đại đầu giới giao thế bắt đầu trở lưu nghe ê n nhiều lần, bú đắp nhau, lẫn nhau n học tập, sau bú đắp đó tập, c à là t à là làm n khổng thống, thiên vạn phồn vinh lớn công hiến. n h dịch hệ h lập lồ giới g mậu trư to vì ra vậy mục thiên nhất thời hứng thú dựa theo kiếm tâm lão nhân lời giải thích xem ra t r ư thiên liên minh thật là có chuyện như vậy cũng có trở thành một siêu cấp cự vô bá bít m a r tiềm lực nhưng là tại sao sau đó lại cô đơn cơ chứ ám đâm ngươi nghe qua t r ư thiên liên minh sao nghe nói qua có điều hiểu rõ không nhiều niên đại quá xa xưa có người nói thiên ma giới cũng là chư thiên liên minh sáng lập giới một thành viên đáng tiếc thiên ma giới bị trở thành huyền giới lệ thuộc tư liệu thiếu hụt quá nghiêm trọng mục thiên thầm hỏi do ám thứ thiên ma tham khảo một hồi sau đó đánh gãy kiếm tâm lão nhân cùng nhiệt hồi ức chờ một chút kiếm tâm lão nhân nếu chư thiên liên minh là một vượt giới siêu cấp cự vô bá bít ma tổ chức nhưng là vì sao hiện tại suy yếu dựa theo ngươi vừa nãy lời giải thích kỳ thực hiện tại t r ư thiên liên minh gộp lại cũng không sánh bằng một huyền liên giới Ngạch! kiếm tâm lão nhân sửng sốt trong mắt tràn đầy vẻ không vui thậm chí còn mang theo một điểm phẫn nộ là huyền liên giới chết tiệt huyền liên giới hắn đánh vỡ phồn hoa chung kết t r ư thiên vạn giới hữu hảo vãng lai vẻ đẹp cảnh tượng bất chấp hậu quả địa thực hành bá quyền chủ nghĩa hắn là t r ư thiên liên minh sỉ nhục lần này mục thiên cũng giật mình huyền giới cũng từng là chư thiên liên minh một thành viên đây là hắn vạn lần không ngờ chờ một chút ngươi nói huyền giới cũng ở chư thiên liên minh bên trong vậy hắn ở liên minh bên trong đóng vai cái gì nhân vật mục thiên cảm thấy lượng rất nhiều đồng thời hắn đối với chư thiên liên minh cũng sản sinh dày đặc hứng thú huyền giới đã từng là chư thiên liên minh minh chủ đại giới là liên minh người lãnh đạo đoạn thời gian đó liên minh quản hạt chư thiên vạn giới chỉ cần là tu hành văn minh nó liền có thể cùng ngoại giới giao lưu hết thệ đều nhét vào liên minh quản hạt ở liên minh hữu hảo mở ra công bằng quy tắc dưới phồn i n h hương thịnh kiếm tâm lão nhân mỗi một lần nói tới t r ư thiên liên minh huy hoàng trong mắt hắn đều là phản xạ ra hoài niệm c ù n g nhiệt vẻ mặt có điều lần này loại tâm tình này rất ít rất nhanh kiếm tâm lão nhân liền một mặt phẫn nộ nhưng là hết thể đều phá hủy hủy ở huyền giới trong tay bọn họ chính là một đám ích kỷ quỷ một đám bành trướng tự đại ngu xuẩn ngạo mạn bá đạo dục vọng vô hạn bành trướng bốn kiếm tâm lão nhân phảng phất đều quên khi đến sơ trùng tâm tình trở nên rất không ổn định từng tiếng thảo phạt huyền giới hung ác ở kiếm tâm lão nhân trong miệng mục thiên hiểu rõ xong việc kiện diễn biến quá trình chư thiên liên minh ở ban đầu là thiên ngoại thực lực mạnh nhất mấy cái thượng giới đứng ra liên hợp sáng tạo huyền giới là chủ yếu sáng lập giới một trong bởi vì huyền giới thực lực mạnh mẽ rất nhanh liền ở liên minh bên trong nắm giữ rất cao quyền lên tiếng trở thành công nhận minh chủ giới chư thiên liên minh minh chủ cũng dài kỳ do huyền giới đại năng thay p h i ê n đảm nhiệm ở chư thiên vạn giới thành lập sơ kỳ cái này lập ý mỹ hảo tuân theo hữu hảo mở ra công bằng tổ chức vì là chư chắc công dịch có học Vô bằng thiên vạn giới rất nhiều tu hành văn minh phổn hoa làm ra chắc Việt công hiến. Vô số văn minh văng liên lẫn nhau học tập người giới giao bắt tổ rất tu Việt tập hoa hòa, hệ vì vị, là làm lai, ra đầu mậu số s khác ở trường. Ở cực kỳ tháng năm dài đằng đắng bên trong huyền giới trở thành vạn giới chỗ then chốt đến từ chư thiên vạn giới văn minh tới rộn rập giao lưu giao hòa một phái tươi tốt huyền giới cũng nghiễm nhiên trở thành vạn giới chi giới có thể nói huyền giới có thể có hôm nay huy hoàng một đoạn này trở thành vạn giới chỗ then chốt hải nạp bách xuyên hấp thu vô số văn minh tinh hoa trải qua không thể không kể công nhưng là sau đó tình huống phát sinh thay đổi dựa theo kiếm tâm lão nhân từng nói huyền giới chìm đắm ở này huy hoàng bên trong đối diện vô hạn bành trướng sức mạnh bọn họ không cam lòng trước mắt lợi ích bọn họ muốn lợi ích lớn hơn nữa vừa bắt đầu huyền giới chỉ là thô bạo bá đạo đối với hắn chư thiên vạn giới bên trong cái khắc nhược tiểu thế giới không lọt nổi mắt xanh các loại khinh bỉ các loại ư ớ c hiếp coi như là nào đó giới bên trong phát sinh biến động huyền giới cũng sẽ nhúng tay, cũng nhúng giới sẽ đối ó n lên chư thiên vạn g giới vai chư đ c cha chức năng, các năng, l o ạ làm sự, các loại lẫn. là lợi, liền là là tài xem, đem minh. sự, sùng các tắc cả chuyện gì, chỉ cần có có chính cùng nghịch, ác, giản, tiền đối với đối khai trộn tay rất tất bất thể tôn thì ra Bọn nguyên đơn hướng bọn bọn nghĩa, bọn không không văn họ họ họ họ hóa, vậy gì, Đối kể diện các loại d a m à n không văn minh vĩ đại huyền giới tự nhiên không thể ngồi coi mặc kệ bọn họ tiêu t ô n vô liếng bắt đầu lấy các loại lý do tiến quân dị giới gây xích mích ly rán đảo loạn nguyên bản an ổn trật tự sau đó ở này hoành xoa một tay bên trong huyền giới thu hoạch phong phú lợi ích có chút dị giới thậm chí ở trong quá trình này bị trở thành huyền giới lệ thuộc như vậy bá đạo hành vi gây nên chư thiên liên minh thành viên khác cùng với những thế giới khác bất mãn nhưng là bị vướng bởi huyền giới mạnh mẽ cái khác thượng giới lựa chọn bỏ qua tiểu thế giới tận lực duy trì ổn định cục diện dù sao huyền giới không có hướng về bọn họ đ ộ g thủ bọn họ cũng sẽ không vì thế làm lớn chuyện nhiều lắm chỉ là kháng nghị thôi nhưng là bởi vì chư thiên liên minh bên trong cái khác thượng giới không làm làm cho huyền giới càng lúc càng to gan không ngừng thắng lợi không ngừng nuốt lượng lớn tu hành tài nguyên huyền giới khẩu vị càng lúc càng lớn đến cuối cùng h ắ n thậm chí đối với chư thiên vạn giới bên trong chủ yếu sáng lập giới sản sinh hứng thú đồng thời biến thành hành động á m thứ thiên ma tổ sơn đã từng huy hoàng nhất thời thiên ma giới ngay ở này đại chiến bên trong diện chính là như vậy đã từng huy hoàng chư thiên liên minh cô đơn Huyền h giới t ự c h à n h bá q u y ề n chủ n g h không ĩ a nhìn t r ư thiên liên m i hiện tại n hắn không h quy tắc, đã p h ả i t r ư t h i ê liên minh một thành viên. n minh thành nhân láo Kiếm một tâm một mặt vẻ b chư tức. n g 670, thiên r ư t minh chủ vua vũ trụ vì lẽ đó là huyền giới lui ra liên minh vẫn là các người đem huyền giới đá ra đi tới mục thiên thật không có nghĩ đến nguyên lai trong này còn có nhiều như vậy cố sự vào lúc ấy địa cầu còn chưa từng sinh ra tu hành văn minh căn bản là không có cách tiếp xúc được cái kia hóng ánh phồn hoa hoàng kim n h â n đại chư thiên vạn giới mậu dịch vắng lai bù đắp nhau ngẫm lại đều cảm thấy là một phi thường đặc sắc thời đại chỉ tiếc huy hoàng không lại bây giờ các đại thế giới hàng rào kiên cố đối với thiên ngoại tràn ngập cảnh giác cùng đề phòng mở ra chư thiên vạn giới trở nên đ ó n g kín nói đến đều là chư thiên liên minh sự suy thoái huyền giới một nhà độc đại kết quả kiếm tâm lão nhân không nghĩ tới mục thiên sẽ hỏi lên này lúc này l ă n g một hồi nói có khác nhau sao mục thiên gật đầu đương nhiên là có khác nhau Huyền giới lui ra liên minh lui liên giới ra độ kiếm h h ả t không minh chủ minh minh chủ họ chấp như h liên cũng bọn người trưởng, giới, cao, là giới. là t ộ tâm khổng không khả không kia khí Kiếm minh chức, họ tay, hảo hảo cho huyền minh, thấy như phách. tổ liên bọn cũng trên Đến người liên bản cũng năng người năng cùng giới lồ làm lợi lắm, lực cái đem cảm trảo tay, tọa t các có các có có sao sẽ ra ở dụ. đá vẻ lão nhân ở mục thiên nói chuyện khoảng cách cầm lấy trên bàn chè thơm tinh tế thưởng thức mặc dù là thần hồn thân thể nhưng là dĩ nhiên thực chất u ố n g trà đối với thần hồn hữu í c h kiếm tâm lão nhân khá là yêu thích phúc đột nhiên kiếm tâm lão nhân trong miệng đ i ể n hồng phun ra ngoài khắc khắc nói như thế nào ngươi có biết nói chuyện hay không nói mỏ cái gì lời nói thật nhất ngôn nhất ngữ bên trong tiểu thánh người đối với bọn hắn trừ thiên vạn giới liên minh tràn ngập t r e o chọc cùng xem thường kiếm tâm lão nhân có chút giật mình cũng có chút khó chịu mục thiên lòng tràn đầy n g h i hoặc tiếp theo sau đó truy hỏi đây là tại sao vậy chứ kiếm tâm lão nhân thở dài một tiếng ngươi nói không sai h u y ề Ngày i ngẫm lại đối diện huyền giới uy hiếp mỗi một cái tu hành thế giới đều phong tỏa tự vệ dựng lên thế giới hàng rào đối diện thiên ngoại siêu phàm sinh mệnh tràn ngập địch ý cùng cẩn thận ở vào tình huống quan trọng này chư thiên liên minh còn có sinh tồn thổ nhưỡng sao h u y ề n giới triệt để hủy diệt rồi cái này công bằng công khai tổ chức mỗi cái thế giới đều trở nên ích kỷ cực kỳ đương nhiên thẳng thắn hơn nói ta phía sau thế giới cũng là như thế thế nhưng cái này cũng là không có cách nào chỉ là muốn càng tốt hơn sinh tồn được chỉ đến thế mà thôi kiếm tâm lão nhân ngữ điệu rất chậm em thay nói trong âm thanh khàn khàn mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng trầm trọng mục thiên vừa nãy nghi hoặc không còn nhưng là sản sinh càng to lớn hơn nghi hoặc nhưng là hiện tại cái này t r ư thiên liên minh là xảy ra chuyện gì đây chính là tìm ngài mục đích kiếm tâm lão nhân một mặt phân chấn vẻ cựu t r ư thiên liên minh biến mất rồi nhưng là ta vì sao không thành lập tân t r ư thiên liên minh vì lẽ đó các ngươi thành lập tại sao không có gì tiếng t a m theo lý thuyết các ngươi lớn như vậy tổ chức một lần nữa quải bài đi ra nhất định sẽ náo động chư thiên vạn giới một bước lên trời đặt đến cùng huyền giới địa vị ngang nhau mức độ mục thiên trong lòng mơ hồ có suy đoán có điều vẫn là lựa chọn nghe đối phương nói kiếm tâm lão nhân đàng hoàng trịnh trọng trên thực tế sớm đã có một lần nữa sáng tạo chư thiên liên minh ý nghĩ có điều vẫn không có một thích hợp thời cơ hiện tại thời cơ đến, đến rồi nói xong kiếm tâm lão nhân một mặt chân thành mà nhìn mục thiên ngươi nói cái này thời cơ sẽ không cùng ta có quan hệ chứ mục thiên trên mặt cầu giả ý cười ta quả nhiên chính là trong đêm tối l o g đóm dù cho đêm tối ở h ắ c nhưng l à n à y ánh sáng lóa mắt thải luôn có thể rọi sáng n à y dạ mục thiên không phải một tự yêu mình người cũng sẽ không sản sinh loại ý nghĩ này thế nhưng không biết làm sao hắn có thể cảm giác được đối phương chính là chạy chính mình đến đúng kiếm tâm lão nhân cực kỳ khẳng định ha ha quên đi đừng mò mâm n h ạ t địa cầu có thể không có cách nào gánh chịu nặng như thế mặc cho khôi phục t r ư thiên liên minh huy hoàng chuyện này thực sự là x a xa, xa. ngài khiêm tốn kiếm tâm lão nhân ngồi nghiêm chỉnh biểu hiện trên mặt lộ ra thật lòng m g i vị thả xuống tinh xảo trung t r à nói ai ngài có thể đừng tự ti đầu tiên ngài thánh đạo trúc cơ vĩnh hằng bất hủ chi lộ thuận lý thành trường lấy tương lai của ngươi chư thiên liên minh người sáng lập ghế trừ ngài ra không còn có thể là ai khác còn nữa ngài kim loại mười hai vòng nhập đạo tiềm lực chi lớn chư thiên vạn giới không ai bằng chư thiên vạn giới tương lai ở nơi nào ngay ở ngài trong tay a chỉ cần ngươi có thể triệt để trưởng thành huyền giới lại toán xong việc cái gì đương nhiên còn có phi thường trọng yếu một điểm địa cầu tiềm lực cao căn cứ lao tổ các thánh nhân dự đoán địa cầu có hy vọng trưởng thành đến cùng huyền giới đánh đồng với nhau mức độ năm đó lấy huyền giới làm vạn giới chỗ then chốt tương lai vì sao không thể lấy địa cầu làm vạn giới chỗ then chốt kiếm tâm lão nhân nước bọn tung tóe một bộ chỉ điểm giang sơn gián g dấp nói đến mục thiên giờ khắc này cũng vì đó cảm hóa có như vậy một quang thời gian nhiệt huyết dâng lên Nổi xa vừa nghe kiếm tâm lão nhân rất cao hứng cho rằng đánh động truyền đạo tiểu thánh người nhưng là giữa lúc hắn chờ mong tiểu thánh người đoạn sau thì tiểu thánh người dĩ nhiên không nói lời nào một thật liền không còn kiếm tâm lão nhân cao mày tiểu thánh người ngài liền cảm thấy được lẽ nào không có ý kiến gì không sao nói thí dụ như ngài đồng ý chư thiên liên minh tương lai quy hoạch sao ai lão tiên sinh có thể đừng nói mỏ ta cũng không có đáp ứng gia nhập các ngươi chư thiên liên minh đối với gia nhập chư thiên liên minh loại chuyện lớn này mục thiên nhất định sẽ thận trọng đáp ứng có điều hắn cũng không phải một gậy gõ chết chí ít từ đối với kiếm tâm lão nhân s ư n g h ồ trên liền thay đổi đã biến thành lao tiên sinh kiếm tâm lão nhân s ữ n g sở sau đó khả khả cười không ngừng ngài đùa giỡn nếu là ngài cùng địa cầu không đáp ứng gia nhập chư thiên liên minh như vậy cái này liên minh liền sẽ không xuất hiện cũng chỉ có ngài cùng địa cầu gia nhập chư thiên liên minh mới là hoàn chỉnh mới là có hy vọng kiếm tâm lão nhân nói bổ sung hiện tại cũng có một liên minh kháng huyền liên minh cái này liên minh là chuyên môn vì đối kháng huyền giới tồn tại cái này liên minh lập ý cách cục quá nhỏ không xưng được chư thiên liên minh ngài gia nhập liên minh chư thiên liên minh mới thật sự là chư thiên liên minh ngài chỉ muốn gia nhập địa cầu chính là tần chư thiên liên minh sáng lập giới ngài chính là người sáng lập một trong lấy ngài tiêm lực tương lai trưởng thành toàn bộ chư thiên liên minh đều sẽ ở ngài quản hạt bên trong chư thiên vạn giới tu hành văn minh vô số ngài chính là hoàn toàn xứng đáng chư thiên minh chủ vua vũ trụ kiếm tâm lão nhân tiếp tục thuyết phục n g à i mục tiên dù là bình tĩnh mục thiên đều suýt chút nữa bị hắn đầu độc mục thiên tiếp tục t i ế u tiếu sau đó nói l ã o tiên sinh biết cư linh giới sao không tu bản thân cư linh giới chương sáu trăm bảy mươi mốt vạn giới chỗ then chốt đệ nhị huyền giới、Ngày. kiếm tâm lão nhân sửng sốt mục thiên tư duy quá vượt lên rồi hắn căn bản theo không kịp phía trước còn ở đàm luận chư thiên liên minh sự làm sao nhanh như vậy liền chạy đến cái gì quỷ cư linh giới đi tới lẽ nào chư thiên minh chủ vua vũ trụ đối với ngươi thật không có một điểm sức mê hoặc sao thật là quái vật ngắn ngủi thất thần sau khi kiếm tâm lão nhân cười hì hì khôi phục bình thường ngược lại nên nói đều nói rồi cho tiểu thánh người một điểm suy nghĩ không gian đi nếu là đối phương một cái liền đồng ý hắn làm phản mà không yên lòng cư linh giới ân phía thế giới này ở thời kỳ viễn cổ cũng là đại giới từng sinh ra không ít thần linh vốn là theo đạo lý là sẽ sinh ra một vị thánh nhân đáng tiếc kha khà nói đến cùng ngài cũng có ngọn nguồn nói thế nào cư linh giới thánh nhân tôn hảo cư linh tiểu thánh người vị này tiểu thánh người kế thừa viễn cổ tổ tiên truyền thừa ở tại cơ sở trên phát dương q u a n đại tự mình mở ra một cái con đường hoàn toàn mới truyền đạo cư linh giới gợi ra chư thiên vạn giới chấn động thánh đạo trúc cơ khi đó chính là huyền giới chung quanh chinh chiến hỗn loạn thời kỳ kết quả huyền giới một vị cổ lao thần linh phẫn nộ sau thất thủ một ấn tiêu diệt cư linh tiểu thánh người mục thiên nghe xong bật thốt lên vẫn thánh n ớ n không sai chính là vẫn thánh n ớ n nguyên bản cư linh giới có thể trở thành thượng giới đáng tiếc tiểu thánh người n g ã xuống toàn bộ thế giới thất bại hoàn toàn bây giờ chỉ có thể coi là đỉnh cấp những khác t r u n g đ ẳ n g thế giới nói tới cư linh giới kiếm tâm lão nhân một mặt t h ố n thức tiểu thánh người ngài nhấc lên cư linh giới không biết có chuyện gì nếu là có cái gì có thể ra sức việc nghĩa c h ẳ n g t ừ kiếm tâm lão nhân vô n g ự c nói lần này không giống di vãng lần này là chân tâm thực lòng mời địa cầu cùng truyền đạo tiểu thánh người gia nhập t r ư thiên liên minh bọn họ là thật lòng tiểu thánh người không có lập tức đáp ứng như vậy hiện tại chính là bọn họ biểu hiện thời điểm mục thiên gật đầu khinh khét cười một tiếng xác thực có yêu cầu quá đáng lần trước huyền giới kim trồng vào đạo cao thủ thừa dịp ta bế quan đến ta chuyện đạo giáo khiêu khích Ta một trưởng thể sống chết thủ hộ ta, mất đi thân thể, chỉ để lại thần hộ sống bối đi lại chỉ h để ồ n ta h thể. â n t biết rồi hắn là ai nói đến tiềm lực của hắn vô cùng kim loại bảy chuyển nhập đạo nếu là đoạt s á c sống lại không tốn thời gian dài tu vi liền có thể khôi phục nói không chắc lại đổi mới cao lấy kim loại tám chuyển cựu chuyển nhập đạo mục thiên lắc đầu một lời khó nói hết nguyên bản là như vậy có điều hắn bởi vì cá nhân nguyên nhân khá là mâu thuẫn đoạt s á c vì lẽ đó ta k h á c tìm hắn đường nghe nói c ư linh giới con đường tu hành riêng một ngọn cờ cô ý muốn hỏi thăm n g ư ờ i hỏi thăm ồ ồ ồ dễ bàn dễ bàn này ngài liền hỏi đối với người thật chứ tự nhiên không dám lừa gạt tiểu thánh người ngài ở đây chờ không tốn thời gian dài ta liền đem ngài muốn công pháp cho ngài mang đến vốn là kiếm tâm lão nhân liền chờ cơ hội bày ra chư thiên liên minh thực lực lần này xem như là gặp may đúng dịp mục thiên không xin nhờ bọn họ bọn họ đều muốn tìm một chuyện đến biểu hiện một chút thực lực nói xong kiếm tâm lão nhân liền hấp tấp rời đi nhìn dáng dấp đối với mục thiên cầu viện rất là để bụng ai chờ chút tiểu thánh người phương tài lúc n ã y uống lá trà tên gì lão phu uống thật thoải mái nửa đường kiếm tâm lão nhân lại bẻ đi trở về mục tiên h ngươi vừa n ã y uống chính là hồng trà tên là đ i ể n hồng nghệ thuật uống trà trà này dày đặc tiên thoải mái mùi thơm dày đặc đã từng dễ bán người địa cầu tộc hơn ba mươi cốc gia là hiếm thấy hàng cao cấp ta để đồ đệ của ta cho ngươi một ít đi bên ngoài không quá dễ dàng mua được bực này phẩm chất trà ngon nghe vậy kiếm tâm lão nhân đại hỷ này lá trà là địa cầu vĩ đại nhất b á o vật đương nhiên nghiên cứu chế tạo lá trà tu sĩ cũng là tối có chi khôn tu sĩ tu sĩ liền nên uống nhiều trà trà trà sách lao phu uống cái thứ nhất liền yêu mục thiên trên mặt lộ có ngoài ý muốn vẽ mục thiên cũng khá là yêu thích uống trà ở tu hành thời đại không có đến trước hắn liền rất thích uống trà uống trà để thần t ì n h não đặc biệt là thưởng thức ra trà vẻ đẹp tư vị sau càng làm mê mội trong đó không cách nào tự kiềm chế trà văn hóa xuyên qua người hoa sinh hoạt ở tu hành thời đại bắt đầu cây trà diệp khai bắt đầu tiến hóa trở thành thiên tài địa bảo bởi vậy chế thành trà cũng có rồi rất rất nhiều thần kỳ công năng mục thiên cảm thấy lá trà là bảo nhưng là cho tới đem tăng lên tới cao đến độ nào mục thiên chưa hề nghĩ tới không phải hắn tiết mục cây nhà lá vườn mà là hắn đối ngoại giới lượng quá ít nếu không là ngày hôm nay hắn thực sự không nghĩ tới ngoại giới tu sĩ như thế tán thưởng lá trả đặc biệt là đối phương là một vị thần thông quảng đại cường giả siêu cấp hắn dĩ nhiên đối với lá trả đánh giá cao như thế được mục thiên biếu tặng đỉnh cấp lá trả kiếm tâm lão nhân h à i lòng địa rời đi nhìn kiếm tâm lão nhân rời đi bóng lưng mục thiên trở nên thất thần cha cha sách lập tức chính mình liền thành bánh bao hồi tưởng mấy ngày trước ta cùng đồ đệ tiền dịch tìm tới kiếm tâm lão nhân khi đó tư thái của hắn cao bao nhiêu hiện tại nhưng mục thiên thở dài một tiếng giới tu hành tuy rằng đi tới đi lui nhưng là đạo lý đối nhân xử thế cùng phạm tục không kém là bao nhiêu không phát tài trước lạnh nhạt phát đạt sau khi liền khô cằn lại đây mục thiên phía sau một âm ảnh hiện lên chủ nhân ngài địa vị hôm nay có thể so với hắn kiếm tâm láo nhân cao hơn nhiều bản thể hắn tuy rằng mạnh mẽ nhưng là trên địa cầu có thể sử dụng sức mạnh không bao nhiêu ngài một câu nói hắn phải muốn hồn phi phách tán hắn có cái gì kiêu ngạo đợi được bản thể hắn chân chính có thể giáng lâm địa cầu một khác ngài đã sớm chứng đạo thành công khi đó hắn càng không phải là đối thủ của ngài mục thiên lắc đầu ta không phải ý này sau đó mục thiên đem t r ư thiên liên minh cùng với đối phương mời chính mình gia nhập sự nói cho ám thứ thiên ma ám đâm ngươi thấy thế nào bởi vì mục thiên hỏi qua ám đâm t r ư thiên liên minh sự vì lẽ đó sau khi nghe xong ám thứ thiên ma không có nửa điểm kinh ngạc mà là có chút trần trờ nói chủ nhân ta tùy tiện nói một chút ngài nghe chính là ta cảm thấy kiếm tâm láo nhân nói khả năng là nói thật chí ít phần lớn là thật sự điều này cũng rất phù hợp hắn phong cách hành sự không thấy thỏ không thả c h i m ứng trước ngài không có kim loại mười hai vòng bọn họ cảm thấy ngài không có tư cách tham dự vào hiện tại không giống ngài làm chư thiên vạn giới đại đạo nguồn gốc tương lai v ẫ n đỉnh chư thiên vạn giới tồn tại hết thể đều trở nên có thể ám thứ thiên ma nói đương nhiên bọn họ cũng chưa chắc tất cả đều là lòng tốt hiện tại chư thiên liên minh khung sương do bọn họ dựng tất cả hay là bọn hắn định đoạt vì lẽ đó cũng không bài trừ bọn họ muốn cho ngài làm k h ô i lỗi mượn ngài tiếng tăm tụ lại chư thiên vạn giới những thế giới khác cộng đồng đối kháng huyền liền giới mà bọn họ từ bên trong vơ vét vô số chỗ tốt mục thiên gật đầu hắn không có đáp ứng một tiếng chính là có phương diện này suy tính lợi dụng cùng bị lợi dụng mục thiên cũng rơi vào lựa chọn khó khăn chứng gia nhập chư thiên liên minh cái tổ chức này đối với địa cầu xác thực mới có lợi trong đó tôi khiến mục thiên động lòng không phải địa cầu sáng lập giới tư cách cũng không phải kiếm tâm lão nhân đồng ý chính mình cái gì chư thiên minh chủ vua vũ trụ vòng nguyệt quế mà là vạn giới chỗ then chốt địa vị vạn giới chỗ then chốt nếu là có một ngày địa cầu thật sự trở thành danh xứng với thực vạn giới chỗ then chốt dù cho tương lai thật sự khó có thể tưởng tượng đương nhiên hướng về mặt tốt nghĩ trở thành vạn giới chỗ then chốt địa cầu chính là thứ hai huyện liền giới nhưng là hướng về xấu muốn đây Địa chương ầ u có t ể hay k sáu trăm bảy mươi hai tà nguyệt lao tổ nghịch thiên thần thông liên quan với địa cầu gia nhập chư thiên liên minh mục thiên vẫn không giải quyết được nói đến địa cầu gia nhập t r ư thiên liên minh nên có địa cầu các tu sĩ quyết định điều này cũng phù hợp trước mặt tự do dân chủ xã hội bầu không khí nhưng là trên thực tế đây thật muốn là làm cho cả thế gian đều biết đến thời điểm mới sẽ càng phiền thoái ảnh hưởng một thời đại đều là số ít mấy người phần lớn người đều chỉ có thể bảo sao hay vậy theo đại lưu gia nhập t r ư thiên liên minh liên quan đến mọi phương diện phổ thông không hiểu nội t ì n h tu sĩ căn bản không có cách nào làm ra lựa chọn căn cứ vào trở lên suy tính mục tiên chỉ là để dương thuần đem t r ư thiên liên minh sự tiết lộ cho địa cầu liên minh khắp nơi đại l a o để bọn họ thảo luận suy tính đương nhiên cuối cùng giới quyết định tự nhiên là mục tiên đừng người đại biểu không được địa cầu mặc dù địa cầu liên minh đứng ra kiếm tâm lão nhân cùng với sau lưng của hắn t r ư thiên liên minh cũng sẽ không tán đồng do thiên ngoại đại giới tạo thành t r ư thiên liên minh đối với địa cầu rất là đệ bụng huyền giới càng là như vậy ở trải qua sau khi đại bại xâm lấn kinh nghiệm phong phú cực kỳ bọn họ lần thứ hai lựa chọn ngủ đông do kim trồng vào đạo thần trùng cảnh đệ tử khống chế dị tộc điên cuồng cướp đoạt tài nguyên còn lại liền lại không động tác phảng phất đang cật lực duy trì ổn định hiện tại huyền giới thánh địa cử động rõ ràng trì hoãn vì là chính là chờ cơ hội chờ đợi một có thể ở cùng cảnh giới có thể chống lại mục thiên tiểu thánh người tương lai có thể cùng tiểu thánh người tranh cao thấp một hồi nhân vật chỉ có một người như thế vật sinh ra huyền giới mới có niềm tin thoải mái tay chân đối phó địa cầu cho tới nhân vật này là ai không cần nhiều mấy tự nhiên là thiên khải thánh tử cũng chính là mục thiên đồng hoa khoảng thời gian này mục thiên xem như là chân chính hưởng thụ chư thiên vạn giới quay chung quanh chuyển hắn cảm giác từ trên trời đại giới tạo thành chư thiên liên minh không ngừng hướng về hắn lấy lỏng huyền giới bên trong hắn gà thị phân thân thiên khải cũng chịu đến các đại thánh địa đại lao lễ ngộ các loại thư mời như hoa tuyết giống như bay tới nguyên bản mục thiên là hoàn toàn không thấy những n à y thư mời thậm chí hắn đều không muốn trọng dụng huyền giới thiên khải thánh tử bản tôn kim loại mười hai vòng nhập đạo như vậy thiên khải thành đạo con đường liền kết thúc Một m ì nhưng hắn, cũng không có thể đột phá hai、lần. thần hồn thân thể không cách nào chống đỡ hắn h cũng lần, nào n có đột đỡ làm thế. h k ô cách cảnh thiên khải thánh tử căn bản không có tác các câu chuyện. phá thánh thánh thần thiên khải không không thời gian dài, đã từng huy hoàng thiên khải đem mất đi với mọi người, trở thành Nhưng nào trùng bản dụng tin tưởng tốn gian từng người, dài, đột đã đem đi đại thánh địa đề tử mất trở tài gì, với mọi là sự tình ra một chút xíu ngoài ý muốn tiện nghi sư phụ tà nguyệt lão tổ phá thiên hoang đ ị a tìm hô hoán thiên khải thánh tử lần này mục thiên suy nghĩ luôn mãi sau đó vẫn là lựa chọn đi một chuyến huyền giới kim loại mười hai vòng cộng thêm thánh đạo trúc cơ song trọng bảo vệ mục gan trời lớn một chút hơn nữa tà nguyệt lao tổ mặc dù coi như không chịu trách nhiệm nhưng là trong bóng tối đối với thiên khải cũng khá là chăm sóc điểm này mục thiên có thể cảm giác được mang theo lòng tràn đầy nghi vấn mục thiên thần hồn xuyên qua thế giới hàng rào đi tới xa xôi huyền giới thiên khải thánh tử xuất quan ai u thiên khải đại nhân ngài tìm hiểu làm sao ngài không biết ở ngài bế quan thời kỳ địa cầu thổ sinh ra một vị kim loại mười hai vòng thiên tài siêu cấp thiên khải thánh tử huyền giới tương lai tất cả ngài trên tay ngài có thể nên vì lối ra mở miệng ác khi a mục thiên vừa xuất quan đã từng đối với hắn trừng mắt lạnh lẽo đại nhật thánh địa đệ tử trưởng lão từng cái từng cái ân cần địa cùng hắn chào hỏi bán khuôn mặt tươi cười lấy lòng so với hắn thiên khải thần đoàn đáng tin fans còn cuồng nhiệt hơn mấy phần bản thánh tử về sư môn chuẩn bị một chút mục thiên thuận miệng nói rất nhanh hùng vĩ xe ngựa đội ngũ liền tập kết đại nhật thánh địa vì là mục thiên chuẩn bị tòa giá cực kỳ phong cách kim ô kéo xe xe kéo toàn thân vàng lóng ánh do thánh dương diễm kim chế tạo thành là một cái cực kỳ hy hữu cao cấp linh bảo phẩm chất cao đạt t a m phẩm mà kéo xe ba con ba chân kim ô càng là không bình thường trời sinh thần thú tu vi dĩ nhiên là thần trùng cấp cao uy phong lấm lẫm ngông cuồng tự đại mục thiên rất là thản nhiên địa ngồi lên sau đó một tiếng sau khi xuất phát kim ô lôi kéo xe kéo biến mất ở phía chân trời tà nguyệt lao tổ để mục thiên xuất quan sau cái thứ nhất đi tìm đến hơn nữa còn cường điệu mấy lần mục thiên không có lơ là vị này tiện nghi sư phụ dặn đúng hẹn mà đi mục thiên cùng tà nguyệt lão tổ chỉ gặp qua mấy mặt ở mục thiên trong ấn tượng tà nguyệt lão tổ khá là tà không giống như là đắc đạo cao nhân trái lại như một lao ngon đồng làm việc quái đản thích làm gì thì làm kim ô kéo xe phản g phất hạo nhật tuần tra bay vọt ở rộng lớn nguy hiểm huyền giới trên mặt đất trên đường dĩ nhiên không có gặp phải một điểm đột phá tình t huống mấy lần siêu viễn trình không gian khiêu dược thêm vào kim ô độn thuật thần thông siêu phàm thoát tục rất nhanh mục thiên liền tới đến tà nguyệt lao tổ tiềm tu p h ụ đệ có thể là lao tổ sớm già quá mục thiên vừa đến liền có đồng tử tiếp dẫn ở từng tiếng thiên khải sư huynh tiếng la qua đi mục thiên lại một lần nữa nhìn thấy tà nguyệt lao tổ tà nguyệt lao tổ lúc này khá là nhàn nhã dội hoa làm thảo dương dương tự đắc nhìn thấy mục thiên lại đây chào lao tổ không thèm để ý vung vung tay không cần chú ý hư lễ đúng h ừ m tiểu tử ngươi không sai không có cho ngươi thiên đế sư huynh mất mặt đa tạ lão tổ nghe được lão tổ khen tu sĩ bình thường như vậy là định ba công chúa khẳng định đều sẽ mừng rỡ như điên nhưng là giờ khắc này mục thiên nhưng đ ấ y lòng hiện ra h ẳ n khoảng thời gian này thiên khải thánh tử căn bản không có làm sự n à y khích lệ là có ý gì làm sự tình chính là bản tôn chẳng lẽ mục thiên bên trong lòng thấp t h ỏ g nhưng là tà nguyệt lao tổ hiển nhiên không có cha cứu ý tứ hắn một mặt ý cười hiện tại tiểu tử ngươi có thể thành bánh bao các đại thánh địa thánh nhân lão tổ môn cấp thu ngươi làm đồ đệ truyền cho ngươi đại đạo cảm thấy làm sao mục thiên cười khổ đệ tử lo sợ tắt m é t mặt mày đệ tử là lao tổ đệ tử từ vừa mới bắt đầu đều kết thúc vẫn luôn là ha ha ha ha được cuối cùng cũng coi như không có phụ lòng lao phu nổi khổ tâm tà nguyệt lao tổ rất vui vẻ vung tay lên nói đồ đệ tốt hiếm thấy ngươi như vậy l ư u tâm ân từ khi ngươi bái vào lão phu muôn hạ ta chưa bao giờ chuyển cho ngươi chân chính bản lĩnh chức tạo hóa kim sách xem như là n g ư ơ i thiên đế sư huynh lưu đưa cho ngươi lão phu hiện tại cũng chuyển cho ngươi một tay đi mục thiên nguyên bản nội tâm còn có chút thấp thỏm lo lắng thân phận bại lộ cái gì nhưng là thấy tà nguyệt lão tổ căn bản không có tra cứu ý tứ ngược lại còn thoải mái như vậy địa c h u y ể n thụ chính mình bản lánh thật sự đệ tử đa tạ lão tổ mục thiên cung cung kính kính chấp đệ tử lễ ừng tà nguyệt lao đầu gật đầu thản nhiên tiếp thu sau đó tràn đầy hí hư nói môn thần thông này lao phu liền ngươi thiên đế sư huynh đều chưa kịp chuyện môn thần thông này xem như là chân chính khoáng thế thần thông nó yêu cầu hà khác thế nhưng là cực kỳ nghịch thiên. nghịch thiên một vị lao tổ trong miệng nghịch thiên nên là có cường đại cỡ nào mục thiên trong lúc nhất thời vì đó ngạc nhiên n à y tiện nghi sư phụ hoặc là không dạy mình hoặc là vừa đến đã tới một lần đại thực sự là trái tim không chịu được tà nguyệt lao tổ tựa hồ rất hài lòng mục thiên kinh ngạc vớt vớt tròm dâu nói chư thiên vạn giới phân thân thuật vô số thần linh một niệm phân hồn thánh nhân lão tổ càng là có thể hóa thân ngàn vạn trở lên các loại phân thân thần thông đều là tiểu đạo phân thân hoặc là phân hồn đều bắt nguồn từ bản thể chỉ có thể coi là một sinh mệnh ngày khác chứng đạo cũng chỉ có bản tôn hoặc là phân thân có thể chứng đạo mà lao phu này thần thông chương sáu chân linh hóa hồn nghe được tà nguyệt lão tổ c h ậ m rãi mà nói giới thiệu chính mình cái môn này độc môn thần thông chỗ c ư ờ n g đại mục thiên trên mặt lộ ra vẻ cổ quái hắn đây mẹ hoàn toàn chính là vì chính mình chuẩn bị ta nhỏ quy quy thiên khải thân phận của thánh tử mục thiên nguyên bản đều dự định từ bỏ rơi mất dù sao hắn trên địa cầu bản thể kim loại mười hai vòng nhập đạo thành công thiên khải thánh tử liền mất đi cơ hội nếu là tu sĩ bình thường kỳ thực cũng không có quan hệ bản thể phân thân cùng đột phá thần trúng cảnh cũng sẽ không sản sinh vấn đề gì nhưng là kim trồng bào đạo đặc biệt là kim loại m ộ ư ơ i hai vòng nhập đạo loại này đánh vỡ cực hạn tồn tại nhất định sẽ gây nên thiên đạo chú ý đến thời điểm thân phận mình liền lòi thà rằng như vậy còn không bằng thẳng thắn một điểm từ bỏ thiên khải thánh t ử thân phận này ngược lại mục thiên mục đích đã hoàn thành kim loại m ộ ư ơ i hai vòng không có so với này cùng hoàn mỹ sự hiện tại sự tình đột nhiên có khả năng chuyển biến tốt tiện nghi sư phụ tự nói với mình lão phu này có thần t h ô n g có thể để cho ngươi bản thể phân thân nhập đạo chứng đạo hai không lầm một người diễn song giác t r e o chọc chư thiên vạn giới đúng mục thiên giờ khắc này chính là nghĩ như vậy tất cả thực sự là quá trùng hợp muốn buồn ngủ đến gối quả thực không có so với này càng thoải mái sự mục thiên giờ khắc này tâm tình khá là phức tạp đầu tiên có thể có được thần thông như thế đối với hắn mà nói là một cái chuyện tốt to lớn thiên khải thân phận của thánh tử đặc thù có thể dễ dàng tiến vào huyền giới thượng lưu cấp độ chỉ cần hơi hơi vận doanh thao tác ngày khác tất nhiên là ảnh hưởng huyền giới trọng yếu dựa dẫm làm huyền giới đối địch mới có như thế một cái thân phận đánh vào kẻ địch bên trong đây là một cái c ỡ nào có chuyện lợi nếu không là vạn bất đắc dĩ mục thiên cũng thật là không nỡ lòng bỏ từ bỏ thiên khải thánh tử thân phận này mà hiện tại đây con đường bày sẵn tất cả tựa hồ thuận lý thành trường loại này nước chạy thành sông cảm giác một lần để mục thiên sản sinh ảo giác quá thuận phảng phất tà nguyệt lao tổ biết rồi tất cả như thế tà nguyệt lao tổ một mặt cân nhắc mà nhìn mục thiên như thế nào đồ đệ lao tổ này thần thông làm sao ô nham mục tiên lao tổ này thần thông người tiên thực sự người tiên nói như vậy tu hành này thần thông thì tương đương với một vị tu sĩ phân song hồn tâm ý tương thông nhưng độc lập với ở ngoài rất thần kỳ thực sự là vận may lớn lao tổ này thần thông như vậy người tiên tu luyện điều kiện rất hà khắc chứ tàng nguyệt lao tổ đó là tự nhiên không phải vậy ngươi thiên đế sư huynh đã sớm tu luyện môn thần thông này nhắc tới cũng không có gì tu vi yêu cầu thần giác cảnh có thể tu luyện thần chủng cảnh cũng có thể tu luyện thần linh cấp bậc cường giả cũng có thể tu luyện tu vi cảnh giới không phải yêu cầu to lớn nhất yêu cầu kỳ thực là là cái gì chân linh môn thần thông này mạnh mẽ yêu cầu chính là nhất định phải thôn vệ chân linh chân linh dấu ấn chư thiên lấy chân linh c h i hồn vì là phân thân c h i hồn đã như thế b ạ n tôn phân thân mới có thể tâm ý tương thông đồng thời lại từng người độc lập nhập đạo chứng đạo như uống nước bình thường đơn giản t à nguyệt lão tổ trên mặt lộ ra vẻ tưởng nhớ đại nhật thánh nhân không biết tại sao mục thiên muốn cũng không nghĩ bật thốt lên nói xong mục thiên liền hối hận rồi trong bóng tối chửi mình miệng tiện chỉ thấy giờ khắc này t à nguyệt lão tổ thẳng tắp mà nhìn mục tiên h trên mặt toát ra nhìn không thấu vẻ mặt xem mục thiên tê cả ra đầu tựa hồ chính mình không cẩn thận phát hiện cái gì kha kha kha lão tổ đệ tử muốn hỏi này thần thông như vậy người tiên có phải là có một phi thường lợi hại tên vì giảm bớt lúng túng bầu không khí mục thiên rất không trình độ địa nói sang chuyện khác t a nguyệt lao tổ cười cận không có chú ý mục thiên nói không biết lựa lời hắn vừa quyết định đem thần thông truyền cho mục tiên h trong lòng cũng không có tổn ẩn dấu ý tứ hết t h ả đều rõ ràng như thế người biết ta biết là được rõ rõ ràng ràng nói ra liền không có gì hay thần thông chính là lao tổ một mình sáng tác còn tên mà lao tổ xưa nay không thích hoa lý hồ tiếu đồ vật chân linh hóa hồn thật t h ầ n thông đơn giản sáng tỏ đại đạo đơn giản nhất chỉ đến như thế mục thiên giờ khắc này trong lòng hồi hộp nhảy lên dựa theo mục thiên suy đoán lao tổ ở lúc đầu thôn vệ qua chân linh hơn nữa cái kia chân linh rất có thể chính là nhật chủ chân linh cùng nguyện chủ bạch vân thuộc tính đối lập chỉ có thôn vệ chân linh lao tổ mới có cơ hội sáng chế như vậy nghịch thiên thần thông một người hai lần chứng đạo vĩnh hằng đây là cỡ nào cường hãn cỡ nào p h o n g quang mà đối với mục thiên tới nói tất cả những thứ này càng ngọc ảo đầu tiên chân linh hóa hồn thần thông đối với hắn trước mặt đối mặt thế cuộc phi thường thích hợp bản tôn mục thiên kim loại mười hai vòng nhập đạo phân thân thiên khải thánh tử lại kim loại mười hai vòng nhập đạo huyền giới muốn bồi dưỡng được một thiên tài siêu cấp đến chống lại chính mình kết quả thiên khải thánh tử cũng là chính mình ngẫm lại đều cảm thấy hăng hái